Thú Châu, người đi ra ngoài. Hắn dừng một chút, không khỏi chính mình ý đồ quá mức rõ ràng, lại bổ sung nói, đi tìm vài người tới xử lý vương phi thi thể. Là, là, nô tỷ, nô Tỳ tuân mệnh. Tú Châu sắc mặt trắng bệnh, nghiêng ngả lào đảo mà sông ra ngoài. Quân hàng tiêu lúc này mới nói, hảo, người nói đi. Ta thật sự không phải cố ý, ta chính là nghe được bên này có thanh âm, lo lắng hàn nhi cùng nón nón xẻ ra chuyện. Cho nên lại đây nhìn xem. Chính là ta không nghĩ tới, gần nhất liền nhìn đến nàng ở chỗ này, muốn dùng kia khối khăn buồn chết nón vãn, nàng muốn giết nón vãn. Ta chỉ là, chỉ là đạp nàng một chân, ta lúc ấy quá nóng nảy, liền đạp nàng một chân, nhưng là ta thật sự không biết trên mặt đất sẽ có một cái giá cắm nên A. Nàng tinh tế mà nước nở lên, trước mắt tầm mắt đã là một mảnh mơ hồ, vừa khóc vừa nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi ta thật sự không phải cố ý. Ta không biết, ta cũng không nghĩ. Hảo hảo, buồn vương tin tưởng ngươi, đừng khóc. Quân hàn tiêu ôm nàng mảnh khảnh vòng eo đem, một cái tay khác nâng lên quay lại sát nàng nước mắt, mắt đen chuyên chú mà ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng. Chuyện này buồn vương sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Nếu là Diệp Lăng chính mình lòng mang ý xấu ý đồ làm hại Hoàng Huynh Hải Tử, kia nàng chính là chết chưa hết tội, ngươi không cần tự trách. Ngươi thật sự, thật sự tin tưởng ta sao? Long vi vô thần trên mặt khôi phục một tia thành mình trong ánh mắt tuy rằng phúc một tầng mờ mị thôi bại, nhưng ẩn ẩn lộ ra kia cổ chờ mong lại cũng không dung bỏ qua. 1.044 chương 1.044 sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Nàng môi đỏ một hấp hợp lại, lại hỏi một lần, ta đã giết người à, ngươi tin tưởng ta sao? Vi vi, vương biết ngươi sẽ không tùy tiện giết người. Vô vô nàng bả vai lấy kỳ chân an. Quân hàng tiêu vẫn luôn ở nàng bên thai lặp lại cùng câu nói, đừng lo lắng, không cần sợ, Bồn Vương sẽ không làm ngươi có việc. Ngươi cũng muốn tin tưởng Bồn Vương, nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Tú Châu thực mô liền mang theo người đã trở lại, quân hàng tiêu một sửa mới vừa rồi ở Long Vi trước mặt ôn nhu mà thái độ, lạnh giọng đối mọi người phân phó nói, đem Vương Phi thi thể giàn xếp hảo. Vương ra, Vương Phi nàng bị chết thảm như vậy, ngài nhất định phải cấp Vương Phi báo thủ A. Tú Châu lớn tiếng khóc kêu nói. Long vi vốn là không hề huyết sắc sắc mặt càng là một mảnh trắng bệnh. Báo thủ. Ra ngoài mọi người dự kiến, quân hàng tiêu lại nặng nghề mà cười lạnh một tiếng. Hỏi ngược lại, buồn vương tự mình động tay, ngươi là muốn buồn vương tự sát đi cho nàng đền mạng. Lúc này không chỉ là Tú Châu cùng bọn hạ nhân, ngay cả Long vi cũng là đầy mặt không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Này nam nhân vừa mới nói cái gì? Cái gì kêu tự mình động tay? Vương Phi rõ ràng chính là nàng giết, hắn ở nói Hiếu nói vượn chút thứ gì. Quân vừa mới tới kịp há mồm, môi đã bị hắn khô giáo ấm áp lòng bàn tay chống lại, quân hàng tiêu yên lặng nhìn nàng, ở nàng ngạc nhiên lại mơ hồ trong tấm mắt, mấy không thể thấy mà chiều nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng chớ có mở miệng. Sau đó đối với mọi người lạnh lùng nói, Diệp Lăng cái này phát rồ nữ nhân, như làm hại thái tử cùng trưởng công chúa, tội không thể thứ. Nếu không có buồn vương kịp thời đổi tới, hiện tại xảy ra chuyện chính là thái tử cùng trưởng công chúa. Hiện giờ buồn vương lưu nàng một cái toàn thân đã là tận tình tận nghĩa, chẳng lẽ còn trông cậy vào buồn vương tha nàng mạng cho sao? Không, không có khả năng, vương phi không có khả năng sẽ làm những cái đó, sự Tú Châu liều mạng lắc lắc đầu, đột nhiên lại như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên chỉ hướng Long Vi, "Là nàng. Vương gia, vương phi chết cùng ngài căn bản là không có quan hệ." Là nữ nhân này, nhất định là nàng hại chết vương phi. Nàng vừa rồi còn nói nàng không phải cố ý, nhất định là nàng, vương gia ngại không thể như vậy che chở nàng A. Loại chuyện này, buồn vương cần thiết cùng ngươi một cái nô tài nói dối. Quân hàng tiêu mắt lệnh đảo qua nàng, uy nghiêm túc mục khí thế làm người muốn phản bác cũng không dám. Tú Châu túi đầu, gắt gao cắn môi Quân hàng tiêu làm cho bọn họ toàn bộ xử lý tốt lui ra về sau. Lại làm người đi ra ngoài thỉnh hai cái đại phu lại đây, cẩn thận mà cấp Hàn nhi ấm áp ấm kiểm tra rồi thân thể, xác nhận không có lầm lúc sau, mới rốt cuộc buông tâm. Sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng, cuối cùng quân hàn tiêu đối Long Vi nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ai tới hỏi ngươi, chuyện này chân tướng chính là giống buồn vương vừa rồi nói như vậy, hiểu. Không cần, ta không cần Long Vi nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc. Chỉ có thấp thấp hoa hoa tiếng nói tiết lộ nàng giờ phút này cảm xúc, quân hàng tiêu, tuy rằng ngươi là vừng già, nhưng đây là giết người a Sẽ xảy ra chuyện, ta không cần ngươi cho ta chống đỡ. Một người làm việc một người đương, là ta đã giết người, ngươi đem ta giao ra đi thì tốt rồi. Nghe lời. Quân hàng tiêu sụ mặt răn rẻ một câu, bổn vương vừa rồi đã ở bọn nô tải trước mặt nói như vậy, nếu là đột nhiên lại sửa miệng. Nhất định sẽ làm người cảm thấy diệp lăng chết có kỳ quạc, nói không chừng còn sẽ cảm thấy ngay cả nàng muốn sát thái tử sự cũng là chúng ta biểu đạt, đến lúc đó liền tính chúng ta có lý cũng biến thành không lý, ngươi minh bạch sao? Chính là ngươi. Vy nghe lời. Lúc này đây hắn phóng nhu thanh âm, khô giáo bàn tay sờ sờ nàng mồ hôi lạnh dòng dòng cái chán, thở dài, buồn vương sẽ không làm ngươi sẻ ra chuyện, cũng sẽ không làm chính mình sẻ ra chuyện, ngươi không cần lo lắng. Nói xong hắn liền thu hồi tay, xoay người nhặt bước hướng ra ngoài đi ra ngoài. 1.045 chương 1.045 ta cái gì đều đến nghe ngươi. Vì cái gì? Long vi đột nhiên ra tiếng, đánh gậy hắn tiếp tục đi trước động tác, quân hạt tiêu. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì muốn như vậy giúp ta? Kết hợp hắn mấy ngày này không thích hợp, loang thoang có thể đoán được một ít cái gì. Chính là với Long vi mà nói. Tiêu cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự. Rất dài một đoạn thời gian trầm mặc lúc sau, phía trước đột nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ. Chờ Bồn Vương trở về nói cho ngươi. Quân hàng tiêu nghiêm trang địa đạo, ngoan ngoan trở về phòng đợi, nếu là không nghe lời, Bồn Vương liền không nói cho ngươi nghe. Ngày hôm sau rất sớm thời điểm, Phượng Thiển cùng quân mặc ảnh liền phải rời đi. Cung nhân vội vàng đi thông chi hiện giờ đã vì Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu trước đế hậu. Đồng thời cũng thông chi Nam Cung Triệt. Nam Cung Triệt trước tiên liền nghĩ tới Hồng Ngọc, tuy rằng Hồng Ngọc chán ghét hắn, nhưng là đưa tiểu thiển rời đi nàng hẳn là vẫn là nguyện ý, rốt cuộc kinh này từ biệt, sau này tái kiến sợ là liền khó khăn. Mà đây cũng là hắn số lượng không nhiều lắm có thể tìm được làm nàng thấy hắn lấy cớ. Sớm như vậy liền dậy, nhìn đến nàng động tác ưu nhãm mà uống cháo, Nam Cung Triệt nhữ như mày. Chỉ cảm thấy nàng tựa hồ so với hắn mới gặp nàng thời điểm gầy thật nhiều, cảm đều đã tức tiêm. Hồng Ngọc túi đầu chuyên chú mà uống nàng cháo, nghe vậy cũng không có không để ý tới hắn, chỉ là đuôi mắt cũng không từng nâng một chút, nhàn nhạt mà ân một tiếng, tỉnh liền, liền dậy. Thật lâu sau không thấy Nam Cung triệt nói chuyện, như vậy người khác nhìn chầm chầm ăn cái gì cảm giác lại thật sự không quá tốt đẹp, Hồng Ngọc vì thế lại hỏi một câu, Hoàng thượng sớm như vậy tới tìm ta, có chuyện gì sao? Ơn, bọn họ phải đi, ngươi mau chân đến xem sao. Tuy rằng hắn không có nói rõ cái này bọn họ là ai, chính là giờ này khắc này nhắc tới người bên trong, lại có thể làm nàng đi đưa, Hồng Ngọc không có khả năng không biết. Hồng Ngọc lại uống lên mấy khẩu cháo, chỉ là còn chưa quá nửa, liền buông xuống trong tay cái muống, đi thôi. Như thế nào ăn ít như vậy? Nam Cung triệt tức khắc nhân mày, bàn tay nhẹ nhàng ấn ở nàng trên vai khiến cho nàng một lần nữa ngồi trở về. Đem cháo đều cùng uống xong, ăn chút điểm tâm, sau đó lại đi. Hồ Ngọc nước mắt, thần xác nhạt méo mà nhìn hắn một cái, có phải hay không ta gần nhất tính tình quá hảo, cho nên ngươi cho rằng ta cái gì đều đến nghe ngươi. Nam Cung triệt ánh mắt đau xót, ta chỉ là muốn cho ngươi ăn nhiều một chút, Hồ Ngọc, ngươi như vậy gầy, hiện tại thân mình cũng thực suy yếu, yêu cầu nhiều bổ bổ. Ta nói không cần, ta thân thể của mình chính mình rõ ràng, đói bụng ta sẽ ăn. Không đói bụng ta cũng không thể ngạch tác. Hồng Ngọc nhẹ nhàng phất khai trên vai cái tay kia, một lần nữa đứng lên, ôn ôn nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, húng chi ta bản thân cũng hiểu y hề thuật, những việc này liền không lao người nhọc lòng. Nàng cự tuyệt thật sự quá rõ ràng, hắn tưởng vô không bất nhập thẩm thấu tiến nàng sinh hoạt, nàng liền dùng bất cứ thủ đoạn nào liều mạng nẽ tránh chính là. Hồng Ngọc chỉ là cảm thấy, qua đi không có, bỏ lỡ chính xác thời gian. Như vậy cũng không cần thiết lại có. Phượng Thiền phải rời khỏi thời điểm, hiện giờ đã là Nam Việt Thái Hậu nữ tử cùng nàng nói như vậy một phen lời nói. Ngày ấy ngươi nói ta so ngươi may mắn, ta tưởng, ngươi đại khái là gặp không tốt sự. Bất quá mặc kệ ngươi gặp được cái gì, chỉ cần nhớ rõ bên cạnh ngươi có một cái thiệt tình đối đãi ngươi nam nhân. Ta nhìn ra được, Đông Lan Hoàng đế đối đãi ngươi thực hảo, một người biểu tình là sẽ không gặp người Cho nên về sau nếu là phát sinh chuyện gì, ngươi chỉ cần đứng ở hắn phía sau, tin tưởng hắn sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi là đủ rồi. Bằng hữu của ta, mặc kệ ngươi trải qua nhiều ít khúc chết chắc trở, người yêu thương ngươi vẫn là sẽ ở bên cạnh ngươi hay ngươi, đây là nhân sinh hạnh phúc nhất sự, cho nên ngươi cũng đồng dạng thực may mắn, bởi vì ngươi gặp gỡ hắn. Phượng Thiền nghĩ nghĩ, xác thật, nàng thực may mắn, ở dị thế gặp gỡ một cái hắn. 1046 chương 1046 hà tất để ý người khác ánh mắt. Tiếp theo liền nhìn đến Hồng Ngọc cùng Nam Cung Triệt cũng chậm dài hướng nàng bên này lại đây. Cùng Nam Cung Triệt chỉ là đơn giản mà chào hỏi, liền dặn do Hồng Ngọc nói, hảo hảo dưỡng thân thể, thực mau liền sẽ hảo lên. Đến lúc đó, ngươi như cũng là cái kia tùy ý chương dương ngươi. Tùy ý chương dương. Hồng Ngọc hai ngày này cũng chưa cái gì biểu tình trên mặt rốt cuộc nổi lên biến hóa. Hơi hơi mỉm cười, ngươi là ở khen ta còn là ở tổn hại ta. Khen ngươi. Phượng Thiền Thực khẳng định mà nói, có lẽ rất nhiều người không thích ngươi như vậy tính cách, nhưng là tưởng ái thời điểm dũng cảm mà truy, tưởng bảo hộ thời điểm dùng hết toàn lực, tưởng vung thời điểm vân đạm phong khinh nếu sống được như vậy tiêu sái tự tại tùy tâm sử dụng, cần gì phải để ý người khác ánh mắt. Ngươi nói rất đúng, thật đáng tiếc không sớm một chút nhận thức ngươi. Hồng Ngọc cảm khái một câu hiện tại cũng không chậm. Có duyên gặp lại. Hảo, có duyên gặp lại. Sắp chia tay hết sức, Thái Hậu cung nàng nói, tiểu thiện, sau này nếu là gặp gỡ cái gì vấn đề, có thể tới tìm ta. Chúng ta là bằng hữu, bệ hạ đã từng còn đã cứu ta mệnh, cho nên không cần cùng ta khách khí. Phượng Thiền gật gật đầu, cảm ơn Thái Hầu Đãi bọn họ xe ngựa chậm rãi rời đi, mà Nam Cung Triệt cũng đi theo Hồng Ngọc rời khỏi sau. Thái thượng hoàng còn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua chính mình bên người nữ tử. Tương nhi, qua đi cũng không gặp ngươi với ai như vậy thân cận quá, như thế nào nhưng thật ra đối một cái mới gặp mặt tiểu nha đầu như thế để bụng. người đoán đâu? Tổng không đến mức là bởi vì triệt nhi đã từng thích nhân ra đi. Đương nhiên không phải. Ngươi có thể lý giải vì, ta cùng kêu tiểu nha đầu là tương phùng hận vãn bạn vong niên. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Tương nhi. Có phải hay không lâu lắm không hảo hảo giáo dục ngươi, cho nên càng ngày càng không thành thật. Vì ngươi này lưu manh. Hảo hảo, ta nói cho ngươi còn không được sao. Trước kia ta không phải cùng ngươi nói, ta đến từ một cái khác xa xôi thời không sao. Kia nha đầu cũng giống nhau. Khó trách triệt nhi liếc mắt một cái liền thích nhân gia nguyên lai like là từ nhỏ chịu ngươi ảnh hưởng quan hệ. Ngươi nhưng đừng nói bậy, triệt nhi hiện tại thích chính là Hương Ngọc. Hừ, kia tiểu từ túi. Liền chính mình thích chính là ai đều làm không rõ ràng lắm, xứng đáng hắn hiện tại biến thành như vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Triệt nhi như vậy còn không phải di chuyển ngươi. Ngươi dám nói chính mình năm đó liền không phải như vậy. Ta có thể so hắn khá hơn nhiều, ít nhất ta đem ngươi truy đã trở lại. Ngươi cảm thấy triệt nhi truy không trở về hương ngọc. Liền hắn kia xuẩn hình dáng, còn không biết phải tốn bao lâu thời gian. Quân hàng tiêu là chủ động tiến cung thình tội. Rốt cuộc diệp lăng là thái hậu cháu ngoại gái, liền tính thật sự làm sai chuyện gì, trực tiếp đem người giết chết cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Chuyện này khẳng định sẽ nháo khai, giấu cũng giấu không được, điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên hắn dứt khoát ở kia phía trước trước chính mình đi thẳng thắn tỉnh đến lúc đó người có tâm thêm mắm thêm mối. Ngươi, ngươi nói ngươi trực tiếp đem lăng nhi cấp giết. Thái hậu sắc mặt trắng nhận, suýt nữa một hơi không để đi lên liền phải ngất xỉu. Nguồn khê vội vàng cho nàng tới rồi trà đưa qua đi, nhân tiện ở nàng trên lương từng cái cho nàng theo khí nhi, thái hậu tuy rằng chậm rãi bình tĩnh trở lại, hô hấp lại vẫn là tương đương ruồn dập Nhi thần đáng chết. Quân hàng tiêu thấp thấp mà rũ mặt mày, đem kia chuyện từ đầu chí cuối mà thuật lại một lần. Nhưng diệp lăng chết là một cái ngoài ý muốn, đều không phải là nhi thần cố ý vì này. Lúc ấy sắc trời tối tăm. Nhi thần cũng không biết trên mặt đất sẽ có như vậy một cái giá cắm nến, Nhi thần chỉ là tức giận đến đạp nàng một chân, ai biết nàng liền vừa lúc bị kia giá cắm nến mũi nhọn đâm chung hết hầu. 1.047 chương 1.047 cho nên cái gì đều từ hắn tới chịu đi. Hắn một liêu Bảo giác, chậm rãi quỳ xuống, Nhi thần cũng không tính toán trốn tránh trách nhiệm, tuy rằng diệp lang phạm phải chính là tử tội, nhưng dù sao cũng là Nhi thần sai sát đem nàng giết chết. Nhi thần nguyện ý nghe chờ xử lý. Thái hậu nhắm mắt, giấu đi hốc mắt chợt lué rồi biến mất nước mắt. Nàng không phải không có nghĩ tới Diệp Lăng sẽ vì việc này toi mạng, tuy rằng nàng cũng là luyến tiếp, chính là không thể không nói, nếu là có thể đem nàng kế hoạch thuận lợi chấp hành, kia cũng coi như là chết có ý nghĩa. Nhưng là giờ phút này, thế nhưng là bởi vì loại này buồn cười nguyên nhân bị ngộ sát, làm nàng nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không qua được trong lòng kia đạo khảm nhi. Liên tính nàng một lòng muốn vì tịch nhi báo thủ, nhưng nói đến cùng, Diệp Lăng cũng là nàng cháu ngoại gái à, liền như vậy đã chết, thật sự là quá đáng tiếc. Thứ đây, nàng bên người lại mất đi một người thân. Ngươi giết người, bởi vì chuyện này miễn đi ngươi ở trong chiều hết thẻ chức vụ, tạm thời bắt giữ đại lý tự, ngươi có ý kiến sao? Thái hổ ánh mắt thẳng tóc mà nhìn chầm chầm hắn, sắc bén chung không mất tìm tòi nghiên cứu. Không có ý kiến quân hàng tiêu đáp đến không có nửa điểm do dự. Tiếc hảo, chuyện này liền giao cho đại lý tự đi tra, nếu là chứng thực lăng nhi muốn mưu hại thái tử cùng trưởng công chúa sự thái hổ không có lại tiếp tục nói tiếp, thở dài, thôi, dư lại đều chờ hoàng thượng trở về lại làm định đoạn đi, ai ra thật sự là mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Thái hổ vây vây tay, mỏi mệt mệt mỏi làm người hoài nghi nàng thật sự sẽ tại hạ một giây bất tỉnh nhân sự. Hồi đoan vương phủ trên đường, Quân hàng tiêu ngồi ở trong xe ngựa, trên đường cái tiếng người hồn ào không dứt bên thai, rõ ràng mà chuyển tiến lỗ thai. Thái hậu đối hắn xử trí, nói dễ nghe một chút chính là tạm thời cách trước điều tra, tạm thời bác giữ, nói khó nghe điểm. Kỳ thật cũng cứ như vậy, chẳng qua, hắn đường đường một cái vương gia bị quan tiến đại lý tự tóm lại không phải cái gì sáng dọi chuyện này. Con hảo cùng trương tiến có giao tình, sự tình còn có thể hơi chút đi xuống áp một chút. Chẳng qua ở mọi người trong miệng thanh danh liền sẽ không như vậy dễ nghe. May mắn hắn không đệ bụng. Ngẫu nhiên có một trận thanh phong thổi tới, phất khai màu xanh ngọc màn xe, quân Hàn tiêu nhẹ nâng đôi mắt, một mạ mà tiên màu làm thân ảnh bất kỳ nhiên mà đâm xuyên qua mi mắt, trên mặt còn tràn ngập lo lắng sốt ruột. Mạc danh mà, tâm tình thì tốt rồi rất nhiều. Quân Hàn tiêu cũng không cho rằng chính mình là cái gì gặp chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa người tốt. Thay đổi bất luận cái gì một người ra như vậy sự, hắn nếu là chủ động thừa nhận sai lầm hắn chính là nao tàn Chẳng qua lúc này đây là Long Vi, nếu là làm Thái Hậu biết là nữ nhân kia làm, nhất định sẽ đem nàng lăn lộ chết. Mà hắn, không thể làm nàng chịu một chút thương tổn, cho nên cái gì đều từ hắn tới chịu đi. Xe ngựa tới đoan vương phủ cửa, Long Vi tuy không thường thường ra cửa, lại cũng nhận được đây là quân hàn tiêu chuyên dụng xe ngựa, trước mắt sáng ngời. Lập tức từ kia bậc thang lao xuống đi. Sa phu xuống xe ngựa, lập tức cho nàng hành lễ, long chắc Phi Long vi gật gật đầu, đứng ở hắn trước mặt đợi trong chốc lát lại không thấy trong xe ngựa người xuống dưới, nàng có chút hồ nghi mà vén lên màn xe, bên trong lại không có một bóng người. Một lòng tức khắc huyền tới rồi cổ họng, nàng kinh hỏi, vương ra đâu? Sa phu thành thành thật thật mà đáp, vương ra không có cùng nô tải cùng nhau trở về. Dừng một chút. Thái Long vi ngơ ngác mà đứng ở nơi đó không nói lời nào, hắn lại nói, "Long chấp phi nếu là không có mặt khác phân phó nói." Nô tải cáo lui trước. Long vi đôi mắt đỏ lên, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới, "Quân hàng tiêu cái kia kẻ lừa đảo, rõ ràng nói tốt thực mau liền sẽ trở về, rõ ràng nói tốt làm nàng ở trong vương phủ ngoan ngoãn chờ, hiện tại lại." 1048 chương 1048 đơn giản như vậy liền tính. Không, không được. Nàng không thể cứ như vậy ngây ngốc chờ, nàng muốn đi tìm hắn. Nếu sự tình là nàng làm, một người làm việc một người đương, nàng không thể làm người nam nhân này thế nàng thừa nhận này đó, vô luận có tội gì trách, khiến cho nàng một người tới chịu hảo. Nàng tối hôm qua thật là điên rồi mới có thể làm hắn hổ ngôn loạn ngữ. Long vi cất bước liền chiều hoàng cung phương hướng đi đến, nơi xa đứng ở bóng ma hạ vừa lòng mà nhìn nàng lo lắng bộ dáng nam nhân, thấy thế lập tức thay đổi mặt. Đi nhanh hướng nàng cái kia phương hướng qua đi. VV Phía sau tiếng la vang lên, Long vi còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, bước chân đông dưng một đốn, lại không dám ở dây tiếp theo lập tức quay đầu lại. Nàng sợ chính mình đã chuyển qua đi, liền phát hiện kia chỉ là chính mình xuất hiện ảo giác. Bồn vương không phải là người ở trong phủ ngoan ngoan trở, người muốn đi đâu. Kia quen thuộc tiếng nói lại một lần vang lên. Long Vi chỉ cảm thấy trái tim lập tức như là bị người hung hăng méo giống nhau, một trận hô hấp khó khăn, ở đại não phản ứng lại đây phía trước, thân thể đã chuyển qua. Quân hàng tiêu, nàng kinh hồn chưa định, ngươi không phải không có trở về, ngươi không phải ở trong hoàng cung sao. Khủ nam nhân thanh thanh giọng nói, đương nhiên không thể nói cho nàng, chỉ là bởi vì hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này rốt cuộc có hay không nhất định khẩn trương hắn cho nên mới cố ý nửa đường xuống xe. Nếu không nếu là ý yẻ nàng tính tình, thế nào cũng phải đem hắn đánh đến nhận không rõ đông nam tây bắc không thể. Ai nói với ngươi buồn vương ở trong hoàng cung? Hắn vẻ mặt bình tĩnh mà nói dối, đều không mang theo thở dốc nhi, chỉ là vừa rồi vừa lúc có chút việc, cho nên liền đi xuống làm. Chính là Sa Phu nói ngươi Long Vi lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây, Sa Phu căn bản cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói hắn không có cùng nhau trở về mà thôi. Nói buồn vương cái gì? Này hắn nhưng thật ra không giận dò quá, chẳng lẽ kia xa phu nói gì đó đe dọa nàng lời nói? Long Vi chấn động ảo não, cái gì cũng chưa nói, ta chính mình đoán mò. Nàng bực bội mà gãi gãi đầu, lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, vội vàng hỏi, "Ngươi đâu? Ngươi thế nào?" Cứ việc che giấu rất khá, nhưng nàng tinh lượng tinh mắt hiện lên kia ti lo lắng vẫn là bị Quân Hàn Tiêu bắt bay nhanh mà bắt giữ đến, đôi lông mày liền chọn chọn. Cái gì thế nào? Hắn cố ý đậu nàng. Chính là tối hôm qua kia chuyện. Long vi quá sốt ruột, không hề có nhận thấy được hắn ý đủ. Tú khí lông mày hung hăng Linh ngươi không phải tiến cung hướng đi Thái Hậu bẩm báo chuyện này sao? Thái Hậu nàng nói như thế nào? Chết chính là Thái Hậu chất nữ, nàng có hay không trách phạt ngươi? Cuối cùng nàng rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì, tính toán như thế nào xử trí ngươi a Quân hàng tiêu dở khóc dở cười, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề. Rốt cuộc muốn bổn vương trả lời trước cái nào hảo. Ngươi liền nói cho ta, ngươi hiện tại rốt cuộc thế nào a Mắt thấy trước mặt nữ nhân gấp đến độ đều mau khóc ra tới, quân hàng tiêu một cái không tự chủ được liền đem nàng tốn hướng về phía chính mình, dùng sức ôm lấy, nhẹ nhàng vô vô nàng đối hảo hảo, đừng nóng đội, bổn vương không có việc gì, chuyện gì đều không có. Ngươi xem này không phải hảo hảo mà đã trở lại sao? Hôm nay buổi sáng liền theo như người nói ngoan ngoan chờ là được, sẽ không lừa các ngươi Long vi không quá tin tưởng mà nhìn hắn, thái hậu thân chất nữ đã chết, liền như vậy tính. Trong cung sự nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua một ít, cho nên thái hậu như thế nào đối phó phượng thiện nàng đại khái cũng biết, như vậy một cái lao vu bà, sẽ đơn giản như vậy liền tính. Quân hàn tiêu cười tủn tỉm mà hướng nàng chọn một chút mi, cho nên buồn vương mới nói làm người đừng động sao. 1949 chương 1049 giống như không rời đi ngươi đem nàng tử trong lòng ngực thả ra cây vai sát cánh mà sách theo nàng trở về đi đến đều theo như ngươi nói không có việc gì tốt xấu bổn vương cũng là nàng nửa cái nhi tử đúng không Đi rồi hiện tại trở về chuẩn bị một đốn phong phú cơm chưa bị lạ hủy lão chính mình Nếu không có việc gì có cái gì hả hủy lạ Long vì ghét bỏ mà nhìn hắn một cái Tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, tiêu diệp lăng đâu. Nàng như Hải thái tử sự tình lại xử trí như thế nào. An bài đại lý tự đi tra xét. Quân hàng tiêu vân đạm phong khinh mà nói xong, thấy nàng vẫn là đầy mặt không tín nhiệm tựa hồ còn muốn hỏi gì đó bộ dáng. Nhữ mày nói, có thể hay không đừng nói như vậy mất hứng đề tài. Long vi tỏ vẻ nàng cũng không nghĩ nói à, chỉ là này nam nhân càng là một bộ không có việc gì người bộ dáng. Nàng trong lòng liền càng là bất an. Thật sự sẽ như vậy thuận lợi, chuyện gì cũng không có sao. Đi ra ngoài phía trước cùng người lời nói còn nhớ rõ sao. Ấn Long Vi còn đang suy nghĩ kia cha nhi, nghe vậy chỉ là không chút để ý gật gật đầu, theo tiếng lúc sau mới phản ứng lại đây, Ấn. Người nói cái gì? Uy, người nữ nhân này có hay không lương tâm? Tuy rằng buồn vương hiện tại không có việc gì. Nhưng tốt xấu bổn vương đi ra ngoài phía trước cũng là trong lòng run sợ mạo sinh mệnh nguy hiểm, ngươi liền không thể nghiêm túc điểm nhi. Trong miệng tuy nói đoán trách nói, ngữ khí lại càng như là làm lũng giống nhau, nhìn một cái kia vẻ mặt cầu sủng ái biểu tình. Long vi khỏe miệng run rời hai hạ, loại này phong cách thật sự là không thích hợp hắn đường đường đoan vương gia, vẫn là cái kia cả ngày cùng nàng cái nhau cái nhau bộ dáng tương đối bình thường. Ta là thật không nghe thấy, ngươi nói lại lần nữa. Ta bảo đảm sẽ không như vậy. Nàng là thiệt tình cảm kích, lần này ta nhất định hảo hảo nghe. Khu! Nàng này nghiêm trang bộ dáng, nhưng thật ra làm quân hàn tiêu có chút xấu hổ, rốt cuộc hắn muốn nói chuyện này. liền hôm qua cái trước khi rời đi, bồn vương cùng người nói câu nói kia. Long vi do dự một chút, mới hỏi nói, là người nói phải về tới lúc sau lại nói cho ta cái kia. Hai người đã vào trong vương phủ, trong hoa viên như cũ thanh phong rừng rừng. Ánh nắng ấm áp, nhất phái ngày xuân sinh cơ bừng bừng thái độ. ân Quân hàn tiêu mang theo nàng đi đến cái kia an bản đu dây địa phương, ngoạn ý nhìn này hắn vừa mới bắt đầu thời điểm như thế nào nhìn như thế nào không vừa mắt, hắn này vương phủ hoa viên lại không phải phố phường tiểu dân gia viên, hảo hảo an loại đồ vật này làm cái gì. Đã khó coi lại không thực dụng, còn phá hủy hắn toàn bộ vương phủ cách điệu vì thế hắn còn cùng Long Vi Đại xảo một trận. Sau lại không biết vì cái gì, vài lần muốn cho người hủy đi này bàn đu dây, lại trước sau không có thật sự động thủ, nàng lại cũng không có lại đến nơi này chơi qua. Thằng đến lần này trở về lúc sau. Ân kỳ thật là ở Hàn Nhi ấm áp thấm trụ tiến vào lúc sau, ở hắn mọi cách khuyên bảo dưới, nàng mới bằng lòng mang theo hai cái hoa hoa một khối ra tới gió lửa. Lại nói tiếp, nữ nhân này tính tình thật đúng là rất đại, quật đến té ngã lửa giống nhau. Quân Hàn Tiêu cười cười Trong mắt Tinh Tinh điểm điểm qua mang, mang theo liền chính hắn đều không có ý thức được cấm áp. Hiện tại có thể nói cho ngươi, hắn bị nàng tìm tòi nghiên cứu tầm mắt xem đến có chút không được tự nhiên, đem nàng lớn ở bàn đu dây ngồi hạ, làm nàng đưa lưng về phía chính mình phương hướng, lôi kéo bàn đu dây dây thường đem nàng đẩy lên, tuy rằng ở Giang Nam tìm được ngươi thời điểm, ngươi nói ngươi đã đối buồn vương hết hy vọng, không thích buồn vương, chính là làm sao bây giờ, bổn vương hiện tại giống như không rời đi ngươi. Ở Thanh Phong ấm dương bên trong, Long Vi bị đẩy thật sự cao, cao đến suýt nữa liền nghe không được hắn không tính thực vang câu nói kia. 1050 chương 1050 nữ nhân này tính cảnh giác như thế nào như vậy cao. Mặc dù nghe được, nàng cũng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Làm đã nhiều năm nộm, những lời này nhưng thật ra thật sự ở nàng thiếu nữ tâm thời điểm thường xuyên ảo tưởng. Chỉ là người nam nhân này thật sự quá cường. Ở hắn bên người bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, cũng đã cũng đủ đem nàng kia viên thiếu nữ tâm hoàn toàn dập nát, làm nàng cũng không dám nữa nằm mơ. Chuyện tới hiện giờ, hắn lại cùng nàng nói nói như vậy sao? Rất dài một đoạn thời gian, trong hoa viên đều chỉ có thể nghe được gió thổi lộn diệp sản sạt thanh. Bàn đu dây thượng không có lại gây bất luận cái gì lực đạo, tự nhiên mà vậy mà ngừng lại, quân hàng tiêu hai mắt đón thái dương hơi hơi nhíu lại, liền vòng đến nàng trước mặt đi. Bởi vì nàng là ngồi ở bàn đu dây thượng, cho nên quân hàng tiêu nghị nghĩ, liền cúi xuống thân đi, nhẹ dọng lại trịnh trọng nói, chúng ta là phu thề, chúng ta hẳn là ngủ một gian phòng, một chân, giường, vi vi. Long vi ngừng đầu, nghiêng đầu, cùng hắn khoảng cách bất quá găng tức, thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được nam nhân phun ở trên mặt nàng hô hấp. Nếu đây là người giúp ta thù lao, có thể. Nàng cười. Người cũng thật biết như thế nào đã kích người quân hàn tiêu vươn tay đi ở trên mặt nàng méo một chút, cắn răng oán hận nói, Hoàng Huynh còn nói buồn vương không hiểu thương hương tiếc ngọc, rõ ràng là đối với người nữ nhân này tích không đứng dậy. Long vi bị hắn bộ dáng này chọc cười, xì một tiếng cười ra tới, kia hành, ngươi đi lưu luyến chia tay người hảo nhà, ta không ngăn cản A. Nay kêu tiếu bộ dáng, vô cơ đến làm quân hàn tiêu trong lòng mềm thành một mảnh, thật thật là, lại ái lại hận. Rõ ràng liền nghe được Vương nói, còn làm buồn vương đi tìm người khác, người nữ nhân này rõ ràng chính là cố ý. Quân hàn tiêu hùng hùng hổ hổ địa đạo, thật không lương tâm. Long vi vẫn là cười tủng tịm, nhấp môi không nói một lời, xinh đẹp khuôn mặt thoạt nhìn lại trói lọi loa mắt, quân hàn tiêu thật càng xem nàng càng thuẫn mắt, như thế nào từ trước liền không cảm thấy nàng như vậy đẹp đâu. Ngày mai buồn vương sẽ có chút việc rời đi vương phủ, chiếu cố hàn nhi ấm áp ấm nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hắn nhìn lướt qua kia không lớn không nhỏ bàn đu dây giá, đặt ngông ngồi đi lên. Tuy rằng không tính chen trúc, bất quá hai người chi rằng cũng đã gián sát đến không hề khe hở, vất vả ngươi, chờ buồn vương trở về nhất định hảo hảo tưởng thường ngươi. Ngươi nghĩ muôn cái gì nha? Long vi tươi cười từ hắn nói phải rời khỏi liền bắt đầu cứng đờ, đại hắn buổi nói chuyện nói xong, nàng tao mày hỏi, ngươi muốn đi đâu? Cùng Diệp Lăng sự có quan hệ sao? Quân hàn tiêu trong lòng ngượng ngủng. Nữ nhân này tính cảnh giác như thế nào như vậy cao? Trên mặt lại bất động thanh sắc mà cười cười, hướng nàng đầu thượng chọc một chút, ngươi như thế nào nghi thần nghi quỷ? Đều theo như ngươi nói Diệp Lăng sự tình đã qua đi, Thái Hậu sao có thể vì cái Diệp Lăng liền cùng Buồn Vương náo phiên, ơn. Hắn An ủi nói, chỉ là trong chiều có một số việc yêu cầu Buồn Vương rời đi kinh thành một đoạn thời gian, thực mau liền sẽ trở về. Thật sự, Long Vi bán tín bán nghi. Đương nhiên là thật sự, lừa ngươi làm cái gì? Quân hàn tiêu không hài lòng mà ta nàng liếc mắt một cái, ngươi tưởng à, Bồn Vương hiện tại yêu cầu ngươi hỏi tâm chuyển ý đúng không? Vì dấu trụ nàng, hắn thật đúng là nói cái gì đều nói ra, không biết xấu hổ địa đạo, kia bổn Vương nếu là thật sự ra chuyện gì, đương nhiên là nói cho ngươi làm ngươi hãy nấy tương đối hảo, nói không chừng ngươi một lòng mềm, là có thể một lần nữa tiếp thu bổn Vương đâu. Giống như cũng có đạo lý quân hàn tiêu tiếp tục nói, cho nên là thật không có việc gì, yên tâm đi. Hắn vô vô nàng đầu, đột nhiên lại thay đổi há một mặt, tà tứ mà cười nói, ngươi liền đãi ở kinh thành thế bổn vương giữ nhà, đãi bổn vương trở về thời điểm, liền tính ngươi không đồng ý, bổn vương cũng thế nào cũng phải cùng ngươi tế một chương giường không thể. Long vi đỏ mặt lên, cái này đề tài đã bị hắn mang theo qua đi. 1.051 chương 1.051 cho nên liền cố ý chửi bới nhân ra đi. Hồi kinh trên đường, quân mặc ảnh xem Phượng Thiển vẫn là không yên tâm trong kinh tình huống, cố ý làm người chuẩn bị giấy bút, cấp đoan vương phủ viết phong thư rõ hỏi tình huống. Tin thực mau liền sẽ đưa đến, Thiển Thiển không cần lo lắng. Hắn nói, húng chi, nếu là thực sự có sự, Hàng Tiêu cũng nhất định sẽ phái người truyền tin tức lại đây. Cho nên hắn chưa nói. Chuyện tin chính là làm điều thừa chuyện này, chỉ là vì làm nàng an tâm. Bởi vì đông lan bên kia nếu là thật sự xảy ra chuyện, không có khả năng không có người đưa tin tức lại đây. Chỉ hy vọng như thế. Phượng Thiền Lương rửa ở trên người hắn, xe ngựa tuy rằng có chút sốc này, chính là hắn ngược lại an ổn làm người cảm thấy an tâm. Ta hiện tại duy nhất hy vọng nha, chính là kia hai đứa nhỏ, hơn nữa ta trong bụng cái này, bọn họ đều có thể bình bình an an. Làm cho ta nhìn bọn họ trưởng thành, đòn dâu, gà chồng. Đến lúc đó ta liền con dâu cùng con rể đều có, thật tốt. Sẽ, chấm sẽ cùng ngươi cùng nhau nhìn bọn họ trưởng thành. quân mặc ảnh thấp thấp địa đạo, có chấm ở, sẽ không cho các ngươi bên trong bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện. Hắn đột nhiên nhớ tới bọn họ mới tới Nam Việt ngày đó, nàng lúc ấy nói một câu hắn nghe không hiểu nói, lúc ấy ở Nam Việt, ngươi nói muốn chẩm dai nói cho chấm nghe sự tình. Là cái gì? Ngươi còn nhớ? Nàng có chút kinh ngạc mặt mày, làm quân mặc ảnh giữa mày bông chốc nhảy một chút, hóa ra nàng lúc ấy chỉ là có lệ hắn, cũng không có thật sự tính toán nói cho hắn. Nhớ ký đâu? Hắn ninh giữa mày nói, như thế nào, không tính toán nói. Không có, chỉ là lập tức chưa nghĩ ra nói như thế nào. Phượng Thiền bất đắc dĩ địa đạo. Ta nghe ngươi nói khởi quá Thái Hậu thắp hương bái Phật sự tình. Từ trước ngươi đi ngũ đài sơn tế tổ thời điểm, hẳn là cũng sẽ thuận tiện bái Phật đi. Người tin Phật sao? Nàng đột nhiên nói như vậy một câu, quân mặc ảnh chỉ đương nàng là kéo ra đề tài, bất quá vẫn là lắc lắc đầu, không tin. Chỉ là người tổng phải có tín ngưỡng, liền tính chấm không có, không đại biểu chấm con dân không có. Nếu bọn họ đều cảm thấy là thần Phật quỷ quái chi lực hữu ta đông lan mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, kia làm cho bọn họ vẫn luôn tin đi xuống lại có gì Phương. Không tin A. Phượng Thiền cười cười, kia nàng nếu nói chính mình chỉ là một sợi dị thế chi hồn, này nam nhân sẽ có phản ứng gì? Có thể hay không trực tiếp thỉnh cái đạo sĩ tới đem nàng diệt? Vẫn là cảm thấy nàng tinh thần không bình thường. Ngày đó buổi tối ta nói câu nói kia, thản kỳ hụ, ngươi nghe không hiểu đúng không? Cái này đâu, kỳ thật chính là cảm ơn ý tứ. Thế nào? Ta có phải hay không học thức bên bác? Phượng Thiện lập tức chưa nghĩ ra muốn như thế nào đem chỉnh chuyện nói cho hắn nghe. Về sau đi, chờ nàng chảy vốt lại nghỉ kỹ rồi, lại từ đầu chí cuối mà nói cho hắn, về xuyên qua, còn có. Này nơi nào ngôn ngữ, như thế nào như vậy khó nghe? Quân mặc ảnh chán ghét địa đạo. Phượng Thiện. Tiếng Anh rất khó nghe sao? Ngươi nên không phải bởi vì nghe không hiểu, cho nên liền cố ý chửi bới nhân ra đi. Phượng Thiền hoài nghi mà nhìn hắn, nói xong còn gật gật đầu, cảm thấy tương đương có khả năng. Chấm là cái loại này người sao. quân mặc ảnh giống như mày, trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đoan trang ánh mắt tinh tế mà dừng ở trên người hắn, thật lâu sau lúc sau, Phượng Thiền nhịn cười ý, nghiêm trăng nói, ta xem người rất giống. Nam Việt, Phục Linh nhìn trong phòng kia bận bận rộn rộn chuyển động cái không ngừng thân ảnh, giữa mày nhảy dựng tới vội đi qua đi lo lắng nói. Thánh nữ thân thể còn không có hảo, như thế nào lại bắt đầu làm những việc này như đâu. Hồng Ngọc hết sức chuyên trú mà nhìn chằm chằm nàng trong tay những cái đó thảo dược cùng sâu, mỹ mắt cũng chưa nâng một chút, chỉ nói, ngươi không phải hy vọng ta sớm một chút rời đi nơi này sao. Xem ở chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm thượng, ta thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Chờ ta trị hết nam cung triệt, chúng ta liền rời đi. 1.052 chương 1.052 người có thể hay không đường động ta. Thánh nữ Phục Linh đầy mặt khiếp sợ mà nhìn nàng, lại nhìn chầm chầm nàng trong tay đồ vật nhìn trong chốc lát, mới vừa rồi tìm được chính mình thanh âm, cái này là... Ngài nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược. Tuy rằng Phục Linh sớm muốn cho thánh nữ rời đi, rời đi cái này thường tâm nơi, chính là chợt vừa thấy đến này giải dược vẫn là có điểm phản ứng không kịp. Thời gian dài như vậy, Rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra giải dược, thật sự không ủng phí thánh nữ thời gian dài như vậy hao hết tâm lực. Chỉ là, cố tình tại đây loại thời điểm. Quả nhiên là liền ông trời đều không nghĩ làm thánh nữ lưu lại. Ơn, không sai biệt lắm, hẳn là chính là nó. Hồng Ngọc dùng từ tuy rằng là không xác định, nhưng kêu bình tĩnh ngữ khí rồi lại trương hiển nàng tự tin. Phục Linh ở một bên nhìn nàng Mỹ lệ sơn mặt, hơi hơi xuất thần. Như vậy nữ tử, vì sao thái tử? Nga không, là hoàng thượng, vì sao hoàng thượng liền không thích đâu? Nam cung Triệt hạ lâm chiều đi tìm Hồng Ngọc, lại không nghĩ sáng sớm liền không thấy bóng người, có người nói cho hắn Hồng Ngọc tới nơi này, hắn lúc ấy liền lạnh mặt. Nay thân mình còn không có hoàn toàn hảo, liền không thể yên phận mà ở trên giường dưỡng. Cảnh tượng vội vàng mà tìm tới nơi này, vừa vào cửa liền nhìn đến nàng đứng ở nơi đó trang điểm trong tay thảo dược cùng cổ trùng, mặt mày rùng mình, đi qua đi nói, "Phúc Linh, Ngươi trước đi ra ngoài. Phục Linh lo lắng mà nhìn Hồng Ngọc liếc mắt một cái. Thánh nữ. Hồng Ngọc lúc này mới ân một tiếng. Phục Linh ngươi đi ra ngoài đi. Ta chuẩn bị cho tốt sẽ chính mình trở về. Ngươi không cần ở bên ngoài chờ ta. Nàng từ đầu đến cuối đều không có nâng một chút mỉ mắt. Như là không có chú ý tới trong phòng đột nhiên nhiều ra tới người kia. Nam cung triệt sắc mặt không quá đẹp. Ở Phục Linh rời đi về sau. Vẫn là không thấy nàng phản ứng chính mình. Trái tim hơi hơi co rụt lại. Vẫn là nhịn không được mở miệng nói, có cái gì quan trọng nhất sự, thế nào cũng phải tại đây mấy ngày làm sao. Người không phải nói giải thân thể của mình cũng sẽ chiếu cố hảo tự mình, nhưng còn bây giờ thì sao, lại ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy loạn. Trách cứ thanh âm trầm thấp hơi khàn, càng nhiều lại là dấu không được lo lắng. Hồng Ngọc mặt mày ôn đạm mà tiếp tục trong tay động tác không ngừng, không quan hệ à, bởi vì ta chính mình hiểu biết, cho nên ta biết không sẽ có việc. Không chút biểu tình bộ dáng rừng ở Nam Cung triệt trong ánh mắt, hung hăng một trận đau đớn, cho nên ngươi là nhàn điên rồi không có chuyện gì. Ngươi muốn nói như vậy cũng có thể. Ta bồi ngươi. Hán khẩu khí đốt đốt địa đạo, hồng ngọc, ngươi nếu là cảm thấy không thú vị, ta bồi ngươi, đừng ở chỗ này bận việc không ngừng, đạp hư chính là chính ngươi thân mình. Nữ tử lúc này rốt cuộc nhắc lên mi mắt, nhàn nhạt mà sẹn qua hắn nếu đạp hư chính là ta chính mình thân mình. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu Ngươi lại là nơi nào tới tự tin Cảm thấy ngươi có thể so sánh ta Trong tay mấy thứ này thú vị Dừng một chút chung Quy vẫn là không nghĩ cùng hắn xé rách mặt Tọa nhàn nhạt địa đạo Ta hiện tại làm sự tình cũng không vất vả Ta nói sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn Ngươi có thể hay không đừng đọc ta Nam Cung Triệt trên mặt tre Kín đủ rồi tám sắc Tựa hồ tại hạ một giây sẽ có báo táp Thổi quét mà đến Chính là Hồng Ngọc đợi nửa ngày Trung quy là không chờ đến nàng trong tưởng tượng báo tác. Nam Cung Triệt chỉ là lại chiều nàng đến gần hai bước, nhìn nàng trong tay vài thứ kia, ngươi lại ở nghiên cứu chế tạo cái gì cổ. ân hại người. Sau này nếu là xem ai không vừa mắt, dùng cái này là được. Hồng Ngọc. Che trời lấp đất tức giận bỏ tới, Nam Cung Triệt rốt cuộc không chế không được từ hầu cốt chung nhảy ra như vậy một tiếng. Nữ tử khỏe miệng liên lụy ra một mặt gần như không thể phát hiện ý cười. Lệnh lung ẩn chứa châm trọng lớn tiếng như vậy nhì, sẽ làm ta cho rằng ngươi muốn hủy hoại ta cổ. Trước thượng 20 càng, còn có 30 càng, ban ngày thượng. 1053 chương 1053 nàng chỉ là vô tâm. Nàng thở dài, cuối cùng là không kiên nhẫn mà ngừng đầu, nếu ngươi tới tìm ta là có chuyện gì muốn nói, vậy nói thẳng, ta hiện tại không phải rất có không cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện hiếm Nếu ngươi chỉ là đơn thuần mà chính là vì tới khuyên ta trở về nghỉ ngơi, như vậy ngươi có thể đi rồi. Bởi vì ta làm xong chính mình muốn làm sự tình phía trước sẽ không trở về, trừ phi ngươi tính toán cưỡng bách ta. Cưỡng bách ngươi. Nam nhân mắt lạnh nhữ lại, có gì không thể. Hồng Ngọc sắc mặt khẽ biến, này đáng chết không biết xấu hổ, nàng đều đem nói đến cái này phân thượng, thật đúng là tính toán cưỡng bách nàng. Quả nhiên này kỳ ba tư duy không thể dùng bình thường lo dịp tới cân nhắc. Bất qua tới tim ngươi, cũng xác thật có một khác sự kiện. Nam cung triệt hòa hoan ngữ khí, thấp thấp điệu đạo, hồng ngọc, phong hậu sự tình. Không cần. Hồng ngọc đống dưng ra tiếng đánh gãy. Nếu ngươi tới là tưởng nói cho ta, ngươi muốn đem hậu vị cấp nữ nhân khác, như vậy thỉnh tùy ý, không cần nói cho ta. Nếu ngươi là tính toán phong ta vi hậu nàng nói tới đây, đột nhiên dừng một chút, nam cung triệt tâm cũng đột nhiên huyền lên, chờ nàng bên dưới. Chính là nhìn nàng trên mặt không chút nào che dấu thanh đạm cùng không dễ phát hiện chấm biếm, trong lòng lại bỗng dưng trầm xuống. Như vậy không cần. Nàng khẽ cười nói, ta không tiếp thu. Hồng Ngọc, này không phải ngươi nói không tiếp thu liền có thể không tiếp thu. Nam Cung Triệt lông mày ninh thành hai điều sâu lông, sắc mặt hung ác nham hiểm đến sắp tích ra thủy tới. Nam Cung Triệt chỉ có ngươi một nữ nhân, từ Thái Tử Phi đến Hoàng Hậu, chỉ có thể có ngươi một nữ nhân. Hông Ngọc méo méo giữa mày, đầu lại bắt đầu đau. Vậy được rồi, tùy tiện ngươi đi. kỳ thật phượng thiển có một chút nói sai rồi, lại có lẽ là biểu đạt đến tương đối tuyển chuyển, nàng không chỉ là tùy ý tiêu xái nàng là vô tâm. Chỉ cần nàng không nghĩ, không có bất luận cái gì sự tình có thể ràng buộc trụ nàng. Nam Việt Hoàng Hậu với nàng mà nói bất quá một cái hư danh, nếu Nam Cung triệt như thế kiên trì, như vậy tùy hắn đi thôi. Dù sao đến lúc đó Hoàng Hậu mất tích, Vước cũng là hắn mặt. Ước chừng là không nghĩ tới nàng thái độ sẽ chuyển biến đến nhanh như vậy, Nam cung triệt lập tức kinh ngạc đến không biết nói cái gì hảo. Khuyên giải uy hiếp đủ loại thủ đoạn đều còn không có dùng tới, nàng liền đáp ứng rồi. Vì cái gì hắn tổng cảm thấy, nàng có chuyện gì gặt hắn. Đông Lan, Phượng Minh Cung. luôn khê đi ở phía trước, phía sau còn đi theo hai cái thị vệ, đồng thời áp một cái đôi tay bị trói miệng cũng bị đánh cuộc chủ nữ tử. Nhìn thấy chủ vị thượng Thái Hậu, Nôn Khê liền nói, Thái Hậu, người mang đề ến. Các ngươi đều đi xuống đi. Thái Hậu vây vây tay, Nôn Khê liền cùng kia hai cái thị vệ cùng nhau lui đi ra ngoài, chỉ để lại một cái tú Châu còn quỳ trên mặt đất run bẩn bật. Thái Hậu bực một chút chính mình, như thế nào liền không làm người đem miệng nàng đồ vật lấy ra lại đi đâu. Người ra rồi, nay trí nhớ thật đúng là. Nàng cũng lười đến lại gọi bọn hắn tiến vào một lần. Chủ động từ phía trên đi xuống tới, chán ghét mà đem tú trâu trong miệng mảnh vải xả ra tới ném ở một bên, mặt phúc sương lạnh, ngự khi mang theo uy hiếp. Ngươi là đi theo đoan vương phi bên người nha hoàn, hiện giờ đoan vương phi ra như vậy sự, ai ra tin tưởng ngươi cũng không chịu nổi. Hôm nay tìm ngươi lại đây, chính là muốn hỏi một chút ngươi chuyện này phát sinh cụ thể chi tiết. Nếu là ngươi biết cái gì, liền từ đầu chí cuối mà toàn bộ nói cho ai ra. Có lẽ ai ra còn sẽ cho ngươi một số tiền làm ngươi về quê quá ngày lành đi. Nhưng nếu là ngươi có nửa điểm giấu giếm lửa gạt, liền chờ ai ra đưa ngươi đi xuống tiếp tục hầu hạ ngươi chủ tử đi. 1054 chương 1054 làm hãm hại biến thành chân tướng. Kỳ thật này chỉ là Thái Hậu tìm nàng lại đây thứ yếu mục đích, chính yếu, vẫn là thăm thăm hư thật, xem nha đầu này rốt cuộc biết nhiều ít tình huống. Nếu là Diệp Lăng đem nàng phân phó sự tình nói cho người thứ hai, kia nàng liền nguy hiểm. Cho nên nàng nhất định phải diệt trừ loại này khả năng tồn tại uy hiếp. Nô Tỳ không dám, Thái Hậu, Nô Tỳ không dám A. Thú Châu vội vàng tỏ lòng trung thành. Giống nàng như vậy nha đầu tuy nói là đi theo đoàn vương phi bên người, nhưng rốt cuộc chưa thấy qua cái gì việc đời. Hơn nữa chủ tử tính tình cũng tương đối yếu đối, liên quan nàng cũng thường xuyên chịu người khi dễ. Cho nên chỉ cần đe dọa hai câu, lập tức liền cái gì đều chiêu. Cho dù là nàng vốn dĩ không nghĩ đem sự tình chân tướng nói ra, nhưng kinh không được Thái Hổ uy nghiêm, tức khắc hạ quyết tâm, đem hết thể nói ra. Không dám liền hảo, vậy mau nói đi. Thái Hổ vừa lòng gật gật đầu. Tú Châu nhớ tới ngày ấy sự tình, liền từ ban đầu đoàn vương phi làm nàng đi trộm long vi khăn lụa, đến sau lại ban đêm đi ra ngoài ám hại trưởng công chúa hơn nữa dục đồ giá họa long vi cuối cùng lại bị trong lúc vô ý giết chết sự tình toàn bộ nói một lần. Thái hậu lúc này mới yên lòng, xem ra Diệp Lăng còn không tính quá buồn, cuối cùng còn biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Liên ở Thái hậu vì thế nho nhỏ vui mừng một chút thời điểm, Tú Châu lại đột nhiên nói, Thái hậu, có một việc nô Tỳ vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Thái hậu lập tức như mày, nói, nô Tỳ tổng cảm thấy, Vương Phi không phải bị vương già sai tay giết chết. Mà là Tú Châu nuốt nước miếng một cái, ấp á ớp đúng địa đạo, mà là Long Chắc Phi dết chết. Nàng hồi tưởng khởi ngay lúc đó cảnh tượng, đêm đó Vương Phi không có ở dự tính thời gian bên trong trở về. Nô Tỳ đi tìm nàng thời điểm, đi đến thái tử cùng trưởng công chúa trụ căn nhà kia trước cửa, liền nhìn đến Long Chắc Phi đứng ở Vương Phi thi thể bên sắc mặt trắng bệnh mà nói, nàng không phải cố ý. Mà lúc ấy, Vương Gia đứng ở cửa, vẻ mặt khiếp sợ. Cho nên Nô Tỳ hoài nghi. Vương gia căn bản không biết chuyện này, cũng là nhìn đến Vương Phi thi thể về sau, không thể tin được Long Chắc Phi giết Vương Phi, cho nên mới sẽ là như vậy biểu tình. Chỉ là nô tỷ không nghĩ tới, Vương gia lúc ấy liền nói hắn sai giết Vương Phi. Liền tính lúc ấy nàng bị dọa sợ, chính là song việc nhớ tới, chuyện này thật sự càng nghĩ càng kỳ quái, như thế nào đều không thích hợp. Thái hậu nghe vậy đầy mặt khiếp sợ, ngươi là nói, đoan Vương vì bảo Long vi cho nên mới sẽ đứng ra nói là hắn giết Lăng Nhi. Kiều còn lợi hại. Thú châu ánh mắt đống dưng trật lẻ, này chỉ là... Nô tì suy đoán. Ai ra đã biết. Thái hậu trong lồng ngực lửa giận như thế nào áp cũng áp không được, trên mặt xanh mét mà nắm trong tay chúng trà, kêu đổ xứ hình như là muốn tại hạ một giây bị nàng bóp nát. Nàng thô xuyên thật lâu mới cắn răng lệnh leo nói, ai ra lúc ấy không ở hiện trường, dựa theo ngay lúc đó trường hợp tới xem có hay không cái gì có thể cho các ngươi Vương Phi hãm hại biến thành chân tướng đồ vợ. Tú Châu suy nghĩ trong chốc lát, hơi hạp mi mắt đem lúc ấy trong phòng vài thứ kia đều ở trong đầu qua một lần, trước mắt đột nhiên sáng ngời, nô tỷ xác thật có một cái biện pháp. kia còn không mau nói. Là, nô tỷ cảm thấy, có thể đem Vương Phi chết đẩy đến chắc Phi trên người, lại không phải nói nàng sai giết Vương Phi, mà là nói, chuyện này là nàng sớm có dự mưu Xưa nay càng là yếu đối người, ngoan độc lên liền càng là lệnh người giận sôi khủng bố. Long chắc phi vì lên làm đoàn vương phi, cho nên cần thiết diệt trừ chúng ta vương phi. Mà duy nhất không cho người hoài nghi biện pháp, chính là giá họa chúng ta vương phi làm nàng trở thành tội nhân. vừa vận thái tử cùng trưởng công chúa ở trong vương phủ, Long chắc phi liền nghĩ đến lợi dụng bọn họ, chỉ cần bọn họ đã chết, vương phi liền sẽ trở thành tội nhân. 1055 chương 1055 không đem cái đuôi ném sạch sẽ. Tiếp như thế nào giải thích Lăng Nhi lúc ấy xuất hiện ở hiện trường sự. Đương nhiên là Long Trắc Phi trước đó chộp tới. Dù sao Long Trắc Phi biết võ công, ở trong vương phủ trộm tới vương phi không phải thực bình thường sự sao. Tú Châu Âm chắc chắc mà cười một tiếng, sau lại? Bởi vì Long Chắc Phi sợ vương phi chết không thừa nhận, người khác nhìn ra chuyện này có miêu nị, cho nên dứt khoát hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng trực tiếp đem Vương Phi trảo qua đi rết chết để ngừa đêm dài lắm hậu Kể từ đó, nhiều lắm xem như tiền trảm hậu tấu, nàng còn thành chính nghĩa hóa thân, dựa theo Hoàng Quý Phi cùng nàng quan hệ, nhất định sẽ tin tưởng nàng, cho nên cũng không cần lo lắng xong việc có người nói ba đạo bốn Bạch bạch bạch, Thái Hậu nhìn không được vỗ tay nhìn không ra tới, Diệp Lăng bên người sẽ có một cái như vậy thông minh nha đầu Kỳ thật nàng càng muốn nói Có cái như vậy thông minh nha đầu, còn hôn thành dáng vẻ kia, thật sự là không đúng tí nào, nửa điểm dùng đều không có. Thái hậu, nô tỉ còn nhìn đến, vương phi mang đi kia khối long chắc phi khăn đánh rơi ở đằng kia, kia mặt trên, có độc dược. Tú châu cực độ muốn tranh công, hai con mắt lượng đến không thể tưởng tượng, lộ ra một cổ quỷ dị quang, cho nên thái hậu nếu là tưởng thế vương phi báo thù rửa hận, từ cái này địa phương xuống tay là không thể tốt hơn. Hảo. Hôm nay ngươi liền đi về trước đi. Thái hậu nói, nếu là hiện tại đưa ngươi đi, không khỏi quá dẫn nhân chú một chút. Chờ thêm mấy ngày sự tình hơi chút bình ổn một chút, ai ra sẽ tự đưa ngươi rời đi. đa tạ Thái hậu, lại không biết, này đưa phi bị đưa, qua mấy ngày, như vậy một cái sinh mệnh liền như con kiến giống nhau trên đời thượng Nga xuống. Long vi một buổi tối đều không có ngủ, chính là vì ngày hôm sau quân hàn tiêu rời đi thời điểm có thể đuổi kịp hắn. Nàng không phải không nghĩ tin tưởng hắn, nhưng nếu là hắn vì giúp nàng trả giá cái gì đại giới, mà nàng lại liền sự tình chân tướng cũng không biết, nàng thật sự sẽ ảo não đến mua chết. Quân hàng tiêu rời đi thời điểm, sắc trời đã toàn sáng, điểm này nhưng thật ra ra ngoài Long Vi dự kiến. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ thừa dịp mọi người cũng không biết thời điểm, trộm chuồn ra đi đâu. Theo hắn một đoạn đường lúc sau, Long Vi phát hiện hắn tựa hồ thật là tính toán ra khỏi thành, kinh ngạc một chút. Bất quá thực mau cũng liền bình thường trở lại. Nguyên lai thái hậu thật sự không đối hắn thế nào a sợ bóng sợ gió một hồi, may mắn. Chính là đang lúc nàng tưởng quay đầu trở về thời điểm, quân hàng tiêu lại vòng tới rồi một khắc điều đường nhỏ đi lên. Con đường kia không phải không thể rời đi kinh thành, chẳng qua. Long vi lúc ấy chạy trốn dùng chính là con đường này, nhưng là con đường này còn có một cái đặc điểm, trừ bỏ rời đi, còn có thể vòng trở lại kinh thành. Thật vất vả buông trái tim lập tức lại huyền lên, Long Vi cao mẩy theo đi lên. Đương nàng nhìn đến quân hàng tiêu là trở về đi thời điểm, cả người như là bị bắt một gáo nước lạnh, chấn kinh rồi đã lâu mới phản ứng lại đây, tiếp tục theo sau. Cuối cùng nhìn đến hắn, là ở đại lý tự cửa. Long Vi tức khắc cả người đều không tốt lắm, không biết có phải hay không ánh mặt trời quá trói mắt, nàng trước mắt đông rừng đen một chút. Đợi vài cái canh giờ thời gian cũng không gặp quân hàn tiêu ra tới. Long vi không thể nhịn được nữa, rốt cuộc tính toán đi vào tìm hắn. Nàng không có khả năng công khai từ cửa đi vào, đành phải đường vòng đi đến mặt bên, trèo tường đi vào. Đương trương tiến nhìn đến nàng xuất hiện ở chính mình trước mắt thời điểm, đồng dạng cảm thấy cả người đều không tốt lắm, vì cái gì hắn cả ngày đều phải làm loại sự tình này. Đoàn vương ra không đem cái đuôi ném sạch sẽ, hiện tại thế nhưng còn muốn chính mình tới cấp hắn chửi đi. Chương 1056 chương 1050 60 liền sẽ không theo nàng nói nhìn lầm rồi này không phải long chắc Phi sao hắn liên tiếp chính trực mà từ bên trong đi ra trên mặt biểu tình không chút cầu thả nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, nếu không phải Long vi tận mắt nhìn thấy quân hàngn tiêu tiến vào nàng khẳng định còn sẽ cảm thấy chính mình hiểu lầm cái gì nhưng hiện tại đây là cái ăn mặc quan phục Văn Nhã bại hoại Trương Tiến Bông Dương đánh cái hátì Trương đại nhân ta là tới tìm đoan vương ra. Nàng đi thẳng vào vấn đề, đuổi ở đối phương mở miệng phía trước chặn đứng lời nói cha, ta tận mắt nhìn thấy đến đoan vương tiến vào cho nên trương đại nhân nhưng ngàn vạn đừng cùng ta nói hắn không ở nơi này, hoặc là, hắn từ cửa sau đi rồi. Ta không tin hắn sẽ gác đến mất mặt đi đi cửa sau. Trương tiến đau đầu mà đỡ đỡ chán, long chắc phi nếu tới, kia hạ quan liền có chuyện nói thẳng. Mới vừa rồi vương ra làm hạ quan thế hắn gạt chuyện này. Không cần chuyển tới bên ngoài đi, nghĩ đến chính là vì giấu trụ Long Chắc Phi, bởi vì chuyện này ở trên triều đình đã không phải cái gì bí mật, Vương gia hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Như thế, Long Chắc Phi vẫn là khăng khăng muốn gặp Vương gia sao? Là, ta muốn. Long vi liền đôi mắt đều không có chấp một chút, hiển nhiên là không có nửa phần do dự. Trương tiến thở dài, Vương gia chắc là không nghĩ làm Long Chắc Phi lo lắng. Trương đại nhân, làm ta thấy thấy hắn đi. Long vi đột nhiên túi đầu, trong thần sắc thế nhưng hiện ra vài phần khẩn cầu ăn nói khép nép, ta biết hoàng thượng trở về phía trước, đại nhân là sẽ không đối hắn thế nào, thái hậu cũng sẽ không đối hắn thế nào. Một khi đã như vậy, làm ta thấy thấy hắn thì đã sao? Trầm mặt một lát, Trương Tiến nói, Long chắc phi xin theo ta tới. Trương Tiến cũng là không có cách nào, đành phải mang theo nàng đi đại lý tự nhà tù. Hắn nhưng không phụ trách đem nữ nhân lộng khóc đặc biệt vẫn là đoan vương gia nữ nhân, đến lúc đó trong ngoài không phải người. Quân hàng tiêu trụ địa phương đại để là đại lý tự bên trong tốt nhất địa phương, mặc kệ hắn có hay không đã làm giết người phóng hỏa chuyện đó nhi, chỉ cần là dựa vào hắn cùng đế vương quan hệ, chẳng sợ chỉ là dựa vào hắn cùng Trương Tiến giao tình, chỉ cần cuối cùng phán quyết xuống dưới phía trước, Trương Tiến đều sẽ dốc hết sức lực chiếu cố chú đáo. Nhưng cứ việc như thế, Long Vi đi đến kia nhà tù cửa thời điểm, Hóc mắt vẫn là không tự chủ được mà chua sót. Cái này đống ốc, ngu nốc, ngu nốc, ngu xuẩn. Quân hàng tiêu ở trong phòng giam đánh liền vài cái hát xỉ, cửa lao lại ở ngay lúc này mở ra. Không tính rất sáng ánh sang chung, nhìn cái này hung hăng trừng mắt hắn nữ nhân, quân hàng tiêu tức khắc sống lưng một trận lạnh leo. Hắn như thế nào cảm giác chính mình phải bị nữ nhân này lột ra rút gần đầu. Tầm mắt hướng bên cạnh đảo qua, thấy được bên người nàng đứng trường tiến. Quân hàn tiêu tức khắc một bụng hỏa muốn phun trào ra tới. Vừa rồi còn nói tốt giúp hắn gật đầu, hắn mới vào được bao lâu nha, này đáng chết Trương Tiến liền đem lòng vi cấp mang đến. Có phải hay không xem chính mình hiện tại thân ở lao ngục cho nên không thể tấu hắn. Trương Tiến nuôn bay, vẻ mặt vô tội nói, vương ra, chuyện này thật sự không thể trách hạ quan. Long chắc phi đều nhìn đến ngài vào được, lại một mực chắc chắn ngài không có khả năng từ cửa sau rời đi. Thế nào cũng phải làm hạ quan giao người, ngài làm hạ quan làm sao bây giờ đâu. Ngươi liền sẽ không theo nàng nói nhìn lầm rồi. Quân hàn tiêu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn lầm ngươi cái đại đầu quỷ A quân hàn tiêu. Long vi so với hắn càng giận mà giống lên một tiếng, nghiêng đầu đi đối trương tiến nói, cảm ơn trương đại nhân, nếu là có thể nói, ta có lời tưởng cùng vương ra nói, có thể hay không phiền thoái. Hạ quan minh bạch. Trương tiến lập tức gật đầu đánh gây hắn. Hạ quan này liền rời đi. 1057 chương 1057 vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi. Hắn vốn dĩ chính là phải đi, mới không có hưng thú ở chỗ này xem nhân ra phu thê tình tràng ý thiết đâu, chỉ là không nghĩ bị đoan vương ra lửa giận lan đến cho nên mới giải thích như vậy một câu. Trước khi đi, hắn còn hảo tâm mà cấp hai người đóng cửa lại. Rõ ràng đã không có không khí lưu thông quân hàn tiêu lại cảm thấy trong phòng giam phản phất có từng trận âm phong thổi qua. Vi Vi hắn ngượng ngùng cười. Long Vi không nói hai lời đi lên liền cho hắn một quyền, vẫn là bay thẳng đến đầu thượng kén quá khứ, mang theo một trận không khí lưu động. Chính là kia nắm tay lại ở cách hắn gang tức khoảng cách dừng lại, Long Vi kịp thời dừng tay, trừ bỏ tức giận, còn có kinh ngạc cùng lo lắng cùng tồn tại, quân hàn tiêu ngươi có tật xấu a Trước kia ta đánh ngươi ngươi đều sẽ trốn, vì cái gì hôm nay không né Có phải hay không biết chính mình sai rồi, cho nên không dám trốn rồi. Nàng hồng hốc mắt căm giận điệu đạo. Vì, vì ta không sai. liền tính lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta cũng vẫn là sẽ làm như vậy. Quân hàng tiêu yên lặng nhìn nàng, chuyên chú mắt đen không hề chấp mắt, sở di không né chỉ là bởi vì. Sau này ngươi đánh ta, ta đều sẽ không lại trốn rồi. Hôm qua ở trong hoa viên cùng ngươi lời nói, ngươi có thể coi như không nghe thấy. Nhưng là ta sẽ không coi như chưa nói quá. Ta là nghiêm túc. Cho nên ngươi liền vì ta chính mình chạy tới ngồi tù. Ấn, chỉ là ở trong tù đãi mấy ngày mà thôi, không có gì sự. Quân hàn tiêu không sao cả mà chiều hắn cười cười. Long vi đột nhiên cảm thấy giống như về tới năm ấy mùa đông hắn cứu nàng thời điểm. Đồng dạng anh Tuấn Dung nhăn cũng là như thế này lẻ lóa mắt sáng giỏi, lập tức liền quặc ở nàng đôi mắt, rốt cuộc rời không ra. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Nắm tay vẫn là sôi nổi rừng ở hắn ngực thượng, lại trước sau không bỏ được dùng mạnh mẽ. Vì, vì ngươi nghe ta nói, làm như vậy là lựa chọn tốt nhất. Lần này là ta, cho nên chỉ ở trong tù quan mấy ngày mà thôi, nếu là thay đổi ngươi, bất tử cũng đến rất mấy tầng ra. Một khi đã như vậy, ta sao có thể đem ngươi đẩy ra đi? Quân hàng tiêu nắm lấy tay nàng, rán ở chính mình ngực, VV, Cho nên ngàn vạn không cần làm việc ngốc. Chờ Hoàng Huynh trở về, ta liền không có việc gì, ngươi hiểu không? Không nghĩ làm ta làm việc ngốc long vì đột nhiên thấp dọng cười, kia tươi cười mạc danh lại làm quân hàn tiêu sống lương phát lệnh. Hảo, không nghĩ làm ta làm việc ngốc duy nhất biện pháp chính là lưu tại ta bên người, nếu không ta khả năng đầu vóc vừa kéo liền đi làm. Quân hàn tiêu trước mắt sáng ngời, hảo, lưu tại bên cạnh ngươi. Chờ ta từ nơi này đi ra ngoài về sau liên vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi, không bao giờ rời đi. Long Vi trên mặt bỗng rưng đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi mà hung hăng trừng mắt hắn, "Ngươi cái ngu ngốc là thật không nghe hiểu vẫn là cố ý cùng ta trộm đổi khái niệm a?" Ân. Quân hàng tiêu choáng váng một chút mắt, chẳng lẽ nàng biểu đạt không phải ý tứ này sao? Kia hắn là thật không nghe hiểu a? "Ta nói chính là hiện tại. Hiện tại ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi." Long Vi dậm chân nói. Quân hàn tiêu sắc mặt đột nhiên cứng lại, cực nhà bộ ráng biến mất không thấy, thay thế chính là vẻ mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng. Ngươi muốn lưu tại này trong nhà lao. Là. Long vi trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, chút nào không khó coi ra nàng quyết tâm. Vi vi, đừng náo. Quân hàn tiêu giữa mày hơi hơi nhíu lại, nơi này không phải ngươi một nữ nhân nên đái địa phương. Long vi nói không rõ trong lòng cái gì cảm thụ, chua sót, cảm động, hay là là tâm động. Không chút nghĩ ngợi liền phản bác hắn, chẳng lẽ đây là người một cái vương gian nên đái địa phương sao? 1058 chương 1058 làm người ấm cái giường làm sao vậy? Hắn vì nàng, đã như vậy, chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng yên tâm thoải mái mà đã ở Đoan vương trong phủ chờ hắn trở về sao? Không có khả năng, Long Vi tự hỏi làm không được. Đừng nói nàng đã từng thích quá hắn, hiện tại cũng. Hiện tại cũng chỉ là không dám lại thích hắn. Liền tính nàng đối người nam nhân này không có một chút ít cảm tình, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn một cái đối chính mình người tốt liền như vậy lẻ loi hưu quặng ở trong tù chịu khổ. Quân hàn tiêu bất đắc dĩ mà thở dài, nữ nhân này thật đúng là. Hắn vuốt nàng đầu cờ mắng, nói ra đi làm người chê cười, đường đường đoan vương ra ngồi cái lao còn muốn nữ nhân cùng nhau bồi. Người đủ rồi đoan vương ra. Long vì ghét bỏ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, điểu môi nói. Đường đường đoan vương ra, ngươi còn tới ngồi tù đâu? Ngươi gặp người ra cái nào vương ra ngồi quá lao? Nếu đã khai sáng tiền lệ, kia thì đã sao lại nhiều mấy cái? Dù sao nơi này ta là đãi định rồi, ngươi thật sự muốn đuổi ta đi, ta liền đi nói cho Trương Đại Nhân ta giết người sự. Long Vi, đừng đem chuyện này treo ở ngoài miệng. Quân Hàn Tiêu nổi giận. Vậy ngươi làm ta lưu lại. Long Vi cắn cắn môi, đột nhiên giữ chặt hắn tay, quân Hàn Tiêu. Ngươi làm ta lưu lại đi, lưu lại ta liền không nói. Ngươi vì cái gì một hai phải lưu lại. Cùng ta cùng cam cùng khổ sao. Quân hàng tiêu không hiểu nàng tư duy, hảo hảo vương phủ không đợi, phi chạy đến nơi này tới chịu khổ. Hán lại không phải ra không được. Long vi nghĩ nghĩ, đồng cam cộng khổ cái này từ. Giống như đều dùng ở có tình nhân trên người. Kêu nàng cùng quân hàng tiêu, cũng coi như là có tình nhân sao. Châm mặc một lát, Nàng rũ đầu thấp giọng nói, ngươi nhất định phải nói như vậy, cũng có thể. Dù sao ngươi là vì ta như vậy, ta sẽ không đem ngươi một người lưu tại nơi này. Quân hàn tiêu ngưng giữa mày nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, đột nhiên gật đầu nói, hảo, làm ngươi lưu lại cũng có thể, bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Long vi vui sướng mà ngừng đầu. Ấm dường. Quân hàn tiêu không biết xấu hổ mà triều nàng xả ra một mặt cười, thế nào? Lưu tại nơi này cho ta ấm dưỡng Ta liền đáp ứng ngươi A Uy ngươi nữ nhân này như thế nào đột nhiên đánh người A Ta đang nói với ngươi đứng đắn sự Ngươi nói hiệu nói vượn chút thứ gì Ta nói cũng là đứng đắn sự A Quân hàng tiêu suy một tiếng Tấm mắt nghiêng nghiêng mà lướt nàng Hiện tại thời tiết còn có điểm lãnh Đặc biệt vẫn là nhà tù loại này Âm lãnh chiếu không tới Thái Dương địa phương quỷ quái Buổi tối ngủ nơi này khẳng định lãnh Làm ngươi ấm, cái giường làm sao vậy? Chẳng lẽ chuyện này liền không đứng đán? Hắn đột nhiên chọn một chút đuôi lông mày, vẻ mặt cười xấu xa mà ôm lấy nàng, cô ý tiến đến nàng bên thai thông thả ung dung trêu chọc nàng thần kinh, vi vi, ngươi tưởng trẻ đi đâu, ơn. Long vi hận không thể chịu chết hắn, nàng thật là đầu vóc trưởng hố mới có thể cảm thấy hắn thay đổi triệt để biến thành cái ôn nhu hảo nam nhân. Cái này kêu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nếu là ngươi nhất định hướng kia phương diện tưởng đâu, kỳ thật ta cũng không phải thực để ý thỏa mãn ngươi, rốt cuộc thân là ngươi trượng phu. Ngươi vẫn là nghĩ cách thỏa mãn chính ngươi đi. Long vi giữa mày kinh hoàng, cố nén trong cơ thể táo bạo ước số, mới không trực tiếp cho hắn một quyền. Vi vi! Quân hàn tiêu thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng. Như thế nào? Long vi bị hắn hoảng sợ. Quân hàn tiêu thần sắc quỷ dị mà nhìn nàng, chúng ta hai cái. Giống như đều quên mất một sự kiện. Long vi mặt lộ vẻ nghi hoặc, cẩn thận mà nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên hung hăng chịu một chút. Đáng chết, thế nhưng đem kia hai hoa hoa đã quên. 1059 chương 1059 đông lệnh vẫn là dọa. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Long vi khổ một khuôn mặt buồn bực mà nhìn hắn, chẳng lẽ nàng thật sự không thể lưu lại nơi này sao? Quân hàn tiêu khó xử mà nhịu như mày, bất quá nhìn nàng bộ dáng này. Trong lòng hơi hơi mềm đũn, hảo hảo, đừng mặt mà tủ mày hê, ta có biện pháp. Thật sự, Long Vi không quá tin tưởng mà nhìn hắn, biện pháp gì. Thiên cơ không thể tiết lộ. Nam nhân thần thần bí bí mà đáp một câu, mỉm cười đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Hồi kinh xe ngựa tới đông lan biên cảnh thời điểm, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi nửa ngày thời gian. Phía trước có cái trà lâu, đi lên nghỉ ngơi một lát, vẫn là đãi ở trong xe ngựa. Khuôn mặc ảnh vén lên màn xe, chỉ vào phía trước kia trang hoàng không tính thực tinh xảo trà lâu thấp giọng hỏi nói. Liên ở chỗ này đi, nghỉ ngơi một lát liền chúng ta liền đi rồi. Phượng Thiền trảo hạ hắn tay, ngươi không cần nhân ngụm ta, ta hiện tại thân thể khỏe mạnh, một chút việc nhi đều không có. Hảo, chấm làm người đi lên mua điểm đồ vật cho ngươi. Nói xong cũng không đợi nàng cự tuyệt, khiến cho ảnh nguyệt đi ra ngoài kêu cá nhân tiến trà lâu mua đồ vật. Ảnh Nguyệt đi ra ngoài dạo qua một vòng trở về, giữa mày hơi hơi nhíu lại, đi đến xe ngựa bên vén lên màn xe nhảy lên xe ngựa, thần sắc có chút ngưng trọng nói, Hoàng thượng, chúng ta bị theo dõi. Quân mặc ảnh sắc mặt khẽ biến, Phượng Thiển khiếp sợ mà nhìn hắn, kia làm sao bây giờ? Đối phương mục đích là cái gì? Đơn thuần theo dõi, vẫn là tìm cơ hội. Đừng sợ. Quân mặc ảnh nắm thật chặt ôm ấp trấn ăn nàng, nếu không có trực tiếp động thủ. Hẳn là không xác định chúng ta bên này nhân thủ nhiều ít. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng ảnh nguyện, đại khái có bao nhiêu người. Cụ thể không xác định, nhưng là theo thuộc hạ mới vừa rồi lơ đãng đài quan sát đến, đối phương nhân số hẳn là không ít. quân mặc ảnh gật gật đầu, người tự mình dẫn người đi thăm bọn họ chi tiết, trực tiếp giải quyết, lưu hai cái người sống hỏi ra bọn họ phía sau người. Nếu là sở liệu không kém, lần này người cùng lần trước ở Giang Nam cướp đi Hàn nhi ấm áp ấm hẳn là cùng phê. Bọn họ mục đích đơn giản chính là muốn hắn chết. Muốn hắn chết người rất nhiều, nhưng xét đến cùng, đơn giản chính là hai loại tình huống, hoặc là vì thủ riêng, hoặc là vì ngôi vị hoàng đế. Người trước khả năng tính không tính rất cao, mấy năm nay chết ở trong tay hắn người xác thật không ít, nhưng là thật muốn lại nói tiếp, những người đó đều là bản thân trừng phạt đúng tội. Nếu là bởi vì như vậy nguyên nhân ám sát, kia cũng là không có khả năng đồng thời tìm được nhiều như vậy huấn luyện có tố cao thủ. Như vậy không muốn xông sự, mặc dù có tiền, cũng không nhất định là có thể đồng thời tìm được nhiều người như vậy tới làm. Nếu là người sau, mặc dù hắn đã chết, hắn còn có như vậy nhiều huynh đệ, ở như thế nào dưới tình huống, mới có thể bảo đảm đoạt được ngôi vị hoàng đế. Chứ phi, người kia nguyên bản chính là tay cầm trọng binh, hoặc là ngầm bồi dưỡng cũng đủ ngăn cản một cái quân đội nhân mã, bước vua thoái vị đoạt vị. Mát phượng hơi liễm. Quân mặt ảnh thu hồi suy nghĩ nghiêng đầu nhìn bên người nữ tử, lại thấy nàng sắc mặt như cũ thực bạch, như là bị dọa ngơ ngẩn mà sưng sờ không biết suy nghĩ cái gì. Thiền thiền, không cần lo lắng, ảnh nguyệt đã đi xử lý chuyện này. Một tay ôm nàng bả vai, mặt khác một tay bưng nàng lạnh lạnh khuôn mặt nhỏ, quân mặc ảnh lo lắng mà nhữ như mày, như thế nào như vậy lánh. Đông lạnh vẫn là doạ. Phượng thiền miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là doạ. Muộn thanh lẩm bẩm nói, thiên như vậy lánh, ta đương nhiên là đông lạnh Chẳng lẽ ngươi không lạnh sao? 1.060 chương 1.060 ngươi ôm chấm không cần vông ra. Thật sự lánh. quân mặc ảnh vốn dĩ cũng liền thuận miệng vừa hỏi, nàng thật như vậy nói hắn ngược lại là không quá tin. Phượng Thiền nhìn hắn hoài nghi ánh mắt, cố ý dùng chính mình đồng dạng lạnh leo tay nhỏ đi đủ hắn cổ. Thật sự thật sự, không tin ngươi sờ sờ nha. Lánh liền lệnh. Lừa ngươi làm cái gì? Nam nhân đành phải càng thêm dùng sức đem nàng nhét ở chính mình trong lòng ngực, đưa tới phượng Thiển bất mãn mà hoán giận, ngươi muốn cắt đứt ta a Nàng đến bây giờ đều ghi nhớ này, nam nhân từ lúc bắt đầu liền cho nàng định ra cái kia quy củ, không chuẩn tùy tùy tiện tiện để chết cái này tự, mới đầu còn không quá thói quen mỗi khi đều sẽ buột miệng thốt ra, hiện tại trong não kêu bản tự điển tựa hồ đã đem cái này tự cắt bỏ, mỗi lần phải dùng đến thời điểm. Cơ hồ đều có thể ở nháy mắt thay đổi thành khác. Vừa dứt lời, trên người Lực Đạo liền hơi hơi thả lỏng, lại vẫn là cùng nàng chặt chẽ gián sát ở bên nhau, chấm trên người ấm áp, ngươi hảo hảo dựa vào, đừng lộn xộn, một lát liền không lạnh. Phượng Thiên buồn cười, nhân công đại lo sưởi, ngươi còn không bằng nhiều lấy kiện quần áo cho ta xuyên đâu. Quấn mặc ảnh đang định chê cười nàng hai câu, vừa muốn há mồm, sắc mặt lại bỗng dưng biến đổi. Phượng Thiên ý cười cứng đờ. Liền nghe hắn hạ giọng nói, đừng lên tiếng, có người tới. Tuy rằng hắn cái gì đều không có nhìn đến, chính là đối với nguy hiểm tới gần, vẫn là bản năng bắt giữ tới rồi. Chỉ có thể nói, đây là hắn người như vậy sinh ra đã có sẵn cảnh giác tính. Phượng Thiền nuốt một ngụm nước miếng, tức khắc khẩn trương đến liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Mãi mãi tích đi chỗ nào đều có thể bị người theo dõi, này đáng chết không được sống yên ổn cổ đại. Trong xe ngừa không an toàn. Chấm trong chốc lát mang người đi ra ngoài, người ôm chấm không cần vùng ra, biết không? Nam nhân đẻ thấp tiếng nói cơ hồ là cắn nàng bên tai văng lên. Như vậy bịt kín không gian, tuy rằng bên ngoài người nhìn không tới bọn họ cụ thể phương vị, nhưng là tổng cộng liền như vậy điểm nhỏ châu ngồi, thực dễ dàng đã bị tỏa định thành biếng ngắm Còn không bằng đại gia từng người bại lộ dưới ánh mặt trời, mặt đối mặt mà nghen chiến, bọn họ ngược lại là không nhất định sẽ thua. Phượng vậy Lập tức vẻ mặt anh Dũng hy sinh biểu tình, trong đầu kia căn huyền banh đến gắt gao như là tùy thời đều sẽ đứt gãy, tay nàng bắt lấy nam nhân eo, trừng lớn đôi mắt dùng sức gật gật đầu. quân mặc ảnh suýt nữa đã bị nàng bộ dáng chọc cười, vật nhỏ này, thế nào cũng phải tại đây loại thời điểm phá hư không khí sao. Cách một tiếng, đao kiếm va chạm thanh âm ở xe ngựa bên ngoài vang lên, đánh nhau rồi. quân mặc ảnh đống chốc bị mắt, ôm lấy phượng thiển vòng eo liền phi thân mà ra. Bọn họ động tắc quá nhanh, không hề dấu hiệu mà liền vọt ra, thế cho nên che ở xe ngựa phía trước đang định công kích người còn không có phản ứng lại đây, cũng đã bị quân mặc ảnh nặng nghề mà một trường bổ ra, nhân tiện đoạt đi rồi trong tay hắn trôi này phiếm rét lạnh hàn quang trường kiếm. Chầm rãi rơi xuống đất, hai người sóng vai mà đứng, nam nhân tay phải chấp kiếm, tay trái gắt gao ôm bên cạnh khuôn mặt tinh xảo nữ tử, không biết là kia ánh mặt trời quá trói mắt ảnh ngược ở kia sắc bén trường kiếm thượng. Vẫn là nam nhân trên người khí thế quá mức cường đại, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng làm người cảm thấy vô pháp nhìn thẳng. chư bỏ ảnh nguyệt mang đi kêu một bộ phận ám vệ, dư lại này đó toàn bộ đều tại đây đánh lên, ở đế vương chung quanh hình thành một cái bảo hộ vòng. Nói, các ngươi sau lưng người là ai? quân mặc ảnh đầy mặt lãnh khốc, trường kiếm chỉ vào trên mặt đất cái kia bị đả đảo hắc ý ghề nhân hỏi. Ngươi nọ lạnh lùng cười, cầu hoàng đế. Chúng ta chủ tử tự nhiên là chính nghĩa chính thống hoàng thất huyết mạch. Nơi nào giống ngươi tổ tông, trong xương cốt chảy loạn thần tặc tử huyết, mặc kệ chảy nhiều ít đại, mặc kệ truyền nhiều ít đại ngôi vị hoàng đế, chung quy chạy thoát không được gian tà nịnh thần vận mệnh. 1061 chương 1061 hại nàng bạch lo lắng một hồi. Làm can tiếng cười theo sau vang lên, lại tại hạ một giây hoàn toàn mai một, phượng Thiển ánh mắt có thể đạt được chỗ. Chỉ có rét lạnh trường kiếm dưới ánh nắng chiếu xuống đột nhiên một nghiêng, tản ra quang mang chói mắt. Nam nhân xương lạnh tiếng nói không nhanh không chậm, lại mang theo áp bách tính khí thế, chỉ tiếp, hiện tại này giang sơn chủ nhân họ quân. Mà các ngươi, bất quá chính là một đám đánh phục quốc danh nghĩa bọn chuột nhắt. Giây tiếp theo, trước mắt lại là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Đương thị giác tiêu tán, mà khác cảm quan liền sẽ bị vô số lần phong đại, thính giác đặc biệt ngại bén. Đao quang kiếm ảnh, đến cuối cùng chỉ còn lại có thứ một tiếng, đao kiếm hoàn toàn đi vào gia thịt. Nghĩ đến, là có người đã chết. Phượng Thiền nao nao, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ lại bởi vì nam nhân động tác khôi phục vài phần huyết sắc, chậm rãi nâng lên tay rán ở hắn mu bàn tay thượng, quân mặt ảnh, ta không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Nam nhân cũng không có kiên trì, thực mau liền bắt tay thả xuống dưới. Nàng không phải không có gặp qua người chết. Lần trước đi Giang Nam liền gặp qua, ở kia phía trước hoặc nhiều hoặc ít khẳng định cũng gặp qua vài lần, nàng càng không có nhược không thể gặp người khác đánh đánh giết giết, thế nào cũng phải đem nàng hộ đến tích thủy bất lẩu, cho nên hắn làm như vậy nguyên nhân, chỉ là không nghĩ làm nàng tận mắt nhìn thấy đến hắn giết người bộ ráng. Hắn sợ chính mình nhiễm huyết đôi tay bẩn nàng thuần khiết vô hạ. Chỉ cần nàng không có nhìn đến, hắn liền có thể cái gì đều không có phát sinh quá. Dù sao trên tay hắn mạng người đã sớm không phải một cái hai điều. Phượng Thiển nhìn thoáng qua trên mặt đất chết người kia, lại cũng vẫn luôn nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt, nhắm mắt, đem lực chú ý đặt ở trong sân đánh nhau bên trong. Chà lâu chung quanh bá cánh đã sớm chạy ra đi, hay là là xa xa mà trốn hảo, này bốn phía trừ bỏ bọn họ ở ngoài, đã nhìn không tới những người khác ảnh, mãn chàng đao quang kiếm ảnh lập lòe. quân mặt ảnh Phượng Thiển kinh nghi bất định mà hô một câu trong mắt đồng thời xẹt qua khiếp sợ cùng lo lắng, người có hay không cảm thấy bọn họ người giống như càng ngày càng nhiều. Không có được đến nam nhân trả lời, Phượng Thiển nhíu một chút mi, vừa nhấc đầu liền thấy được hắn càng ngày càng khó coi sắc mặt, hiển nhiên là đồng dạng chú ý tới điểm này. Phượng Thiện lập tức liền trải vớt rõ ràng ý nghĩ, đối phương hẳn là không quá hiểu biết bọn họ lần này ra tới đến tột cùng mang theo bao nhiêu người, cho nên vừa rồi cố ý tiết lộ hành tung làm ảnh nguyệt nhìn đến. Đem ảnh Nguyệt dẫn dắt rời đi lúc sau chỉ cần đối phó bọn họ, chỉ dùng một nửa nhân thủ tới thử bọn họ dư lại binh lực. Nói như vậy, liền tính lần này ám sát không thành công, đối phương cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Hiện tại xác định bọn họ chân thật nhân số lúc sau, lại đem nhân thủ một chút mà toàn bộ điều phối ra tới. Phương Thiền Đồng Tử chợt co dù lại, vậy thuyết minh đối phương đã có năm chắc. Ước chừng là chú ý tới nàng sắc mặt không tốt lắm, quân mặc ảnh vô vô nàng bả vai không có việc gì, ảnh nguyệt thực mau trở về tới. Hắn híp mắt Phượng ý vị không dõi mà nói một câu, Phượng Thiển mới đầu còn không biết hắn ý tứ, sau lại nhìn đến ảnh nguyệt mang theo người đột nhiên xuất hiện, mới đột nhiên kinh giác lại đây, này nam nhân sẽ không đã sớm cho tới điểm này đi. kia ảnh nguyệt rời đi, có phải hay không cũng đã sớm ở bọn họ kế hoạch bên trong. Hại nàng bạch lo lắng một hồi, Phượng Thiển thật vất vả mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chính là đối phương nhân mã hiển nhiên bị ảnh nguyệt xuất hiện kích thích tới rồi, đột nhiên không quan tâm mà nhảy vào vòng gây, sắc bén kiếm phong thẳng tắp chiều bọn họ đâm tới. Phượng Thiền trái tim lại là một huyền. Quân mặc ảnh một tay che chở nàng, chỉ có thể dùng một bàn tay cùng đối phương đánh nhau. 1062 chương 1062 mục tiêu nguyên bản chính là nàng. Phượng Thiền vốn định làm hắn đem chính mình đặt ở một bên có thể nhưng lại không thể ở ngay lúc này nói chuyện phân tán hắn lực chú ý, đành phải lo lắng để phòng mà phối hợp hắn động tác, tận lực không đi quấy nhiều hắn. Đột nhiên, mặt bên một bó hàn quang chiều bọn họ đâm tới, Phượng Thiển vốn định nhắc nhở quân mặc ảnh cẩn thận, nhưng hắn giờ phút này đã bị bốn người vướng, nếu là lại phân tâm Phượng Thiển nhắm mắt, thật sâu mà hút mấy hơi thở, liền ở đối phương kia nhất kiếm đã đâm tới thời điểm, đột nhiên nương quân mặc ảnh ôm nàng lực đạo bay nhanh mà một chân đạp đi ra ngoài. Nàng thậm chí không biết chính mình có thể hay không thành công, thường lui tới khanh ngọc luôn là sẽ làm này nàng một chút, ngay cả quân mặc ảnh tự mình giáo nàng thời điểm, cũng không có khả năng làm nàng ở vào nguy hiểm bên trong. Cho nên nàng này công phu mèo cào là không có bất luận cái gì thực chiến kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào trước kia học được những cái đó chiêu thức bản năng ra chiêu. May mà đối phương không có bất luận cái gì phong bị, Tuy rằng võ công so nàng cao không ít, nhưng là Phượng Thiển thắng ở xuất kỳ bất ý, vội vàng lại bổ một chân. quân mặc ảnh bị nàng hoảng sợ, một bên nhanh hơn động tác giải quyết kia bốn người, một bên cả người áp lực mà thấp mắng. Thiện thiện, ngươi làm gì đâu. Dám như vậy tùy tùy tiện tiện liền chính mình đậu thủ. Nàng không biết chính mình trong bụng còn hoài hải tử. Vạn nhất đối phương bị thương nàng làm sao bây giờ. Nàng không muốn sống nữa. Phượng Thiển ngượng ngùng mà cười hai tiếng. Trên mặt lại là sáng lấp lánh đến không sợ chút nào, ngữ khí thậm chí lộ ra một khẩu nghiêm trang nghiêm túc ý vị, Thực xin lỗi, ngươi phía sau lưng không thể dễ dàng giao cho ta, ta còn chưa đủ cường, bảo hộ không được ngươi. Nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực bảo vệ tốt chính mình, sẽ không liên lụy ngươi. Như vậy nghiêm túc, nhưng thật ra làm quân mặc ảnh không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ thấp thấp mà gian dạy một câu, trước đêm ngươi kia công phu mèo quào luyện hảo lại nói. Ngươi cũng quá đả kích người đi. Cũng không biết khen ta hai câu, ta tài học như vậy đoạn thời gian, này chỉ chốc lát sau ở cữ trong chốc lát lại mang thai, không có thời gian sao Phượng Thiền hư nói, quân mặc ảnh lại là tức giận lại là buồn cười, lúc này đừng cho chấm giảng chê cười. Phượng Thiền, nàng như vậy nghiêm túc, nơi nào như là ở giảng chê cười. Bắt lấy quân mặc ảnh tay, Phượng Thiền nhanh chóng từ trên mặt đất nhặt một phen kiếm nắm ở trong tay. Đại đa số thời điểm đều là dùng để tự bảo vệ mình, nàng còn không có tự đại cảm thấy chính mình có thể đánh thắng được những người đó. Chiến cuộc bởi vì ảnh nguyệt bọn họ gia nhập nhanh trong co xoay chuyển thế cục trong sân hắc y. y nhân một cái tiếp theo một cái mà ngã xuống đi. Cuối cùng Phượng Thiển xem bọn họ bị giết đến không sai biệt lắm, liền ném trong tay trường kiếm, đi theo quân mặc ảnh bên người một đạo hướng ra ngoài đi đến, lưu lại ảnh nguyệt bọn họ ở đằng kia thu thập tàn cụ. Liên ở bọn họ đã mau rời đi thời điểm, một cái nguyên bản đã ngã trên mặt đất người đông nhiên lại mở bừng mắt, kiếm phong vừa chuyển, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chiều quân mặc ảnh đâm tới. Phượng Thiền chỉ ở quân mặc ảnh dây tiếp theo liền ý thức được tình thế không tốt, cơ hồ là theo bản năng mà liền phải thế hắn chắn đi kia nhất kiếm, căn bản chưa kịp làm bất luận cái gì suy xét. Chính là người nọ không biết là an cái gì tâm, rõ ràng thấy được nàng, khỏe miệng đột nhiên lại xả ra một mặt quỷ dị cười. Hơi hơi lệnh về một bên trong tay kiếm, ngân quang liền đối với nàng ngực phương hướng đánh út lại. Thật giống như, mục tiêu nguyên bản chính là nàng giống nhau. Phương thiền đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng hiện tại nếu là né tránh, này kiếm khả năng liền sẽ đâm đến phía sau nam nhân. Nếu là không né khai, nói không chừng nàng liền sẽ chết. 1063 chương 1063 người không thể bị thương. Gần là không điểm vài giây thời gian. Bà năng đã ở đại nao tới kịp tự hỏi phía trước làm phản ứng, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ nhắm lại mắt. Chính là đoán trước chung đau đớn lại không có đi vào, nàng mở mắt ra liền nhìn đến kia kiếm bị phía sau nam nhân đầu ngón tay kẹp lấy, chỉ ở hắn lòng bàn tay vẽ ra một tiểu đạo miệng vết thương, kia huyết nhan sắc, lộ ra một cổ yêu dã đỏ tươi. Không hề nghi ngờ mà, người kia đã chết, quân mặc ảnh thực mau liền đem người giết chết. Chính là kia hắc y dì nhân trước khi chết xem ánh mắt của nàng, lại làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Chính Hoàng Hốt Gian, bên hai áp lực trầm nộ tiếng nói giảo một khẩu nghiến răng nghiến lợi ý vị văng lên, sau này nếu là lại giống như cái đồ ngốc giống nhau xử tại chỗ đó, châm liền đem ngươi ném xuống. Ngoa tào! Ném ngươi mụi A Phương Thiền buột miệng thốt ra mà phản bác, nói xong lúc sau. Thành công nhìn đến nam nhân mặt tiếc rằng thủy hung ác nham hiểm tới cực điểm mà gắt gao nhìn chầm chầm nàng, sống lương tức khắc một trận hàn ý sẽ qua. Nàng thề, nàng tuyệt đối không phải cố ý nói thô tục. Chấm muốn ném chính là ngươi, cùng chấm hoàng mội có quan hệ gì. Phượng thiền run run một chút, dùng sức banh mặt mới có thể duy trì kêu bình tĩnh tiểu bộ dáng, trong lòng cũng đã cười chịu. Nàng đột nhiên ý thức được, bọn họ hoàng đế bệ hạ cũng không biết ngươi mội là cái cái quỷ gì. Nàng vô vô trái tim nhỏ, còn hảo vừa rồi không có thao một ngụm quốc mắng ra tới, nếu không liền thật sự xong đời. Không phải, tao ý tứ là phượng thiện nuốt nước miếng một cái, xấu hổ mà ngượng ngùng mà muốn cười hai hạ hòa hoan không khí, chính là bị cái loại này cực có uy hiếp lực lại sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm, thật là mặt bộ chịu động một chút đều thấy khó khăn a. Nàng đột nhiên đang thương vô cùng mà trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, ta này không phải không thể làm ngươi bị thương sao. Nếu là thay đổi ngươi, khẳng định cũng trực tiếp chắn ta trước mặt có phải hay không? quân mặc ảnh nhìn thoáng qua giải quyết xong sở hữu thích khách chiều hắn bên này lại đây ảnh nguyệt, dương một chút tay ý bảo, liền không nói một lời mà đem Phượng Thiển kéo lên xe ngựa. Phượng Thiển như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Đột nhiên đã bị nàng bưng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt rất sâu thực ám thực trầm, mang theo một cổ đốt đốt ý vị nhìn gần nàng, chấm nhiều nhất chỉ là bị thương, nhưng ngươi che ở chỗ đó hậu quả. Ngươi nghĩ tới sao? Kỳ thật là nghĩ tới, tuy rằng thời gian thực đoạn, chỉ có như vậy không điểm vài giây, chính là nàng lúc ấy tựa hồ liền thấy được tử vong ở chiều nàng vây tay. Hắc hắc, ta này không phải không kịp tưởng sao. Phượng Thiền nhúng bay, không sao cả mà cười nói. Nói nữa, ngươi nhiều nhất chỉ là bị thương, chẳng lẽ ta nhiều nhất liền không phải bị thương? Nếu mọi người đều là bị thương, ta đây bị thương cùng ngươi bị thương lại có cái gì khác nhau? Nga, Đúng rồi, vẫn là có như vậy điểm khác nhau, ngươi là hoàng đế, là vạn kim chi khu, ngươi không thể bị thương, cho nên này thương liền càng hẳn là từ ta tới bị nha. Ta lúc ấy cái này lựa chọn quả thực là quá đúng, quân mặc ảnh, ngươi nói đúng đi. Nam nhân đỉnh đầu tựa hồ bước lên từng trận khói nhẹ, bị năng khí, thật muốn mổ ra ngươi này đầu nhìn xem bên trong đều trang thứ gì. Thế nhưng bây giờ còn có tâm tình cùng hắn nói giỡn. Phượng Thiền cười ngây ngô nói, Trang Oca Quân mặc ảnh Nàng đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như Nga đúng rồi, người tay Nếu không phải bị này nam nhân dọa Nàng cũng sẽ không quên hắn vừa rồi bị thương sự Tuy rằng miệng vết thương không lớn Vẫn là muốn xử lý một chút mới hảo Mau làm ảnh nguyện tìm điểm dự tới Ta cho ngươi thượng dự đi Nam nhân sắc mặt gần như không thể phát hiện mà đổi đổi Phượng Thiển không có chú ý tới Còn túi đầu phùng hắn tay nghiên cứu 1.064 chương 1.064 người đương chính mình là làm bằng sát Ngươi nắm nắm tay làm cái gì Bị thương thực trọng sao mau buông ra, cho ta xem ngâm đen đôi mắt hơi hơi trật tắt Quân mặc ảnh thấp giọng nói một câu Ngươi an phận đợi Chấm nhưng không nghĩ hảo hảo tiểu miệng vết thương Bị ngươi biến thành đại thương khẩu Uy Phượng thiền khó thở bại mà ngẩn đầu chừng mắt Nhìn hắn liếc mắt một cái Nàng hảo ý muốn giúp hắn thượng dược Thế nhưng còn bị ghét bỏ thành như vậy Ta lại không phải không giúp ngươi thượng quá dược Lần trước ngươi còn khen ta kỹ thuật hào đâu Nam nhân trầm ngâm một lát Liên ở Phượng Thiển cho rằng hắn rốt cuộc bung lòng thời điểm Hắn lại hơi hơi nhăn lại mày mau Khi nào Phượng Thiển mắt trợn trắng Liên năm trước săn thú khi đó Hắn căm giận điệu đạo Mặc thiếu viên đem các ngươi đều tạc Ngươi bị thương ta cho ngươi thượng dược Thế nhưng đã quên Thế nhưng cho nàng đã quên có lầm hay không? Lúc ấy nàng đi nhìn Nam Cung Triệt liếc mắt một cái đều đem hắn tức giận đến chiếc hiếp. vẫn là nàng trở về ngoan ngoãn cho hắn thượng dược mới miễn cưỡng bị tha thứ đầu. này nam nhân cũng dám không nhớ rõ. Quân mặc ảnh mím môi, chuyện này chấm nhớ rõ, bất quá mi mắt đột nhiên nhẹ sốc một chút, trong giọng nói mang theo hoài nghi, ngươi xác định chấm khen ngươi. Phượng Tiễn trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thằng ngãi này thật quá đáng, tuyệt đối thật quá đáng. Nàng liên thuận miệng vừa nói, Hắn còn thế nào cũng phải nắm không chịu thả. Không cho liền không cho, người không cho ta thượng, ta còn không hiếm lạ thượng đâu. Nam nhân thấp thấp mà cười vài tiếng, từ tính tiếng nói hoặc nhân dễ nghe, dường có thể cho người thượng. Phượng Thiền nhắm mắt, đột nhiên một tay đem hắn tay tốn lên phóng tới chính mình trước mặt. Quân mặc ảnh nhất thời không bắt bẻ, đã bị nàng thực hiện được đi, lòng bàn tay cũng chưa kịp khép lại, không lớn không nhỏ miệng vết thương cứ như vậy không hề dấu hiệu mà bại lộ ở nàng trước mắt. Diễm sắc máu tươi phi giống nhau chói mắt. Phượng Thiền lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngươi làm ta sợ, ta còn tưởng rằng ngươi trúng độc đâu. Cất giấu lâu như vậy không cho nàng xem, nàng còn tưởng rằng này nam nhân một trường khai tay liền sẽ làm nàng nhìn đến một đoàn máu đen đâu. quân mặc ảnh ánh mắt hơi ngưng, trật liền chọn một chút mi, cười nói, đều theo như ngươi nói không có việc gì. Hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, như thế nào, hiện tại còn muốn thay chấm thượng dược sao. Muốn muốn, Phượng Thiền vội vàng gật gật đầu, nay cũng không phải là cùng hắn cáu kỉnh thời điểm, miệng vết thương tuy nhỏ, chính là nghiêm trọng lên cũng là muốn uôn ván. Không thể bởi vì ở cổ đại này đao quang kiếm ảnh nhật tử, nàng liền đã quên cái này cha nhi, ngươi làm ảnh nguyệt lấy dược lại đây, ta trước cho ngươi bao một chút, buổi tối tới rồi trấn trên trụ khách điếm thời điểm, lại tìm cái đại phu tới hảo hảo nhìn một cái. Khuôn mặt ảnh ôn nhu mà con khoẻ môi, Thấp liêm mắt Phượng trung ý cười điểm điểm, hảo, đều nghe ngươi. Hắn làm ảnh nguyệt tạng dược tiến bào, Phượng Thiển cầm khối sạch sẽ khăn cho hắn lao đi trong lòng bàn tay huyết ô, đụng tới miệng vết thương phụ cận thời điểm đặc biệt cẩn thận, sợ làm đau hắn. Chấm không đau, Thiển Thiển không cần khẩn trương, cũng không cần như vậy tay chân nhẹ nhàng. Vừa dứt lời, lập tức lọt vào Phượng Thiển ngước mắt một cái trứng mắt, người đương chính mình làm bằng sát. Kêu đảo không phải. Chỉ là nhìn Thiển Thiển liền cái gì đau đớn đều đã quên, cho nên ngươi cho chấm băng bó thời điểm, hoàn toàn không cần lo lắng chấm xé miệng vết thương đau. Phượng Thiển mỉ môi, bên hai thượng mấy không thể thấy mà hiện lên một mặt hồng, trong miệng lại ghét bỏ nói, cũng không biết là ai, vừa rồi còn không cần ta bao đâu. Hiện tại nhưng thật ra như vậy có thể nói. Trong đó là sợ xa vào ôn nhu hương. Người nào đó lời lẽ chính đáng. Đau đớn có thể làm người tùy thời sống ở thanh tỉnh trạng thái Phượng Thiền suýt nữa đem tia khối nhuộm đầy vết ấu khăn ném trên mặt hắn Ôn nu hương người muội phu 1065 chương 1065 ít nhất ta không có bằng mặt không bằng lòng Phượng Tê Cung Vân Quý Phi vừa mới tắm gội xong Từ thâu tắm đứng lên Cầm kiện quần áo đang muốn mặc vào Trong phòng lại đột nhiên nhiều ra một bóng người Nàng bỗng dưng một dọa Động tác bay nhanh mà đem bên người áo ngủ mặt tốt Sau đó lại từ bình phong thượng tùy tay lấy kiện áo choàng khoác ở trên người, lúc này mới xoay người nhìn về phía Quang Ảnh Hiểu Điệu Hạ kia nói cao dài thân ảnh. Mặc Thiếu Uyên, nơi này là Phượng Tê Cung, ai làm ngươi tùy tùy tiện tiện xông tới?" "Vân Quý phi, Quý phi nương nương." Hắn liền kêu hai tiếng, khinh mạn điệu lại rõ ràng hàm chứa châm trọng, "Đừng ở trước mặt ta đoan ngươi này phúc cái giá, ngươi biết đến, ta từ trước đến nay không ăn này bộ." Hắn nuôi mắt hơi hơi vừa nhếch Liếc liếc mắt một cái nàng quần áo bất trình bộ dáng, Thành Công nhìn đến nữ tử sắc mặt lại thẹn lại phấn trương đến đỏ bừng, liền lại ngay sau đó ý cười lạnh lạnh nói: "Mà khác, ngươi cũng không cần lo lắng mới vừa rồi ta nhìn thấy gì, đừng nói ngươi như vậy dáng người nữ nhân ta xem nhiều không có hứng thú, liền tính ngươi là nhân gian tuyệt sắc, ta cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái." "Ngươi rốt cuộc tới làm gì?" Vân Quý Phi lạnh giọng một a, không có việc gì liền cút đi. Mặc thiếu huyên trên mặt ngả ngớn y cười bỗng dưng vừa thu lại, ngược lại đầy mặt lạnh băng mà nhìn nàng, lưu phong nói ngươi điều động nhân mã rời đi Đông Lan, làm gì đi. Vân Quý Phi không nhanh không chậm mà đi đến trong phòng ghế trên ngồi xuống, lược hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi không phải đã đoán được, còn dùng đến bổn cung nói cho ngươi. Nguyên bản còn áp lực đến cực hảo tức giận bị nàng như vậy ngữ khí đột nhiên khơi màu, lập tức tràn lan thiên cái mà tràn ngập toàn thân. Mặc thiếu huyên đi nhanh chiều nàng đi qua đi, đứng yên ở nàng trước mặt lạnh lùng chất vấn, không có trải qua chủ thượng cho phép, ai làm ngươi làm loại sự tình này. Đừng nói ngươi giống như mọi chuyện đều nghe chủ thượng giống nhau vân quý phi lập tức hừ lệnh, đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo khinh thường, lúc trước bất quá chính là nói cho ngươi, phượng thiển xác thật là ngươi muốn tìm tiểu thất, ngươi liền mất tích lâu như vậy không có tin tức, ngươi cảm thấy chính mình hiện tại có mặt cùng ta nói loại này lời nói. Ít nhất ta không có bằng mặt không bằng lòng. Hắn chỉ là thất vọng, chỉ là vô pháp tiếp thu, chỉ là yêu cầu thời gian điều chỉnh. Vân Quý Phi bị hắn cái này từ khơi mào tức giận, mắt lạnh lướt hắn. Ta làm chuyện này xác thật không có coi hỏi qua chủ thượng, chính là thì tính sao? Ám sát hoàng đế chẳng lẽ không phải vì chúng ta kế hoạch? Chỉ cần hoàng đế vừa chết, kinh thành lộn xộn, chủ thượng trở về bước lên đế vị chẳng lẽ là cái gì việc khó sao? Nàng đông dưng từ ghế trên đứng lên, vẫn là nói, ngươi lại tính toán vì phượng thiện phản bội chủ thượng, cho nên mới tới nơi này chất vấn ta. Ta chưa từng có phản bội quá chủ thượng. Thân cao trên lệch làm mạc thiếu huyên trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ trước mắt nữ tử này, hắn lạnh giọng chấm biếm, chủ thượng không ở kinh thành, ngươi liền tự tiện làm quyết định, đến tột cùng là bởi vì ngươi muốn cho hoàng đế chết vẫn là bởi vì ngươi muốn tiểu thất chết, điểm này ngươi trong lòng rõ ràng. Chủ thượng trước khi đi nói qua, sở hữu sự cần thiết trải qua hắn đồng ý mới có thể chứng thực, vì chính là phòng ngừa ngươi như vậy không đầu góc xúc động hành vi. Vân Thiên Tố, ngươi quá khứ là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy, ngươi trong lòng tính toán căn bản không phải chúng ta nghiệp lớn, mà lại như thế nào trí tiểu thất vào chỗ chết. Nữ tử thanh lánh khuôn mặt thượng Giảo một tia không dễ phát hiện nàng kham, nàng hơi ru mi mắt, mặt vô biểu tình nói, mặc kệ ngươi nói như thế nào. Dù sao ta đã làm. Mặc thiếu huyên lạnh lùng mà chừng mắt nàng. Nếu là bị thương tiểu thất, ngươi xem chủ thượng có thể hay không buông tha ngươi. 1066 chương 1066 mấy năm nay hắn sẽ như vậy chịu được ngươi. Hắn nói xong liền phải rời đi. Trước khi đi lại không quên ném xuống một câu. Chuyện này ta nhất định sẽ nói cho chủ thượng. Ngươi liền chờ tiếp thu xử phạt đi. Nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì hảo. Vì cái gì các ngươi một cái hai cái đều phải như vậy? Vân Thiên Tố đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cảm xúc ức chế không được mà phun trào. Mặc thiếu huyên bước chân hơi hơi một đốn, liền nghe nàng khản khản thanh âm làm như từ hầu cốt chúng phát ra, bị thương liền bị thương, đã chết liền đã chết, nàng đều đã là người khác nữ nhân, nàng cùng nam nhân khác hải tử đều lớn như vậy, vì cái gì chủ thượng vẫn là không chịu hết hy vọng. Chẳng lẽ thật sự tính toán dùng người khác dùng quá tàn hoa bại liêu sao? Tàn hoa bại liêu? Mạc Thiếu Uyên nhắm mắt, nhẹ giọng cười, ở chủ thượng trong lòng, tiểu thất là tốt nhất. Mạc Thiếu Uyên, nữ tử lời còn chưa dứt, giơ tay liền nắm lên trên bàn một cái chung trả chiều hắn tạp qua đi. Nam nhân hơi hơi một bên thân liền trốn rồi qua đi, đưa lưng về phía nàng nhàn nhạt mà chào phung nói, lấy ta xì hơi có ích lợi gì ra bất quá là nói ra ngươi vẫn luôn biết lại không chịu thừa nhận một sự thật thôi. Vân Thiên Tố, nếu ngươi không phải vân gia tiểu thư, nếu ngươi không phải vân lão tướng quân nữ nhi, ngươi cho rằng chủ thượng sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng mấy năm nay hắn sẽ như vậy chịu được ngươi. Nói xong, kêu cao dài thân ảnh liền lập tức rời đi. Vân Thiên Tố thân mình mềm nút, toàn thân sức lực đều như là bị rút cạn giống nhau, đông dưng ngã ngồi trên mặt đất. Đêm chưa thâm, Phượng Thiền bọn họ khách điếm ở trọ, quân mặc ảnh phân phó người nấu nước nóng đi lên, làm Phượng Thiền hảo hảo phao cái nước cấm tắm. Không cần, ta trước bồi ngươi xem đại phu. Phượng Thiền bất mãn mà hán giận nói. Mơ nhạt ánh đến yểu điệu chung, nam nhân mắt Phượng phản quang, thiên lịch quang ảnh làm người nhìn không ra hắn thâm thúy mắt Phượng Trung đến tột cùng ra sao loại thần sắc, chỉ có khỏe môi một mạt ôn nhu ý cười rõ ràng ánh vào mi mắt, hắn tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, chọn lông mày hỏi Làm đại phu tới trước dược mà thôi, có cái gì đẹp? Hắn hôn hôn cái chán của nàng, ấm áp đại trưởng xoa nàng cái gái, thấp giọng nói, Ngoan, đại phu lúc này còn không có tới, chờ chấm xem xong, người này thủy cũng lạnh. Vậy được rồi. Phượng Thiền dầu dĩ mà lên tiếng, còn không không yên tâm mà tiếp một câu, kia nếu là có chuyện gì, ngươi nhất định phải nói cho ta. a Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy có chút bất an. Chẳng sợ hiện tại thoạt nhìn một chút vấn đề cũng không có. Hào hào, có thể có chuyện gì. Nam nhân tiếng nói đã lộ ra một cổ bất đắc dĩ, đừng hạt độc lòng. Phượng Thiền rốt cuộc từ bỏ. quân mặc ảnh ra khỏi phòng, đi cách vách ảnh Nguyệt nơi đó, chờ hắn tìm tới đại phu. Không quá bao lâu thời gian, ảnh Nguyệt liền mang theo một cái nhìn qua ước chừng 60 lão giả vào được, đi đến đế vương trước mặt, lại bởi vì ở ba cánh trước mặt, chỉ hành lễ không có ra tiếng. Đi cho ta ra chủ tử nhìn xem. Đúng vậy lao giả tự nhiên nhìn ra đối phương thân phận phi phú tức quý, chậm rãi đi ra phía trước, nhìn thoáng qua đế vương trên tay miệng vết thương, lường trước chỉ là bình thường tiểu thương. Thậm chí đương hắn bắt đầu bắt mạch thời điểm, mới đầu cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì không thích hợp địa phương, chỉ là ở hắn cơ hồ liền phải thu hồi tay thời điểm, sắc mặt chợt biến đổi. Thế nào? Anh Nguyệt đương nhiên chú ý tới vẻ mặt của hắn biến hóa. Thanh âm đột nhiên trầm xuống. Đây là đại phu không quá dám tin tưởng mà lại do xét một lần, mặt ngoài nhìn như ôn hòa vô hại, nhưng thời gian dài là có thể cảm thấy được rõ ràng có một đoạn thời gian ngắn biến chậm tâm suất mạch đập, này hẳn là. Chúng độc dấu hiệu. 1067 chương 1067 đem nàng mang về Đông Lan. Làm nghề ý ghi nhiều năm như vậy, như vậy mạch tượng hắn vẫn là chưa từng nhìn thấy, thật không hổ là kẻ có tiền. Sinh bệnh chúng độc cũng theo chân bọn họ này đó bình thường tiểu dân chúng không giống nhau. Anh Nguyệt giữa mày kinh hoàng hai hạ, lạnh lùng mà ném xuống một chữ, giải. Đại phu khó xử nói, vị công tử này, thật sự không phải láo hủ không muốn giải a cái này. Cái này độc láo hủ chưa bao giờ gặp qua, thậm chí không quá xác định đó là chúng độc, ngài làm láo hủ như thế nào giải. Lang bam. Mắng một tiếng, anh Nguyệt thiếu chút nữa liền lấy kiếm hành ở kia đại phu trên cổ. Giải không được ngươi cũng đừng muốn sống đi ra này phiến môn. Đừng, đừng đừng. Công tử, nếu là có thể giải, lão hủ nhất định sẽ tận lực A. Chỉ là này độc. Này láo hủ học nghệ không tinh, thật là không có gặp qua A. Ngài tạm tha lão hủ này đem láo xương cốt đi. Năm ấy gần 60 đại phu suýt nữa đã bị hắn dọa khóc. Loại này kẻ có tiền sinh ý quả nhiên là không thể loạn tiếp. Một khi xảy ra vấn đề, mạng nhỏ còn muốn lọt vào uy hiếp quân mặc ảnh quét hắn liếc mắt một cái, đạm thanh nói, ảnh nguyệt, buông ra hắn. Hắn lại vươn tay ra, đối kia đại phu nói, lại đây tùy tiện băng bó một chút. Nếu là không có đổi quá dược, trong chốc lát cái kia nghi thần nghi quỷ vật nhỏ lại nên hoài nghi. So sánh với ảnh nguyệt nóng nảy lạnh, quân mặc ảnh trên mặt nhưng thật ra nhàn nhạt không có gì biến hóa, tựa hồ đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Khi thật sớm tại ban ngày bị thương kia một khắc hắn liền có cảm giác, Tuy rằng không có học qua ý hề, nhưng là thân thể đối độc mẫn cảm tính vẫn là làm hắn nháy mắt đã nhận ra điểm này. Bị kiếm hoa thương kia trong nháy mắt, toàn bộ tay đều có một lát tê mỏi, mất đi cảm giác năng lực, cứ việc thực mau liền khôi phục như thường, hắn vẫn là cảm giác được kia phân biến hóa. Mặt khác, cứ việc huyết nhan sắc như cũ là đỏ tươi, chỉ là kia hồng quá mức nùng diễm, lộ ra một cổ không quá tầm thường yêu dã, tuy rằng người bình thường nhìn không ra tới. Nhưng kết hợp phía trước suy đoán, liền không khó coi ra điểm cái gì. Băng bó xong lúc sau, làm ảnh nguyệt thanh toán tiền khám bệnh, liền đối kia đại phu nói, ngươi đi đi. Ảnh nguyệt từ trước đến nay sẽ không nghi ngờ chủ tử mệnh lệnh, nghe vậy ném một tỏi bạc qua đi, lạnh lùng tà kia đại phu liếc mắt một cái, lan. Thấy hắn rời đi, mới đối đế vương nói, Hoàng thượng, ngài đừng lo lắng, chúng ta thực mau trở về cùng, bên ngoài lang băm không thể giải trong cung thái ý, ý nhất định sẽ có biện pháp. quân mặc ảnh nhéo nhéo giữa mày, cũng không biết là nhàn nhạt mà tự thuật một sự thật vẫn là ở trào phúng. Nếu là cùng Hoàng Quý Phi lần trước chúng độc dường như như vậy, trong cung đám kia lang băm giống nhau giải không được. Nếu hạ độc, khẳng định không phải là đơn giản độc, dễ dàng giải không được. Hắn không thể đem hy vọng đều đặt ở đám kia thái ý ý trên người, thật sự là. Quá nhiều lần kinh nghiệm nói cho hắn, không cần quá tin tưởng bọn họ. Chờ hồi kinh lúc sau, ngươi lại tự mình đi Nam Việt đi một chuyến. Nếu là nhìn đến Hồng Ngọc từ Hoàng Cung ra tới, liền đem nàng mang về Đông Lan. Cung nàng nói, chẳng có việc tìm nàng hỗ trợ. Hồng Ngọc sẽ rời đi là không hề nghi ngờ sự, chỉ là không biết nàng có hay không này bản lĩnh chạy ra tới. Bất quá! Đại khái là có, kia nữ nhân cũng không phải là tùy tùy tiện tiện dễ trọng. Nam Cung triệt nếu làm nàng bị thương tâm, nàng nếu là không trăm ngàn lần thọc trở về. Nam cung triệt đời này chỉ sợ là không hy vọng. Nếu là không đổi kịp nàng ra cung thời điểm, liền phái người đi tìm. Nàng hẳn là thực sẽ che giấu hành tung, này liền muốn xem của ngươi, ảnh nguyệt. Hắn lại bổ sung nói, là, thuộc hạ Minh Bạch, 1068 chương 1068 không cần cũng làm nàng giống nhau lo lắng. Quân mặc ảnh gật gật đầu, đứng lên, đột nhiên lại như là nhớ tới cái gì dường như, nói chấm trúng độc sự không cần nói cho Hoàng Quý Phi. Nếu là nàng hỏi, liền nói chấm không có việc gì, chỉ là tiểu thương. Nàng thân thể không tốt, lo lắng hài tử sự đã làm nàng đủ phiền, hắn như vậy cái đại nam nhân, không cần cũng làm nàng giống nhau lo lắng. Nếu là biết hắn thật sự trúng độc, còn không biết thành cái dạng gì đâu. Anh Nguyệt, ngài liền dốc hết sức mà quán nàng đi. Tốt nhất đem nàng dưỡng ở tơ vàng lung. quân mặc ảnh trở về phòng thời điểm. Phượng Thiển vừa lúc từ kia thâu tắm bò ra tới, chân trượt một chút, lại quăng ngã trở về. Bùm một tiếng, bọt nước vang khắp nơi. Còn tưởng rằng nàng ra chuyện gì, quân mặt ảnh vọt vào đi liền nhìn đến nàng đầy mặt trật vật mà từ kia trong nước hiện lên tới. Cả khuôn mặt đều là ước, mơ hổ cháo mà lao trên mặt thủy, lộ ra một cổ vừa mới tắm gội qua đi vũ mị. Ước chừng là quăng ngã một chút duyên cớ, tú khí lông mày hung hăng ninh, hướng kia trên mặt nước dùng sức chụp hai hạ. Như vậy xem ra, hẳn là không quăng ngã đau. Đến nỗi thanh thủy xuất phủ dung cảm giác. Ấn, dù sao hắn là nửa điểm nhi không thấy ra tới. Ngươi chạm chỗ đó làm gì nha, còn không nhanh lên lại đây giúp ta. Phượng Thiền liền nhìn đến này, nam nhân thờ ơ mà ở nơi đó đứng nửa ngày, nhưng chính là không có muốn tiến lên kéo nàng một phen ý tứ, đặc biệt kia khỏe miệng còn treo một mặt như có như không tươi cười, muốn nhiều thiếu đánh có bao nhiêu thiếu đánh. Khuôn mặt ảnh chọn một chút mi, đáy mắt ý cười lại thâm vài phần, đang định đi qua đi đỡ nàng, nàng rồi lại dơ lên tay thắng liên tiếp ngăn lại hắn, đình đình đình. Người đừng tới đây. Người tay bị thương, vừa mới mới đổi hảo dược, nếu là đụng tới ta lại nên ước, vẫn là đừng tới đây, ta chính mình có thể lên. Không đáng ngại. Nói lại muốn chiều nàng đi qua đi. Thục liêu kia vật nhỏ đống chốc hướng trong nước vừa trợt, trừng mắt bất mãn mà nhìn hắn. Làm ngươi đừng tới đây ngươi cũng đừng lại đây, miệng vết thương đụng tới thủy không tốt. Điểm này nhi thưởng thức đều không có. Nàng này che ngược động tác, nhưng thật ra, khuôn mặt ảnh ánh mắt tối sâm lại, tiếc hảo, chấm bất quá tới, chính ngươi đứng lên đi. Ân Phượng Thiển gật gật đầu, đang muốn từ bên trong đứng lên, đột nhiên lại đầy mặt quỷ dị mà nhìn hắn, vậy ngươi còn đại ở chỗ này làm cái gì? Nam nhân vẻ mặt đứng đắn Hoàn toàn không mang theo có bất luận cái gì làm người suy nghĩ bậy bạ biểu tình, ngay cả thâm thúy mắt Phượng cũng là sạch sẽ đến gần như vô tội, bảo đảm ngươi không có việc gì, chấm mới có thể rời đi. Thật đúng là đủ đường hoàng. Phượng Thiền cảm thấy nếu không phải chính mình nhận thức hắn lâu lắm, cũng quá hiểu biết hắn, thật đúng là phải bị hắn như vậy bộ dáng cấp lửa. Nàng hít hít cái mũi, nói, người trước đi ra ngoài, ta lên xuyên cái quần áo có thể có chuyện gì nhi. không được Chấm không yên tâm. Hắn lắc lắc đầu, ngữ khí là không được xế vào kiên quyết, đột nhiên lại hiếp hiếp mắt, ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. ngươi này thân thể, chấm từ trên xuống dưới đều không biết xem qua bao nhiêu lần, nếu là thẹn thùng liền miễn. Phượng Thiền bị hắn chọc thùng, mặt già bỗng dưng đỏ lên, dùng sức mà trụt một chút mặt nước. Hử! Nàng phông lên mặt tràn đầy không vui mà từ bên trong đứng lên. Giúp ta lấy khăn lông. Quá nhỏ, đổi một khối. Đem quần áo cho ta lấy tới ta. Nàng liên tả tả hữu hữu cố ý phái đi hắn, dù sao có thể làm chuyện này đều làm hắn cho chính mình làm một lần. Nam nhân cũng không giận, tùy ý nàng như vậy hồ nháo, nghe nàng mềm mềm mại mại thanh âm, ngược lại là cảm thấy trong lòng vô cùng mềm mại. 1069 chương 1069 chấm cũng chỉ muốn thiện thiện một người. Nhìn chăm chăm nàng trơn bóng thân mình nhìn nửa ngày. Trong đầu nhưng thật ra sinh ra rất nhiều không quá thuần khiết hình ảnh, chẳng qua ngại với nàng hiện tại tình huống này, quân mặt ảnh hơi hơi rời đi tầm mắt. Không thể tái sinh, mặc kệ là vì không hề làm nàng đau, vẫn là vì... Hắn tinh phúc. Phượng Thiền rốt cuộc đem quần áo toàn bộ mặc vào lúc sau, chạy đến nam nhân trước mặt nhéo hắn kia băng bó quá tay nhìn nửa ngày, không có việc gì đi. Đại phu nói như thế nào? Đương nhiên không có việc gì, cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Quân mặc ảnh thương chính là tay trái, liền dùng dư lại cái tay kia nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo, tay phải đầu ngón tay xuyên tiến nàng sợi tóc, ướt đấm không có ngày xưa nhu thuận, nhưng kia xúc cảm cùng thị giác đánh sâu vào lại là đặc sắc. Nhịn không được túi đầu hôn lên nàng môi, lâu dài mềm mại, ôn nhu lưu luyến. Rong dài vật nhỏ, lúc này mới bao lớn tuổi, như thế nào đã cùng cái lao bà bà dường như. Hào a ngươi a. Phượng Tiễn vừa mới mới bị hắn thân thân hồn điên đảo. Ngược lại chính là một cái buồn côn đánh vào trên đầu, nàng hảo ý quan tâm hắn, thằng ngại này dám ngại nàng rong rải. Lúc này mới đã hơn một năm thời gian ngươi liền ghét bỏ ta, nếu là chờ tới rồi thất niên chi dương, ngươi có phải hay không liền phải xuất quỹ đi lâm hạnh nữ nhân khác? Thất niên chi dương? Nam nhân chú ý điểm lại hiển nhiên cùng nàng không ở một cái mặt thượng, nơi nào ngứa? Phượng Thiền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, toàn thân đều ngứa. Nam nhân thấp thấp gợi, nhìn đến người khác chấm đều sẽ không ngứa chỉ có nhìn đến thiển thiển mới có thể. Cho nên không cần lo lắng cái gì 7 năm, liền tính 70 năm lúc sau, chấm cũng chỉ muốn thiển thiển một người. Đây chính là ngươi nói, nếu là dám đối với nữ nhân khác ngỡ, ta liền cắt ngươi. Như thế nào? Nam nhân ngứng mày không nói cho ngươi. Phượng Thiền hư một tiếng, trong lòng lại không đế thật sự, nếu là nói cho hắn, chỉ sợ hiện tại bị thiết chính là nàng. Vây vây tay, dù sao ngươi nhớ kỹ ngươi nói là được. Hảo! Lần đầu bị người uy hiếp thời điểm quân mặc ảnh chút nào không tức giận, khỏe môi treo lên một kia sung sướng độ cung, thấp thấp nói, nhất định nhớ kỹ. Hôm sau giữa trưa, Phượng Minh Cung. Thái hậu nguyên bản tính toán ngủ cái ngủ trưa, lại không nghĩ lúc này, luôn khê tới bẩm báo nói, Thái hậu, vân quý phi ở bên ngoài cầu kiến. Nàng tới làm gì? Thái hậu kinh ngạc lại từ trên giường ngồi dậy. Nhữ lại mi hỏi. Nói là biết Thái Hậu thân thể không tốt, cố ý đến xem ngài. Loại này lấy cơ Thái Hậu cũng không biết nghe qua mấy trăm lần, nghe vậy liền vây vây tay, làm nàng vào đi. Là, Thái Hậu. Vân Quý Phi còn cố ý mang theo điểm đồ vật tới, đều là nàng đi Thái Y ở viện tìm tới ngưng thần tĩnh khí dược, thần thiếp tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu cắt tưởng. Không cần khách khí như vậy, ngươi có thể tới xem ai ra, ai ra đã thật cao hứng. Mang thứ gì đâu. Thân thiếp chỉ là mượn hoa hiến phật thôi, Thái Hậu thân mình không tốt, nên hảo hảo dưỡng. Vân Quý Phi buông xuống mặt mày đáp Thái Hậu liền không nói chuyện nữa, chờ nàng chủ động mở miệng, dù sao không phải nàng đem người tìm tới, cho dù có chuyện gì, cũng nên tử Vân Quý Phi chủ động cùng nàng nhắc tới mới là, nàng mới không thấu đi lên. Vân Quý Phi quả nhiên trực tiếp thiết nhập chính đề, nói, an tiết khi đó, Thái Hậu đối hoàng Quý Phi giữ gìn có thêm. Bất quả theo thần thiết biết, Thái Hậu tựa hồ đều không phải là thiệt tình thực lòng. Thái Hậu sắc mặt hơi đổi, Vân Quý Phi nói cái gì? Ai ra hiện giờ từ từ ra đi, cả ngày đãi ở Phượng Minh Cung không ra đi, hiện tại còn tới tìm tòi nghiên cứu mấy vấn đề này có liền ý nghĩa sao? 1070 chương 1070 hợp tác. Thái Hậu đang ở Phượng Minh Cung, tâm lại là ở bên ngoài. huống chi, thế Thái Hậu làm việc người nhiều như vậy, tỉ như phế Hậu. Chỉ như đoan vương phi, thái hậu lại chỗ nào yêu cầu chính mình xuất động. Vân Thiên Tố, ngươi phái người nhìn chầm chầm ai ra. Thái hậu trên mặt một trận thanh một trận bạch, tức giận quát lớn nàng, ai ra đi xem phế hậu là đáng thương nàng, làm lăng nhi tiến cung là biết chính mình thời gian vô nhiều, muốn gặp chính mình thân nhân, chẳng lẽ này đó là còn cần hướng ngươi thông báo. Thái hậu hoàn toàn không cần như vậy sinh khí, cũng xác thật không cần tưởng thần thiếp thông báo. Bất quá vân thiên tố cao quý lánh diễm mà nhìn đối diện cái này thở hồn hển lao phụ nhân, nhiều năm như vậy qua đi, cái này đi bước một bước lên tối cao vị nữ nhân, trung quy vẫn là già rồi, thủ đoạn cùng quyết đoán đều đã không kịp năm đó, Thái Hậu như vậy vội va cùng thần thiếp giải thích, nghĩ đến là trong lòng có quỷ đi. Vừa dứt lời, liền nhìn đến Thái Hậu sắc mặt lại là lạnh lùng, nàng mới thong thả ung dung nói, Thái Hậu yên tâm, những việc này thần thiếp sẽ không ra bên ngoài nói. Hôm nay tới đây, cũng là vì cùng Thái Hậu tương đồng mục đích, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu Tại đây thâm cùng, Hoàng thượng hộ Hoàng Quý Phi hộ đến quá hảo, nếu là không liên thủ cộng tiến, chỉ sợ là khó có thể đối phó Hoàng Quý Phi. Cho nên ngươi là tới cùng ai ra hợp tác. Thái Hậu lạnh lùng mà nhìn nàng, đại ca ngươi ba lần bốn lượt cứu phượng Thiển thậm chí đã từng cãi lời quá ai ra mệnh lệnh, ngươi muốn ai ra như thế nào tin ngươi. Vân Quý Phi sắc mặt hơi hơi cứng đở, đại ca. a Thái Hậu, đại ca là đại ca, thần thiếp là thần thiếp, đều không phải là huynh muội liền nhất định phải đứng ở một cái tuyến thượng. Nàng miễn cưỡng duy trì chấn định khuôn mặt, sắc mặt thanh lánh địa đạo, đại ca trung quân ái quốc, nghe Hoàng thượng mệnh lệnh tự nhiên là theo lý thường hẳn là. Nhưng thần thiếp liền không giống nhau, thần thiếp chỉ là này hậu cung một nữ nhân, muốn đơn giản là Hoàng thượng Sủng ái. Chính là hoàng thượng mãn tâm mãn nhãn đều ở phượng thiện trên người, liền xem đều không xem thần thiếp, thần thiếp tự nhiên chỉ có thể đi đoạt lấy. Mà ở đoạt phía trước, tự nhiên muốn chức trí tình địch vào chỗ chết, chỉ có như vậy mới có thể làm ít công to. Thái hổ nghe nàng như vậy vừa nói, tựa hồ cũng có đạo lý, cho nên đâu, ngươi tính toán như thế nào cùng ai ra hợp tác? Thần thiếp biết, hoàng thượng ở ngoài cung có một nữ nhân. Ngươi nói cái gì? Thái Hậu khiếp sợ mà nhìn nàng. Trật mới ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, thu thu mắt, hỏi, cái gì kêu có một nữ nhân? Úc Phương Hoa, Thái Hậu còn nhớ do người này. Tuy rằng nàng không biết chuyện này Thái Hậu có hay không tham dự, nhưng là liên tịch làm những cái đó hoạt động, hẳn là vẫn là cùng Thái Hậu có chút quan hệ đi. Hiển nhiên nàng không biết Thái Hậu kia đồng lứa ân đoán, nếu không nàng liền sẽ không nói ra người này tới. Thái Hậu đúng là sau lại phái người cha quá Úc Phương Hoa. Tuy không có chính mắt gặp qua, nhưng là trên bức họa bộ dáng, nhưng thật ra cùng kia mùi thơm giống 4 năm phần. Vừa nhớ tới người này, nàng liền đầy minh hỏa. Người nói Hoàng thượng ở ngoài cung dưỡng nữ nhân, chính là nàng. Là, chính là nàng. Vân Quý Phi gật gật đầu, hiện tại dư lại hy vọng đều ở trên người nàng. Chỉ sợ Hoàng thượng trong lòng, chỉ có nàng có thể miễn cưỡng cùng Phượng Thiển chống lại. Thái Hậu đột nhiên mỹ mắt nhìn nàng. Khoe miệng khơi màu một mặt lương bạc mà chào phúng cười, ngươi không phải nói, vì tranh đoạt Hoàng thượng sủng ái mới muốn Phượng Thiển chết. Như thế nào hiện tại lại muốn đem Hoàng thượng trong lòng một nữ nhân khác cũng lộng tiến cung tới. Chẳng lẽ sẽ không sợ Phượng Thiển sau khi chết, nữ nhân này được giải nhất. Vẫn là nói, ngươi căn bản là có khác mục đích. 1071 chương 1071 quân mặc ảnh ngươi làm sao vậy? Này Lao Thái bà, đảo còn không tính quá buồn. Vân Quý Phi hơi hơi mỉm cười, đôi mắt nhàn nhạt, nhạt, bởi vì việc cấp bách, chính là muốn diệt trừ Phượng Thiển. Hùng Chi trai có đánh nhau ngư ông được lợi, đợi cho Phượng Thiển sau khi chết, lại nghĩ cách diệt trừ cái kia Úc Phương Hoa là đủ rồi. Thân thiếp tin tưởng, ở Hoàng thượng trong lòng, Úc Phương Hoa phân lượng còn chưa kịp Phượng Thiển. Nếu là liền Phượng Thiển đều có thể chết, Hùng Chi là nàng đâu Cho nên ngươi tới tìm ai ra mục đích đâu. Thân thiếp không thể đem Úc Phương Hoa đặt ở bên người. Qua trắng trận táo bạo, chỉ có tới thỉnh Thái Hậu hỗ trợ. Đã từng hoàng thượng không được quốc phương hoa lại tiến cung môn, nhưng nếu là Thái Hậu tuyển nàng làm ngải cung nữ, liền không lo không có cách nào đem nàng lộng tiến cung tới. Người muốn lợi dụng ai ra? Không, thần tiếp đây là... Ở thỉnh Thái Hậu hỗ trợ. Hùng chi Thái Hậu muốn giết chết phượng thiện quyết tâm tuyệt đối không ở thần thiếp dưới. Thái Hậu lạnh lùng mà nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát. Hảo, ai ra liền giúp ngươi lúc này đây Dưng một chút, nhìn nàng nói, ngươi có biết nàng hiện tại người ở nơi nào? Liên ở Kinh Thành. Hoàng thượng đem nàng an trí ở Kinh Thành biệt viện, chỉ cần Thái Hậu ra lệnh một tiếng, là có thể làm nàng ngoan ngoan tiến cung. Nói tới đây, Vân Quý Phi ngưng ngưng mi, lại bổ sung nói, Hoàng thượng liền mau hồi kinh, Thái Hậu cần phải nhanh lên hành động mới là Tuy nói Hoàng thượng không đến mức vì nàng chống đối Thái Hậu, nhưng nếu là chờ đến Hoàng thượng trở về, Chỉ sợ Thái Hổ liền mang không trở về người này. Nay trong đó, nên sẽ không còn có mặt khác ai ra không biết sự đi. Thái Hổ đông chốc mị một chút mắt, Vân Thiên Tố, ngươi có biết cấp ai ra hạ bộ kết quả sẽ là cái gì? Thần thiếp không dám, cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì Phượng Thiển chết phía trước, thần thiếp cùng Thái Hổ sẽ là vĩnh viễn minh hiếu. Vân Quý Phi đổ ly trà, cung kính mà đưa tới Thái Hổ trước mặt, ánh mắt chân thành thẳng tóc mà nhìn chăm chú vào nàng. Đến nỗi Thái Hậu muốn biết sự tình, Đại Úc Phương Hoa tiến cung lúc sau hỏi nàng có thể. Rời đi Phượng Minh cung thời điểm, Vân Quý Phi khỏe môi cong lên một mạ sâm hàng cười, cùng này ngày xuân ấm dương hoàn toàn không hợp. Cái này biện pháp, cuối cùng là một công đôi việc. Đã có thể đem Úc Phương Hoa từ Hoàng thượng trong tay làm ra tới, còn có thể nghĩ cách diệt trừ Phượng Thiển chỉ cần vận dụng thích đáng. Khách điếm đồ An hương vị cũng không tốt. Ai làm cho bọn họ hiện tại chính ở vào một cái thâm sơn cùng cốc đâu? Phượng Thiển vừa mới bắt đầu thời điểm ăn cái gì không quá chọn chính là này một năm thời gian có lẽ là bị ngự chủ dưỡng điêu miệng, ăn mấy thứ này hoàn toàn nhất không nổi chút nào hứng thú, duy nhất tác dụng chính là dùng để điện bụng. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không làm ra vẻ đến đem loại này không thích biểu hiện ở bên ngoài, nơi này lại không có mặt khác có thể ăn đồ vật, liền tính không thích cũng không có khả năng làm người chạy đến tiếp theo cái chấn trên đi mua. Chính là quân mặc ảnh nhiều giải nàng A, thấy nàng ăn tương như thế ưu nhã, thong thả ung dung mà hướng trong miệng đưa đồ vật, liền liếc mắt một cái nhìn ra nàng muốn ăn không cao. Nơi này đồ vật không thể ăn, nhẫn nhẫn. Tới rồi buổi tối vào thành lúc sau liền sẽ hảo chút. Không quan hệ, còn có thể nuốt trôi. Phương Thiền cười cười, nếu bị hắn đã nhìn ra, nàng cũng không trang. Hai ngày trước mua hoa mai bánh còn có, trong chốc lát cơm nước xong có thể lấy tới lót một chút. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn những cái đó đồ ăn, có chút bất đắc dĩ, không thể ăn cũng đừng miễn cưỡng, đem cơm ăn. Phượng Thiền còn không có tới kịp trả lời hắn một chút cái gì, đột nhiên thấy hắn sắc mặt biến đổi, nàng ném chiếc đũa kinh nghi bất định mà nhìn hắn, quân mặc ảnh ngươi làm sao vậy? Còn có một càng, chờ ta buổi sáng lên phát, tay đều run lên. 1.072 chương 1.072 chỗ nào so được với chấm thiền thiện Chỉ là trong nháy mắt, nam nhân trên mặt liền khôi phục như thường Hoặc là nói, lại không bằng thường phản ứng cũng bị hắn che giấu đi xuống Phượng thiền suýt nữa liền phải cho rằng mới vừa rồi kia không thích hợp cảm giác là nàng ảo giác Hắn đạm cười xem nàng, chấm chỉ là nghĩ tới trong chiều một sự kiện Như vậy khẩn trương làm cái gì? mau ăn ngươi cầm đi Phượng Thiền bán tín bán nghi gật gật đầu. ăn cơm xong quân mặc ảnh đem Phượng Thiển đơn độc lưu lại nơi này, Phượng Thiển còn không có tới kịp hỏi hắn đi làm cái gì, hắn liền chỉ để lại một câu, ảnh nguyệt, bảo vệ tốt nàng. Liền rời đi. Phượng Thiền lập tức đem tầm mắt chuyển qua ảnh nguyệt trên người, khiếp mắt hỏi, Hoàng thượng đi làm cái gì? Kỳ thật liền nàng chính mình cũng cảm thấy chính mình rất nghi thần nghi quỷ, cũng không phải lo lắng hắn đi làm chuyện gì. Húng chi hắn trong chiều những cái đó sự cũng không cần cùng nàng hội báo, chẳng qua nàng luôn là có điểm bất an. Thuộc hạ suy đoán, hẳn là đi tìm nơi đây huyệt lệnh. Anh Nguyệt giống nhau không nói dối, mặc dù là giải khởi dối tới, cũng là kia phó mặt vô biểu tình người chết mặt, làm người cảm thấy hắn sẽ không nói lời nói dối. Phượng Thiền thầm nghĩ, nguyên lai thật đúng là chính là trên chiều đình sự. Nàng gật gật đầu, lại hỏi, kia ngày hôm qua đại phu cấp hoàng thượng xem qua lúc sau. Nói như thế nào? Chỉ là một chút tiểu thương, Hoàng Quý Phi không cần lo lắng. Phượng Thiện lúc này mới yên lòng. Buổi chiều thời điểm quân mặc ảnh trở về, ảnh nguyệt muốn cho hắn nghỉ ngơi một lát đừng lại tiếp tục lên đường. Hoàng thượng, ngày mệt mỏi lâu như vậy, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Không thể nói cho người khác, không đại biểu hắn cũng không biết. Hoàng thượng mới vừa đi ra ngoài nhất định là bởi vì độc phát, không thể làm Hoàng Quý Phi phát hiện cho nên mới sẽ tìm cái yên lặng địa phương vận công bước đầu. Không cần, tiếp tục lên đường đi. Quân mặc ảnh cự tuyệt hắn đề nghị. Hắn nhưng không nghĩ làm kêu bắt bẻ vật nhỏ liền cơm chiều cũng ăn không ngon, mà hắn chỉ là mệt một chút mà thôi, trên người độc hôm nay hẳn là sẽ không phát tác. Ngươi lại như thế nào cùng Hoàng Quý Phi giải thích chấm đi ra ngoài sự. Quân mặc ảnh liệu đến nàng nhất định sẽ hỏi, chỉ là lúc ấy đi được quá cấp, hắn sợ chậm một chút nữa, liền sẽ bị nàng nhìn ra manh mối. Khiê vật nhỏ tạc tinh tạc tinh, cũng không biết có phải hay không thật có lòng có thông minh sát xảo việc này nhi, lúc này rõ ràng hắn che giấu đến tốt như vậy, nàng như thế nào chính là nghi thần nghi quỷ. Thuộc hạ nói ngài đi tìm nơi đây huyện lệnh đại nhân. Ấn. quân mặc ảnh gật gật đầu, liền đi vào tìm Phượng Thiện. Phượng Thiện từ ghế trên đứng lên, phồng lên khuôn mặt nhỏ ván giận nói, ngươi như thế nào đi lâu như vậy nha. Huyện lệnh đại nhân trong nhà có xinh đẹp gì thái thái sao. Nam nhân một bên vuốt nàng đầu, một bên làm như có thật mà suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng buồn cười mà ân một tiếng, giống như xác thật rất nhiều. Người xấu. Gấp cái gì, chân còn chưa nói xong đâu. quân mặc ảnh khỏe miệng hơi hơi một câu, tiếng nói thấp thấp địa đạo, tuy rằng các nàng đều thật xinh đẹp, nhưng chỗ nào so được với chấm thiền thiện. Phượng thiền ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Nam Việt. Tham kiến hoàng thượng. Tiểu cung nữ nhìn mỗi ngày gió mặc gió. Mưa mặc mưa lại đây xem chủ tử đế vương, tức khác lại bắt đầu mạo phấn hồng phao phao. Các ngươi chủ tử đâu? Nam Cung Triệt hỏi một câu. Hồi hoàng thượng, chủ tử hiện tại không ở. Tiểu cung nữ đáp một câu, Nam Cung Triệt liền biết hồng ngọc khẳng định lại ở luyện dược phòng trang điểm nàng những cái đó kỳ kỳ quái quái cổ. Thật không biết nàng muốn làm cái gì, rõ ràng người đều ở trong hoàng cung, căn bản không dùng được vài thứ kia, lại liền một ngày cũng không chịu dừng lại hảo hảo nghỉ ngơi cả ngày đều vùi đầu làm những cái đó sự. Còn có 10 càng, buổi sáng lên phát, 1073 chương 1073 là, chấm không chuẩn. Mà hắn, mặc dù tưởng quản, dùng nàng lời nói tới nói, sớm đã mất đi quản nàng tư cách. Nam cung triệt bước đi dưới ánh mặt trời mặt, này đều mùa xuân, không biết bọn họ chi gian mùa xuân khi nào mới có thể đã đến. Đi đến kia cửa, liên nghe được Hồng Ngọc nói một câu, Phúc Linh, ta thành công. Thánh nữ, ngươi lại không lấy ai đã làm thực nghiệm, như thế nào liền biết phối ra tới cái này nhất định là cuối cùng thành quả. Phục Linh vô tình mà chọc thủng. Ta chính là biết. Hồng Ngọc mãn thanh chắc chắn địa đạo. Phục Linh trên mặt biểu tình đột nhiên liền vặn mẹo, kinh nghi bất định hỏi, Thánh nữ, ngươi nên không phải lấy chính mình làm thực nghiệm đi. Hồng Ngọc vây vây tay nói, này không quan trọng. Dù sao hiện tại đã thành công. Đứng ở cửa chỉ có thể nhìn đến nàng đưa lưng về phía chính mình cái này phương hướng bóng dáng, nhưng dù vậy, vẫn là không khó từ nàng trong thanh âm nghe ra nàng vui sướng ý cười. Đột nhiên vội vàng mà muốn đi vào, nhìn một cái nàng cười bộ dáng là như thế nào? Hồi lâu không có nhìn đến qua. Nam cung triệt xài bước mà đi vào đi, Phục Linh nhìn đến hắn, trên mặt tươi cười bóng chốc vừa thu lại, Hoàng thượng. Ân, đi xuống đi. Phục Linh ghét bỏ mà biểu môi liền sẽ đối nàng hạ lệnh chủ khách. Hai người thế giới lại như thế nào? Thánh nữ cũng không thấy đến sẽ phản ứng hắn. Hồng Ngọc chậm rãi xoay người lại, đôi mắt hơi trọn chăm chú nhìn hắn đôi mắt, lại không nói lời nào, liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà nhìn hắn. kia một khắc, Nam Cung triệt tựa hồ ở nàng trong ánh mắt thấy được một tia giải thoát, một tia thoải mái, hắn ánh mắt trận lóe, vô cớ mà lại bắt đầu hoảng hốt. Hồng Ngọc, ngươi đây là cái gì cổ? Của... Thành công Hắn duy trì miễn cưỡng ý cười hỏi nàng. Cổ sao, tự nhiên là hại người dùng. Hồng Ngọc liêu liêu trên vai buông xuống sợi tóc, tựa như vẫn luôn khuynh thành nữ yêu, nhàn nhạt ưu nhã, nhàn nhạt vũ mị. Nam Cung Triệt lập tức không biết nên nói cái gì, hắn tổng cảm thấy nàng ở mang thủ, không chỉ là thiển vũ sự tình, còn có mặt khác rất nhiều. Thì như hắn đã từng nói qua, nàng là một cái ác độc nữ nhân. Cho nên nàng hiện tại liền ác độc cho hắn xem sao. Nàng cung triệt phát hiện chính mình không những không có chút nào sinh khí, ngược lại bởi vì cái này nhận chi cảm thấy một kia vui sướng, nếu để ý, đó có phải hay không thuyết minh nàng trong lòng còn có hắn? Nếu vội xong rồi, chúng ta trở về đi. Không, không có vội xong, ta còn cần thử một chút cái này cổ. Hồng Ngọc nhìn như cự tuyệt hắn hảo ý, kỳ thật. Ở nàng cầm lấy kia cổ trùng muốn phóng tới chính mình trên tay thời điểm. Nam cung triệt một tay đem kia ghê tởm người sâu đoạt qua đi, áp lực tiếng nói tựa hồ banh cực đại tức giận, ngươi muốn bắt chính ngươi tới thí. Vừa rồi ở cửa liền nghe được Phục Linh hỏi nàng vấn đề này, không nghĩ tới nguyên lai nàng còn không có bắt đầu thí. Bằng không đâu. Hồ Ngọc nhẹ nhàng mà ta hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt ý cười trung hàm chứa không quá rõ ràng trào phúng, đã từng ta lấy một cái tử tù tới thi dược, Hoàng thượng ngài không phải nói ta là cái độc phụ. Như thế nào hiện giờ ta lấy chính mình tới thí, ngài còn không hài lòng. Là, chấm không chuẩn. Chấm túc tiếng nói làm người hoài nghi hắn kêu căng căng chặt huyền sẽ tại hạ một giây đứt gãy. Hồng ngọc như mặt, này không liên quan chuyện của ngươi. Nang vương tay, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn hắn, đồ vật trả ta. Nam cung triệt bị này phân lạnh nhạt đâm vào rất đau, đôi mắt đầu đau lòng, toàn thân trên dưới tựa hồ đều ở đau. Vì cái gì đã từng có được thời điểm hắn chưa bao giờ có cảm thấy nàng tươi cười như thế đẹp. Không, hắn đã từng cũng là phát hiện quá, chỉ là hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận. 1074 chương 1074 chúng ta còn có cả đời. Chịu phụ hoàng mẫu hậu ảnh hưởng, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đời này nên chỉ thích một người, cho nên cho dù là sau lại đối hồng ngọc có không giống nhau tâm tư, hắn cũng cưỡng bách chính mình làm lơ. vì thế hiện giờ, Liền thành như vậy. Ban một tiếng, Nam cung triệt trực tiếp đem kia cổ trùng ấn ở chính mình trên tay, thâm thúy mắt đen không hề chớp mắt mà quặc trụ nàng đôi mắt, ngươi không phải muốn tìm người thì sao? Ta tới cấp ngươi Thí Như vậy, nàng sau này có phải hay không phải mỗi ngày quan sát thân thể hắn biến hóa, quan sát này cổ trùng ở trong thân thể hắn sinh ra hiệu dụng Nàng có phải hay không liền sẽ không lại đối hắn như vậy lãnh đạo Hồng Ngọc Long Mi gần như không thể phát hiện mà run rời. Ta sẽ không cảm kích ngươi, Nam Cung Triệt. Này nguyên bản chính là vì hắn chuẩn bị giải dược, chẳng qua nàng cố ý dùng loại này phương pháp cho hắn gieo đi mà thôi, miễn cho nàng còn nếu muốn tẫn biện pháp đem cổ trùng lộng tiến trong thân thể hắn. Hiện giờ, nàng nên làm sự rốt cuộc hoàn thành. Ta không cần ngươi cảm kích, Hồng Ngọc. Nam Cung Triệt giữa mày thâm khóa, ma xui quỷ khiến mà dơ tay muốn đi chạm vào nàng mặt, chính là tay còn ở giữa không chung thời điểm. Hồng Ngọc liền sau này lùi một bước. Vì thế cái tay kia cứ như vậy cương ở giữa không trùng, nam cung triệt dừng một chút, chậm rãi thu hồi, ta hiện tại cũng không cầu ngươi tha thứ, chỉ cần ngươi vẫn luôn như vậy ở ta bên người làm ta hảo hảo bồi thường ngươi. Ta sẽ bồi thường ngươi, Hồng Ngọc. Vô luận ngươi muốn bao lâu thời gian mới bằng lòng tiếp thu ta, đều hảo, chúng ta còn có cả đời. Hồng Ngọc ánh mắt hơi hơi một ngừng, đột nhiên liền cười thiều mị mặt mày chi gian rơi xuống một tầng nhàn nhạt trào phúng. Chính là nàng cái gì đều không nghĩ nói nữa, nhiều làm ra vẻ à, cùng hắn đi biện luận này đó có không, nói cái gì tha thứ hay không đều là dư thửa, dù sao nàng cũng là phải rời khỏi người. Đi thôi, đi ăn cơm. Nói xong cũng không đợi Nam Cung Triệt phản ứng, lập tức đi ở hắn phía trước, sống lưng đỉnh đến thẳng tóc. Không có được đến bất luận cái gì đáp lại, Nam Cung Triệt cũng không chút nào để ý. Ngược lại cười một chút, nàng chịu cùng hắn cùng nhau ăn cơm, đó có phải hay không thuyết minh, bọn họ chi gian lại gần một bước. Hai người đi vẫn là Hồng Ngọc hiện tại chủ cung điện, nam cung triệt vẫn luôn muốn cho nàng dọn, rồi lại không biết như thế nào mở miệng, nghĩ nhiều cho nàng một chút thời gian, không nên ép đến nàng thật chặt. Chỉ cần cho hắn một chút ngon ngọt hắn là có thể hưởng thụ thật lâu, liền giống như hôm nay này bữa cơm. Ngự thiện phòng người làm đều là Hồng Ngọc thích ăn. Đến nội Nam cung Triệt, trước đó không ai biết hắn sẽ lưu lại nơi này, bất quá liền tính biết, Hồng Ngọc khẳng định cũng sẽ không cố ý làm người chuẩn bị cái gì. Trong bữa tiệc, Nam cung Triệt vẫn luôn ân cần mà hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, nhưng thật ra không rảnh lo chính mình ăn. Hồng Ngọc cũng không có làm ra vẻ mà đem hắn kẹp đồ ăn bắt đến một bên, dù sao đều là cuối cùng một đốn, nàng không nghĩ nháo đến hai người đều không vui. Từ trước sở hữu không tốt đẹp, hôm nay lúc sau Đều sẽ bị gió thổi tán ở trong chi nhớ Nam cung triệt nhìn chầm chầm nàng Ôn đạm cơ hồ không có biểu tình Mặt mày nhìn trong chốc lát Đột nhiên nói Ngoài thành tuyết thụ đã nở hoa rồi Ngươi từng nói qua muốn nhìn Ngày mai mang ngươi đi xem Khi đó vừa mới bắt đầu mùa đông Nàng trong lúc vô ý thấy được tuyết thụ Tưởng cây thường xanh Sau lại biết được tuyết thụ sẽ ở ngày xuân biến Thành tuyết trắng nhan sắc lúc sau Liền giác kinh ngạc Tương hắn đầu xuân lúc sau lại mang nàng qua đi nhìn xem Hồng Ngọc buông xuống mi mắt đột nhiên nhức lên, ánh mắt làm như không chút để ý mà sẹn qua hắn, ta nhớ rõ, ngươi khi đó cũng không có đáp ứng ta. Nàng lương bạc mà cười một chút, hiện giờ ta đã không nghĩ nhìn. 1075 chương 1075 chúng ta sẽ không thua. Phượng Thiển vẫn luôn cho rằng kia chàng ám sát qua đi liền đi qua, ai biết cũng không phải, những người đó an bài căn bản chính là liên hoàn ám sát, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Anh Nguyệt phát hiện có người theo dõi, vốn định làm đế vương lưu tại đại đường dùng bữa tối, bị quân mặc ảnh cự tuyệt. Nếu là bọn họ lưu tại phía dưới, thật là phương tiện chế tạo hôn loạn, chính là làm như vậy khẳng định sẽ thương cập vô tội. Không thể vì chấm an nguy, liền đem vô tội dân chúng đặt nguy hiểm bên trong. Phượng tiện nhớ rõ hắn lúc ấy là nói như vậy. Anh Nguyệt sẽ không quản những cái đó, hắn sứ mạng duy nhất chính là bảo đảm đế vương an nguy, đến nỗi những người khác. Ở trong mắt hắn đều là có thể có có thể không Nương nương Ngài khuyên nủ hoàng thượng đi Phượng thiền nhìn quân mặc ảnh liếc mắt một cái Thấy hắn sắc mặt nặng nề mà nhìn chầm chầm chính mình Nàng nhướng mày hơi hơi mỉm cười Đối ảnh nguyệt nói Ngươi cảm thấy ta khuyên đến động Nàng lý giải ảnh nguyệt hộ chủ sốt ruột Lại cũng lý giải quân mặc ảnh như vậy lựa chọn nguyên nhân Một cái hoàng đế Nếu có thể được thiên hạ ba cánh thể sống chết nguyện trung thành kia Tất nhiên là hảo hoàng đế Nhưng này không đại biểu có lựa chọn thời điểm hắn liền thật sự muốn bắt chính mình bá tánh đi bảo chính mình mệnh. Nhân ra nguyện ý vì hắn liều mình là một chuyện, hắn tiếp thu hay không lại là một chuyện khác, nếu là đem này trở thành đương nhiên, kia chỉ có thể thuyết minh cái này hoàng đế quá ích kỷ. Một cái muốn bắt bá tánh tánh mạng bạo hiểm mới có thể tự cứu hoàng đế, không phải là một cái hảo hoàng đế. Nàng ái người sẽ không như vậy. Hoàng quý phi ảnh nguyệt còn tưởng nói điểm cái gì? Nếu là ngày thường hắn cũng sẽ không như vậy kiên trì, chính là hiện tại tình huống không giống nhau. Hoàng thượng thân thể ra như vậy vấn đề, nếu là trong chốc lát đột nhiên độc phát, hắn không dám tưởng hậu quả. Không biết có phải hay không nhìn ra hắn muốn nói cái gì, quân mặc ảnh trợt ra tiếng đánh gây hắn, ảnh nguyệt, đủ rồi. Ảnh nguyệt vô pháp, đành phải trơ mắt nhìn đế vương trở về phòng. Tiểu nhị thượng đồ ăn, quân mặc ảnh dường như không có việc gì mà đối phượng thì nói. Nhanh ăn đi. Đẹp tay vẫn luôn bận rộn cho nàng gắp đồ ăn, khỏe miệng một mặt nhàn nhạt ý cười chảy xuôi, giữa trưa thời điểm cũng chưa ăn nhiều ít, hiện tại có thể bổ đã trở lại. Người còn nuốt trôi sao? Phượng Thiền trừng mắt chớp hai cái, tuy rằng nàng vừa rồi không quên, nhưng không đại biểu nàng nửa điểm không khẩn trưng nha. Tưởng tượng đến bên ngoài khả năng chính nhận nuốt vô số muốn cho bọn họ chết người, nàng liền cảm thấy thực khó nuốt xuống, hoàn toàn ăn không vô đi. Khuôn mặt ảnh buồn cười mà nhìn nàng, đáy mắt chỗ sâu trong lạc một tầng nhàn nhạt đu hòa, vừa rồi không phải còn vẻ mặt bình tĩnh, như thế nào lúc này liền héo nhi. Hắn thịnh chén canh đưa cho nàng, đợi cho Phượng Thiển tiếp nhận đi đang định uống thời điểm, lại nói, dối đầu cũng là một đao, xúc đầu cũng là một đao Phượng Thiển động tác lập tức dừng lại, đầy mặt vặn vẹo mà nhìn hắn. Người nào đó ý cười chăn đầy, ân, cái này so sánh tựa hồ không quá thỏa đáng. phải nói, Nên tới tổng muốn tới, cùng với sợ hãi rụt rẻ nơm nớp lo sợ, không bằng trực diện định nhân, chúng ta sẽ không thua. Người là ý định đi. Phượng Thiền vô ngữ mà cắn môi, cơ cơ trong tay canh gà, giống như đột nhiên thấy một người đầu ở bên trong trôi nổi, tức khắc ghê tẩm đến mạo toàn thủy nhi. Thiện thiện! Quân mặc ảnh sắc mặt biến đổi, vội vô nàng bối khẩn chưng nói, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Phượng Thiền mặt ủ mày hê! Nhà lúc này nôn ngén cũng thật là say. Còn không đều tại ngươi. Không có việc gì cùng ta nói cái gì nàng cắn răng thật sự không nghĩ nhắc lại kia hai chữ. Trừng mắt hắn bất mãn nói, còn nói muốn cho ta ăn đâu, ta xem ngươi chính là tưởng tỉnh tiền đi. 1076 chương 1076 lại lần nữa xảy ra chuyện. Quân Mặc Ảnh từ nhìn đến nàng sắc mặt không hảo liền rốt cuộc cười không nổi, đau lòng mà đem nàng ôm vào trong ngực chụp đánh nàng gối, là châm không tốt. Chấm không tốt, không nên cùng ngươi nói lung tung. hắn đem kia canh gà ném tới một bên nhi, tùy tay gấp hai căn màu xanh lục rau xanh qua đi, đưa đến miệng nàng biên, tới, ăn trước cái này, cái này sẽ không khó chịu. Phượng Thiền Miễn cưỡng nuốt cả quả táo mà ăn kia rau xanh, không có gì hương vị, nhưng thật ra cũng không như vậy khó chịu. Nam nhân lúc này mới chậm dại yên lòng, lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, chấm nhìn ngươi mới vừa rồi cùng ảnh nguyệt nói chuyện kia thái độ. Còn tưởng rằng ngươi không sợ. Ai biết ngươi vật nhỏ này là gan như vậy tiểu. Ta không sợ, vốn dĩ sẽ không sợ. Phượng thiền vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ta vừa rồi đó là bình thường sinh lý phản ứng. Ngươi không sinh quá hải tử ngươi đương nhiên không hiểu. Không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy. Quân mặc ảnh buột miệng tốt ra. Khi thật hắn chỉ là tưởng nói, vật nhỏ này mang thai sinh hải tử sở hữu bệnh trạng hắn đều đã gặp qua. Lại đem Phượng Thiển tức giận đến sao khởi trên bàn kia cả rốt liền hướng trong miệng hắn tắc, "Ngươi mới heo, ngươi cả nhà đều là heo." Nam nhân nghiêm trang nói, "Này chỉ là cái so sánh." Có người như vậy so sánh sao? Ta là heo đối với ngươi cái gì chỗ tốt?" Phượng Thiển nói không lựa lời, "Như vậy trọng khẩu thích người thú còn chưa tính, thế nhưng còn chọn như vậy cái chủ loại, ngươi không biết xấu hổ." "Người thú?" "Như vậy cái chủ loại?" Quân Mặc Ảnh hơi hơi nheo lại mắt, Cười như không cười mà lướt nàng, Phượng Thiển bị hắn xem không được tự nhiên, vội vàng trột dạ đừng quá mặt, sai khai cùng hắn tương giao tầm mắt. Bất quá! Nàng lại chưa nói sai, vì mau muốn trột dạ. Mau ăn, trong chốc lát bọn họ tới liền ăn không hết. Nam nhân bất đắc dĩ, gần như không thể nghe thấy mà than nhẹ một tiếng, có hay không nghe được chấm nhi tử ở kêu đói. Hắn vẫn là cái phôi thai đâu, kêu cái gì đói a Phượng Thiền nhỏ giọng mà lẩm bẩm một câu. Lời tuy như thế, nàng vẫn là ngoan ngoan cúi đầu lùa cơm, đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì còn không nhất định, hiện tại mấu chốt nhất là lớp đầy bụng, trong chốc lát đánh lên tới mới có sức lực. Phượng Thiền giờ phút này đã hoàn toàn đem chính mình trở thành một cái có thể đánh tiểu đấu sĩ. Tiếng đập cửa vào lúc này văng lên. Phượng Thiền thân thể cảnh giác mà dùng mình, nhìn quân mặc ảnh liếc mắt một cái, liền nghe hắn hỏi một tiếng, ai? Khách quan, tiểu nhân là tới đưa nước ấm. Bên ngoài người nọ cười tủm tìm thanh âm truyền đến. Chúng ta không có kêu nước gấm, không cần. quân mặc ảnh lạnh lùng mà nói xong câu đó, thân thể bỗng dưng từ trên ghế đứng lên, nện bước vững vàng mà đi đến cạnh cửa, không có phát ra một chút thanh âm. Phượng Thiền Vốn đang tưởng nói nước gấm bọn họ rõ ràng kêu, như thế nào này nam nhân sẽ nói không có, thế mới biết nguyên lai hắn là cố ý thử đâu. Hướng trong miệng lại tắt một cái xoa thiêu bao. Phượng Thiển đôi mắt không chấp mắt mà nhìn chầm chầm cửa phương hướng, đến nay không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, hẳn là liền có vấn đề. Chính là ảnh nguyệt bọn họ đâu. Chẳng lẽ là đi giải quyết dư lại những cái đó theo dõi giả, vẫn là nói, quân mặc ảnh lại có chuyện gì công đạo hắn đi làm. Chính Hoàng Hốt Gian, cửa phòng chợt bị người đẩy ra, Phượng Thiển liền nhìn đến cửa người nọ sách theo một hồ nước gấm đứng ở chỗ đó, tươi cười mang theo một cổ lạnh leo ý vị, khách quan. Ngài nước ấm. Kia xoa bao cắt giống như là nghẹn ở cổ họng, đổ đến vượng thiển thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên. Ta nói rồi, chúng ta không có kêu nước ấm. quân mặc ảnh lạnh lùng mà nhìn hắn, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Giây tiếp theo, kia tự xưng tiểu nhị người nghe vậy, lập tức đem trong tay nước gấm triều nam nhân trên người bắt đi lên. 1077 chương 1077 đừng làm cho ta phát hiện ngươi có chuyện gì. Phượng Thiền cả kinh lập tức bưng kín miệng, này nếu như bị bắt thượng, thế nào cũng phải rất tầng ra không thể. Chỉ thấy nam nhân nguyên bản còn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích thân thể, ở đối phương động thủ khoảnh khắc đông chốc hướng hữu một gì, tốc độ nhanh như quỷ mị, dây tiếp theo liền trực tiếp véo thượng đối phương biết hầu thử huyệt. Nói, ai phái ngươi tới? quân mặc ảnh mắt Phượng nhữ lại, đôi mắt chỗ lạc một tầng nồng đậm bóng ma, các ngươi chủ tử, hiện tại nơi nào? Không biết. Tính tình đảo còn rất lạnh. Phượng Thiền suy một tiếng, xem hắn phía sau không người, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến Ảnh Nguyệt thật là đem bên ngoài những người đó đều giải quyết rất đi. Cuối cùng lúc này đối phương không có lại phái đại đội nhân mã đột kích. Bất quá suy nghĩ vừa chuyển, liền cũng minh bạch trong đó nguyên do. Nếu là nhiều lần đều phái nhiều người như vậy lại đây, đối phương tổn binh hao tướng hẳn là cũng sẽ rất nghiêm trọng. Nếu là không có cách nào bảo đảm ám sát thành công, Mà đối phương nhân mã một lần lại một lần mà tổn thất, kia với đối phương mà nói khẳng định là trăm hại mà không một lợi. Giang giác một tiếng, không tính thực vang thanh âm, nhưng rừng ở người hầu cốt thượng lại đủ để tạo thành trí mạng thương tổn. Phượng Thiền không có đi xem, nàng còn ghi nhớ quân mặc ảnh không nghĩ làm nàng xem mấy thứ này. Người nọ đau đến mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra, cả khuôn mặt thượng đều là bởi vì thống khổ mà tuân ra mạnh máu, đồng tử xúc thật sự tiểu rất nhỏ. Trong miệng phát ra thống khổ riêng gì? Nói hay không? Ta! Ta thật sự! Thật sự không biết ta! Chủ tử! Anh Nguyệt từ bên ngoài vội vàng tới rồi, phía sau còn đi theo vài người, áp ở một cái đồng dạng gã sai vật trang điểm nam nhân, nói, đây là thuộc hạ vừa rồi bắt được đầu lĩnh. Khuôn mặt ảnh gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, khoe miệng lại đống dưng chảy ra một mặt đỏ tươi huyết sắc. Anh nguyên sắc mặt biến đổi. Chủ quân mặc ảnh vội vàng một ánh mắt ngăn lại hắn, phúc xương lạnh lánh lệ, may mà hắn hiện tại là đưa lưng về phía Phượng Thiện phương hướng. Bên kia nhìn không tới hắn hiện tại cụ thể tình huống, chỉ có thể nhìn đến ảnh Nguyệt kịch liệt biến hóa sắc mặt. Phượng Thiện trái tim một huyền, quân mặc ảnh ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Bên kia chỉ là lắc lắc đầu, không có chuyển qua tới xem nàng. Phượng Thiện còn muốn hỏi điểm cái gì? Hắn lại vào lúc này mở miệng đối ảnh Nguyệt nói, người này xử lý rớt. Ngươi trong tay cái kia chấm tự mình thẩm. Nói xong liền xảy bước mà đi ra ngoài. Anh Nguyệt sụ mặt đi theo hắn phía sau, thấy Phượng Thiển muốn lại đây, kích vào một hơi, nói, nương nương, có hài tử, cái loại này huyết tinh trường hợp vẫn là đường đi nhìn. Phượng Thiển nhìn ảnh Nguyệt giọng nói rơi xuống còn hảo tâm mà thế nàng đóng cửa lại, tức khắc giận sôi máu. Vì cái gì nàng tổng cảm thấy bọn họ có việc gần nàng? Nàng phát điên mà 5 năm, năm chính mình đầu tóc, Khuôn mặt ảnh ngươi tốt nhất đừng làm cho ta phát hiện ngươi có chuyện gì. Phượng Minh Cung Ban đêm, một đầu ánh nến quang ảnh ẻo điệu, bếp lò hân hương lợn lờ. Cửa phòng đột nhiên bị người gó vang, Thái Hậu không có ra tiếng, bên ngoài người lại như là ngẩm hiểu giống nhau tướng môn đẩy ra, chợt mang theo một người đi đến. Thái Hậu vây vây tay, luôn khê liền giữ lễ tiết lui đi ra ngoài, trước khi đi, lại đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, đối Thái Hậu nói, Thái Hậu. Đoàn Vương Phi bên kia chuyện này, đều đã xử lý thỏa đáng. Nàng không có nói thẳng chuyện gì, nhưng là Thái Hậu lại rất rõ ràng, kỳ thật ngôn khê nói chính là Tú Châu. Cái kia nha đầu biết nhiều như vậy, tính tình lại cùng đầu tường Thảo dường Như, đến lúc đó một cái ai không được đánh liền trực tiếp đem chuyện này đều chiêu, kia chính mình kế hoạch lâu như vậy sự liền thật sự thất bại trong găng tớ. 1078 chương 1078 nhưng là nàng biết là đủ rồi. Nhiều năm như vậy tại đây quỷ quyệt thâm cung kinh nghiệm nói cho chính mình, chỉ có người chết mới là có thể bảo vệ cho bí mật, cho nên muốn trách chỉ có thể quái kia nha đầu mệnh không tốt. Tốt xấu chính mình cũng đã chết cái chất nữ, dù sao cũng phải tìm cá nhân trốn cùng. Liên tính không thể là phương thiện, là phượng Thiển coi trọng người cũng không quan hệ, cho nên lòng vi đến chết. Thu thu ánh mắt, thu hồi suy nghĩ, thái hậu xem luôn khê cũng đi ra ngoài liền đem ánh mắt rời về phía trên mặt đất quỷ cái kia nữ tử. Cũng chính là vào lúc này, Úc Vương Hoa mới nói, dân nữ tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an. Nhưng thật ra cái người thông minh, vừa rồi không đánh gẫy nàng tưởng sự tình, hiện tại mới đến cùng nàng mở miệng. Chính là kia trương cùng mùi thơm vài phần tương tự mặt, lại làm nàng từng đợt cảm thấy sốt ruột. Nhiều năm như vậy vô pháp thoát khỏi ác Ngộng hiện giờ lại vì đối phó một cái phương thiện, không thể không tai kiến. Ngươi chính là Úc Phương Hoa. Thái hậu không có làm nàng lên, nhìn đến như vậy một khuôn mặt ở chính mình trước mặt túi đầu xương thần, trong lòng lại là nói không nên lời khoái ý. Ai ra được đến tin tức là, Hoàng thượng đem ngươi dượng ở kinh thành biệt viện, tuy không có thường thường ra cung xem ngươi, nhưng vẫn lưu ý tin tức của ngươi, còn phải người ở đảng kia thủ ngươi. Ai ra nói nhưng đối. Úc Phương Hoa không để cho minh bạch nàng lời này có ý tứ gì, tú khí lông mày hơi hơi một túc. Hoàng thượng sắc thật làm dân nữ ở tại kinh thành, bất quá, nói tới đây, nàng liền dừng lại lời nói cha, kia chuyện cũng không biết có thể hay không nói cho thái hổ, rốt cuộc không có trải qua hoàng thượng cho phép. Thái hổ phái người tới đón nàng thời điểm nói, Phượng Minh cung thiếu một cái hợp ý nha hoàn. Nhưng to như vậy một cái hoàng cung, liền tính thật sự thiếu nha hoàn cũng không đến mức đến hoàng thượng cố ý an bài địa phương đi đoạt lấy người đi. Nếu nói qua đi đơn thuần nàng còn không rõ này hết thệ là chuyện như thế nào, như vậy cửa nát nhà tan lúc sau này một năm, đã trải qua quá nhiều nàng, đương nhiên nhìn ra được nơi này là có miêu nhị. Bất quá cái gì? Thái hổ đợi nàng hồi lâu không gặp nàng tiếp tục nói tiếp, giữa mày hơi hơi lộ ra một kia không kiên nhẫn. Úc phương hoa ngẳng đầu, nhẹ nhàng cười, bất quá dân nữ cũng không biết hoàng thượng vì cái gì muốn đem dân nữ lưu lại. Nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, Làm như khó hiểu, thời gian dài như vậy, hoàng thượng chỉ ở vừa mới bắt đầu thời điểm tới xem qua dân nữ một lần, sau lại giống như là đem dân nữ hoàn toàn đã quên giống nhau, trừ bỏ phái người thủ dân nữ ở ngoài, không còn có mặt khác hành động. Thái hậu hiếp hiếp mắt, nàng mặc kệ nữ nhân này đến tuột cùng có biết hay không, nhưng là nàng biết là đủ rồi. Hoàng thượng nhất định là đối nữ tử này động tâm tư, rốt cuộc gương mặt này, cùng hắn cái kêu mẹ ruột lớn lên. Chẳng qua ngại với Phượng Thiển còn ở trong cung, trong cung sự tình lại tương đối nhiều, hơn nữa khoảng thời gian trước Phượng Thiển lại mang thai, cho nên không hảo ra cung lại xem nữ tử này. Tuy rằng vừa nhớ tới mùi thơm liền cảm thấy tức giận, chính là Thái Hổ vẫn là âm thầm hạ quyết tâm, chính như Vân Thiên Tố theo như lời, trước mắt quan trọng nhất chính là diệt trừ Phượng Thiển, mặt khác sự tình đều nhưng dĩ vãng sau dịch. Một khi đã như vậy, kia nàng liền giúp Hoàng thượng một phen. Đem nữ nhân này lộng tiến cung tới. Ngươi có biết hai ra tìm ngươi tới có chuyện gì? Thái hậu ngữ điệu dài lâu hỏi. Dân nữ không biết. Úc phương hoa đáp xong, lại bổ sung một câu. Bất quá nghe những cái đó mang dân nữ tiến cung người ta nói. Thái hậu là muốn cho dân nữ tiến cung tới hầu hạ ngài. Không tội, ai ra xác thật muốn cho ngươi đái tại đầy phượng minh cung. Thái hậu thanh âm đông dưng trầm xuống. Bất quá không phải vì làm ngươi hầu hạ ai ra. Mà là cho ngươi một cái cơ hội, cơ hội này, có thể cho ngươi tiếp cận ngươi muốn lại không thể muốn nam nhân, có thể giúp ngươi thực hiện trong lòng mộng tưởng, có thể cho ngươi từ một cái dân gian nữ tử nhảy trở thành một người dưới vạn người phía trên chủ tử, ngươi xem, coi thế nào. 1079 chương 1079 có kia phân tâm là đủ rồi. Úc phương hoa trong lòng kinh hãi, Thái hậu ý Tứ này, là muốn cho nàng lưu tại bên người hoàng thượng chính là bên người hoàng thượng không phải đã có một cái hoàng quý phi sao? Cho nên bên ngoài nghe đồn nói Thái hậu cùng hoàng quý phi bất hòa là sự thật. Thái hậu, dân nữ tự biết thân phận hèn mọn, thật sự ai ra cho ngươi cơ hội, ngươi liền không phải thân phận hèn mọn người. Thái hậu vừa nghe nàng kia cùng loại cự tuyệt nói, lập tức mặt lộ vẻ không vui. Úc phương Hoa là cái người thông minh, nàng không nghĩ trở thành này cung đấu trung vật hy sinh, tuy rằng nàng chỉ thấy quá hoàng quý phi vài lần, Nhưng bất luận là nào một lần, đều có thể rõ ràng mà nhìn đến hoàng thượng đối hoàng quý phi kia phân tâm ý chi tiết là nhất sẽ không gặp người. Như vậy biểu tình cùng ánh mắt, đời này chỉ này một lần, hoàng thượng sao có thể sẽ đối nàng để bụng đâu. Đem nàng lưu tại kinh thành, chẳng qua là bởi vì. Chính là không có trải qua hoàng thượng cho phép, nàng lại không thể tùy tiện nói cho Thái Hậu. Thái Hậu, hoàng thượng đối hoàng quý phi tâm ý, dân nữ đều là xem ở trong mắt. nàng châm trước nói Tốt xấu Thái Hậu cùng Hoàng thượng cũng là thân sinh mẫu tử, như thế nào liền dung không dưới Hoàng thượng thích người đâu. Hoàng thượng hắn không thích dân nữ, liền tính ngài đem dân nữ lưu tại này trong cung, hắn cũng. Úc phương hoa, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Thái Hậu nổi giận, lên khóc thanh âm không lưu tình chút nào mà văng lên, chính là đem nàng đánh gãy, nồng đậm đều là uy hiếp. Nếu không phải cùng đường, nàng sẽ coi trọng nữ nhân này sao? Gương mặt này ở trong lòng nàng đã sớm nên bị hủy đến vỡ nát mới là. Thái hậu mặt vô biểu tình nói, nếu là ngươi không chiếu ai ra nói đi làm, ai ra khiến cho ngươi đứng tiến vào, nằm đi ra ngoài. Úc phương hoa quỷ đến chân cảng tê mỏi, thân ảnh lại vẫn là đỉnh đến thẳng tóc, Thái hậu, có một số việc là cương cầu không tới. Dân nữ sắc thật đối hoàng thượng có kia phân tâm, chính là có kia phân tâm là đủ rồi, không có lại cho nàng tiếp tục nói tiếp cơ hội. Thái hậu lạnh lùng mà cười nói, có ai ra giúp ngươi, ngươi còn sợ không chiếm được hoàng thượng sao. Úc phương hoa nhíu mảy cắn môi nhìn nàng, không có nói tiếp, trong lòng lại có chút trào phúng. Nếu thái hậu thật sự như thế cường đại, giúp ai ai là có thể được đến hoàng thượng tâm, kia còn đến nỗi từ ngoài cung đem chính mình đoạt tới. Trong cung nhiều như vậy nữ nhân. Người tới. Thái hậu lạnh rọng một đa. luôn khê lập tức từ bên ngoài tiến vào, mặt vô biểu tình mà đứng ở Úc phương hoa trước mặt. Từ trong tay háo lấy ra một cái không lớn không nhỏ cái chai, từ bên trong đảo ra một viên dược ra tới. Úc phương hoa tâm tức khắc huyền tới rồi cổ học nhi, nàng không phải ngốc tử, sẽ không không biết này tư thế là muốn làm gì. Đây là sợ nàng không chịu đáp ứng, cho nên phải cho nàng nguy độc ý tứ. Quả nhiên, giây tiếp theo, nôn khê liền nhìn chầm chầm nàng mặt lạnh lãnh nói, ăn xong đi. Thái hậu, dân nữ đáp ứng ngại. Úc phương hoa vội vàng đối với chủ vị khuôn mặt hung ác nham hiểm nữ nhân khái một cái đầu, gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng. Ai ra không tin ngươi? Ý tứ này đã thực rõ ràng, liền tính nàng không muốn ăn, cũng đến ăn. Thái hậu biểu tình ẩn nấp ở bóng ma hạ, nhàn nhạt thấy không rõ thần sắc, chỉ cần ngươi hảo hảo mà cấp ai ra làm việc, đại ở bên người hoàng thượng, chờ đến bên người hoàng thượng chỉ có ngươi một người thời điểm, liền tính là công đức viên mãn. đến lúc đó, Ngươi chính là ai ra hảo con dâu, ai ra nhất định đem giải dược cho ngươi. Úc phương hoa dùng sức mí môi, nếu thái hậu không tin dân nữ, cần gì phải tìm nô tì tới. Thái hậu quét nàng liếc mắt một cái, nôn khê liền trực tiếp động thủ chính là cho nàng tắc đi vào. Thái hậu thanh âm ở phía trên lạnh lùng văng lên, hôm nay này dược, ngươi ăn cũng đến ăn, không ăn cũng đến ăn. 1080 chương 1080 như thế nào loại này, thời điểm liền như vậy thông minh đâu. Tối lửa tắt đèn, trong phòng tính không có một chút tiếng vang. Quân mặc ảnh đẩy cửa đi vào thời điểm, còn cố ý phóng nhẹ động tác cùng bước chân, đi đến bên trong thậm chí không có đốt đèn, khởi quần áo liền ôm trên giường người ngủ. Chính là người nọ lại vẫn là tỉnh, hoặc là nói chưa bao giờ ngủ quá, từ nàng thanh minh như thế thanh âm là có thể không khó nghe ra tới. Quân mặc ảnh kinh ngạc một chút, dùng sức ôm ôm nàng, ở nàng bên thai tiếng nói thấp thấp hỏi, là đang đợi chấm sao. ân Phượng Thiền không chút nào làm ra vẻ mà thừa nhận, trận lập tức nói, ngươi vừa rồi đi ra ngoài thẩm người kia, thẩm ra cái gì kết quả tới sao. Nam nhân tựa hồ dừng một chút, Phượng Thiển thậm chí cảm giác được thân thể hắn hơi hơi cứng đờ, tuy rằng là rất nhỏ tiểu cơ hồ có thể xem nhẹ phản ứng, Phượng Thiển vẫn là quỷ dị mà đã nhận ra. Loại người này, có thể ở như vậy ám sát chung đảm nhiệm đầu mục nói vậy ở đối phương kia tổ chức địa vị hoặc là rất cao tuyệt không phản bội hoặc là chính là căn bản không biết kia ngăn cản chi tiết. quân mặc ảnh nói xong, ở nàng trên trán hôn một cái, ngăn, những việc này chấm sẽ xử lý, đừng nghĩ nhiều như vậy, mau ngủ đi. Hảo, những việc này ta có thể không nghĩ, ta biết ngươi nhất định có thể xử lý tốt. Phượng Thiền nhắm mắt, lập tức không hề dấu hiệu mà ách thanh âm, chính là chuyện của ngươi đâu. Trong bóng đêm, nam nhân ngăm đen thâm thủy ánh mắt bông chốc chật tắt, chấm có chuyện gì. Thanh âm vững vàng đến không dậy nổi một tia gọn sóng, như nhau thường lui tới. Phượng Thiền đặt ở trong chăn tay đột nhiên nắm chặt, không cần gạt ta, quân mặc ảnh, làm ta biết ngươi có hay không bị thương. Nam nhân nói, thiển Thiện không phải đã cùng ngươi đã nói. Quân mặc ảnh, ngươi không cần hống ta được không? Nàng đánh gây hắn, đầu ở hắn hôm vai chỗ cùng vài cái, có chút ý lại có chút bất an, cuối cùng dựa vào hắn ngực thượng dầu dĩ địa đạo. Ta cảm thấy ngươi hai ngày này có điểm không thích hợp, nói không nên lời không đúng chỗ nào, chính là ta Nếu là ngươi nhất định phải gạt ta xác thật không thể nào biết được chân tướng chính là ngươi không nói cho ta ta sẽ càng lo lắng buông ra chính mình khẩn nắm chặt lòng bàn tay Phượng Thiển bắt lây hắn ấm áp khô giáo đại trưởng tay nhỏ bọc không giới hắn rồi lại làm như phải dùng đem hết toàn lực, nói cho ta ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái Thiệnệ thấp thấp mà một tiếng thở dài, như thế nào loại này thời điểm liền như vậy thông minh đâu. Hắn xác thật là không nghĩ làm nàng lo lắng, chính là đối mặt như vậy nàng, hắn cũng không biết nói nên nói như thế nào ra cự tuyệt hoặc là giấu dếm nói tới, giống như hắn không nói cho nàng chính là thiên đại tội lôi giống nhau. Người quả nhiên không thích hợp. Phượng Thiền đột nhiên một chút ngầm đầu, đỉnh đầu đánh vào hắn trên cằm, đau đớn đánh úp lại, nàng trong đầu lại chỉ còn lại có nam nhân nhẹ nhàng, đều dên thanh âm. Nghĩ đến cũng là bị nàng trang đâm đau. Bất chấp chính mình đầu, nàng dùng sức xoa xoa hãng cảm, cư nghị góc cạnh rõ ràng xúc cảm từ trong lòng bàn tay lan tràn đến trong lòng, không biết cố gắng lại đỏ hốc mắt. May mắn hiện tại tối lửa tắt đèn, nàng rũ mi mắt nên nhìn không tới nàng hiện tại có chút không thích hợp địa phương. Cho nên người là nơi nào bị thương ta không biết, vẫn là chúng độc. Nàng banh thẳng thanh tuyến đồng dạng nghe không ra bất luận cái gì không thích hợp địa phương, trừ bỏ hốc mắt hồng hồng. Tựa hồ bình tĩnh liền cùng ngày thường giống nhau, có phải hay không ngày đó cái kêu miệng vết thương. Lúc ấy ngươi cùng ta nói không có việc gì là gạt ta đi. Tuy rằng huyết là màu đỏ, nhưng là ta cũng nghe nói qua có chút độc sẽ không dễ dàng như vậy liền nhìn ra tới, ngươi. 1081 chương 1081 nữ nhân này, lại uy hiếm nàng. Thiện thiện. Nam nhân bất đắc dĩ mà đánh gây nàng, bàn tay xoa nàng đầu đầu ngón tay sen kẽ tiến nàng lạnh lạnh nhu thuận sợi tóc, trong lòng một trận mềm mại, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy, muốn chấm từ cái nào bắt đầu trả lời, ân, hắn nhẹ nhàng thanh âm hàm chứa một tia thanh thiện ý cười, thật sự không cần lo lắng, chỉ là một chút tiểu độc, không đáng ngại. Ngươi lại lừa ta. Phượng Thiền nổi giận, muốn thật là tiểu độc, vì cái gì ngày đó không làm cái kia đại phu giải. Liên tính cái kia đại phu giải không được, có thể hồi cung làm thái ý để giải a Vì cái gì ngươi muốn gặp ta? Có phải hay không bởi vì? Bởi vì nàng nói nói đột nhiên liền nói không nổi nữa. Cái kia nguyên nhân, nàng không dám tưởng, tưởng một chút liền cảm thấy chỉnh trái tim đều bị nắm lên. Ai nói thái y ỉa giải không được? hắn vô vô nàng đầu, buồn cười địa đạo, chấm còn cái gì cũng chưa nói đi, ngươi lại miền màn suy nghĩ. Sở dĩ gặp ngươi, liền bởi vì cái kia nho nhỏ độc sẽ không rất khó giải, hà tất nói ra làm ngươi lo lắng. Chỉ là dân gian đại phu rốt cuộc so ra kém trong cung thái y y lý thuật không tinh cũng là bình thường, húng chi bên ngoài dược thảo cũng so ra kém trong cung, đúng hay không? Người xác định, Phượng Thiển vẫn là không tin. Trâm Phúc Trạch là năm, có thể sống một vạn tuổi, ngươi hạt nhọc lòng cái gì? Quân mặc ảnh buồn cười điệu đạo. Rốt cuộc là không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, chỉ cần hắn không nghĩ, đề tài có thể tùy tiện kéo ra. Thậm chí vô pháp làm người nhận thấy được hắn ý đủ. Phượng Thiền quả nhiên liền trầm dại yên lòng, nhịn không được đấm hắn một chút, nào có người sống một và tuổi. Nhân ra lão vương bắt cũng liền một năm, ngươi thật đúng là tính toán biến thành vẫn luôn vạn năm thần quy sao. Nam nhân chọn một chút mi, sóng mắt hơi hơi dạng khai, thần quy vẫn là tính, châm cùng ngươi làm một đôi vạn năm thần tiên quyến lữ hảo. Phượng Thiền suy hắn một tiếng, đáy mắt lại mang theo tinh tinh điểm điểm ý cười. Đại lý tự nhà tù, Long Vi cùng quân hàng tiêu ở bên trong ở một đoạn thời gian, ăn ngủ đều còn tính hảo, bất quá rốt cuộc là nhà tù, so không được bọn họ trong vương phủ giường cùng đồ ăn. Vi Trương Tiến nói Hoàng Huynh bọn họ liền mau đến Kinh Thành, không bằng ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Tổng đại ở chỗ này cũng không phải chuyện này như A Tuy rằng gần nhất mấy ngày nay khắp nơi không người chỉ có hai người bọn họ đơn độc ở chung làm cho bọn họ cảm tình tiến bộ vượt bậc. Chính là quân Hàn Tiêu cảm thấy, nếu đã mạnh như vậy, trở về lúc sau hẳn là cũng sẽ không lánh đi nơi nào, vẫn là đừng làm cho nàng ở chỗ này bị tội. Quan trọng nhất chính là, nếu là làm Hoàng Huynh biết hắn làm cái nữ nhân ở chỗ này bồi hắn, liền tính không tấu hắn cũng đến đem hắn khinh bị chết. Tưởng đều đừng nghĩ. Long Vi nằm ở trên giường ngó hắn liếc mắt một cái, ta cảm thấy nơi này khá tốt, làm ta nhiều ở vài ngày. Nếu là ngươi không đồng ý, ta liền ở chỗ này thường ở. Thương trụ là có ý tứ gì, quân hàn tiêu đương nhiên minh bạch. con còn không phải là tính toán đem kia chuyện nói ra. Nữ nhân này, lại uy hiếm hắn. Quân hàn tiêu căm giận mà tưởng, hắn đời này nhưng xem như thua tại nữ nhân này trong tay, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được, nếu là cùng hoàng huynh như vậy đảo cũng không tồi. Ít nhất hoàng tẩu thoạt nhìn vẫn là rất ngoan, nhưng hắn hiện tại ở Long Vi trước mặt căn bản là nửa điểm uy tín cũng không có, thường thường còn phải bị chèn ép một chút. Thật là khổ hắn Sớm biết rằng lúc trước không làm bậy Sớm mà ở nàng thích hắn Thời điểm đem nữ nhân này thu phục thật tốt Khi đó nhiều ngoan nhiều nghe lời à Quân hàng tiêu Long vi đột nhiên kinh hô một tiếng Đông chốc đem người nào đó suy nghĩ kéo về Nhữ mày nhìn nàng Như thế nào lúc kinh lúc giống 1082 chương 1082 chúng ta về sau đều như vậy hảo hảo Long vi sắc mặt ngưng trọng mà nhìn hắn Ngươi nói hoàng thượng nếu là biết ngươi đem hàn nhi ấm áp tấm đặt ở trương đại nhân nơi này. Hắn có thể hay không lột ra của ngươi ra. Quân hàng tiêu run lên một chút, chuyện này, kỳ thật hắn căn bản không dám nghĩ tới. Ta nói vi, vi nếu không ngươi vẫn là trở về đi. Ngươi cũng không nghĩ xem hoàng huynh lột ra ta đúng hay không. kia trường hợp, ngắm lại liền cảm thấy dọa người à, quân hàng tiêu đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, ngươi nếu là hiện tại trở về. Còn có thể đem kia hai tiểu phôi đảng tiếp đi, nói không chừng trương đại nhân liền nguyện ý giúp ta gạt, ta đây liền không cần bị Hoàng Huynh đánh, ngươi nói đúng đi. Long Vi suy nghĩ một chút, cười nhạo, lúc trước ngươi không phải cảm thấy chính mình chủ ý này đặc hảo sao? Hiện tại biết sợ. Nữ nhân này rõ ràng chính là cố ý cười nhạo hắn đâu. Ta này không phải sợ liên lụy ngươi sao? Quân hàng tiêu đương nhiên biết Hoàng Huynh sẽ không đối vì vì thế nào. Phải có cái gì cũng khẳng định đều dừng ở hắn trên đầu, bất quá hắn biết không đại biểu lòng Vi cũng biết, vì thế dốc hết sức mà hù dọa nàng ta, ngươi tưởng à, lúc trước hoàng tẩu đem hại tử giao cho ngươi thời điểm, như thế nào dặn dò ngươi tới. Hảo hảo chiếu cố, hảo hảo chiếu cô a nhưng ngươi hiện tại lại vì một người nam nhân chạy đến trong nhà lao đợi chết sống không chịu trở về, không làm thất vọng hoàng tẩu đối với ngươi tín nhậm sao, không làm thất vọng các ngươi chi gian hiếu nghị sao. Nói xong lời cuối cùng, hắn liền kém than thở khóc lóc. Long vi thật đúng là bị hắn dọa, huyền một viên khẩn trương hề hề mà nhìn hắn, không thể nào. Ngươi không phải làm bà vũ cùng ám vệ tất cả đều cùng lại đây. Đại ở trương đại nhân nơi này cùng đại ở đoan vương trong phủ hẳn là cũng không có gì khác biệt đi. Này khác biệt nhưng lớn. Quân hàn tiêu cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, liền như vậy kêu kêu quát quát mà nói một câu, thành công nhìn đến nữ tử sắc mặt chẳng nhận. Hắn cố ý thật dài mà thở dài, lời nói thâm tiếng nói, cho nên, ngươi nếu không vẫn là trở về đi. Đuổi ở Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu trở về phía trước đem hết thảy đều bố trí hảo, bọn họ liền sẽ không biết chúng ta đã làm những việc này nhi, ngươi cảm thấy thế nào à? Trọng điểm là, chỉ có như vậy, hắn mới có thể không bị đánh a Chính là ngươi một người ở chỗ này. Này có cái gì? Ta một đại nam nhân, nhiều như vậy thiên đều lại đây. Chẳng lẽ hiện tại còn có thể xảy ra chuyện gì nhi không thành? Long vi rồi dám thật lâu, rốt cuộc ngầng đầu lên nhìn hắn một cái, anh Dũng chịu chết giống nhau nói, vậy được rồi. Quân hàng tiêu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ nữ nhân này đau thương bất nhập đầu. Hiện tại xem ra, vẫn là khá tốt hống, ngây ngốc đáng yêu nhất. Vi vi! Hắn thu thu mắt, đột nhiên nghiêm trăng mà nhìn nàng. Long vi ân một tiếng, ngước mắt. Có lẽ là hắn tầm mắt quá mức nóng rực Long Vi bị hắn xem đến có chút xấu hổ, không khỏi hơi bực nói, làm gì nha. Hảo Hảo nói chuyện, nam nhân tựa hồ bị nàng này tiểu bộ dáng sung sướng đến, con con ngôi, nói, về sau chúng ta không cãi nhau, không giận dối được không. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài, tựa như mấy ngày nay giống nhau, chúng ta về sau đều như vậy Hảo Hảo đi. Không ngờ hắn sẽ đột nhiên cùng nàng nói này đó, Long Vi sửng suốt một chút. Bên hai chỗ hiện lên một kia gần như không thể phát hiện đỏ hưởng. Ai ngờ cùng ngươi cãi nhau. Nàng nhữ mày bữu môi, nhỏ giọng lầm bầm nói. Nói như vậy, ngươi chính là đồng ý. Quân hàng tiêu ánh mắt sáng ngời, nhào qua đi ôm nàng một chút, kích động địa đạo, chúng ta đây hảo hảo sinh hoạt đi, VV Long vi không biết như thế nào trả lời hắn, cương thân mình, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Hôm nay 50 càng tất, cảm ơn các mội tử đánh thưởng cùng vẽ tháng. Sờ sờ sờ sờ đại. 1083 chương 1083 qua phát rộ. Quân mặc ảnh hồi cung lúc sau, thực mong liền có người cho hắn bẩm báo quân hàn tiêu vào đại lý tự lao ngục sự, càng nghe, sắc mặt của hắn liền càng là xanh mét một mảnh. Cùng lúc đó, Phượng Minh cung bên kia an bài người cũng đem đoàn vương phi trước khi chết đi qua Phượng Minh cung sự tình một đạo bẩm báo đi lên, lại liên hệ lúc trước Đoan vương phi bị Thái Hậu cự chi ngoài cửa sự. Sau lại chủ động mời liền thành một hồi chê cười, làm người không thể không hoài nghi này trong đó có điểm cái gì kỳ quạc. quân mặc ảnh lúc này mới thoáng tiêu điểm khí, đánh con của hắn chú ý, cái kia dịp lăng, xác thật là chăn sống. Bất quá này trong đó đầu sỏ gây tội. Nam nhân sắc mặt đống chốc phát lệnh, mẫu hậu quả thật là càng già càng hồ đồ. Ngày xưa đối vật nhỏ động thủ, hiện tại liền con hắn cũng không bông tha, thật sự tất cả mọi người so không được một cái liên tịch. Hoàng thượng yên tâm, đoàn vương ra ở ngục trung vẫn chưa chịu khổ, vì thần hảo sinh chiếu cố. Trương tiến thấy đế vương sắc mặt không tốt, vội vàng bổ sung nói. Xứng đáng hắn. quân mặc ảnh sắc mặt bất thiện thấp mắng một tiếng, đối phó cái tay trói gà không chặt nữ nhân, còn có thể đem người cấp giết chết. Chính là nói xong, hắn giữa mày lại hơi hơi ninh lên, trong đầu bay nhanh mà hiện lên một tia cái gì, cơ hồ bắt giữ không đến. Lý Đức Thông. Đế vương ra lệnh một tiếng. Lý Đức Thông vội vàng đi đến trước mặt tới, nô tài ở, hoàng thượng, có gì phân phó? Người đi đoan vương phủ đi một chuyến, làm long vi đem thái tử cùng trưởng công chúa đưa về tới. Dừng một chút, lại ninh lông mày trầm giọng nói, trừ bỏ nguyên bản âm thầm bảo hộ những cái đó, mặt khác lại nhiều mang chút thị vệ qua đi, đừng xảy ra cái gì đừng rẽ. Là, nô tài tuân chỉ. Lý Đức Thông lui ra ngoài lúc sau, quân mặc ảnh mới như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Đối chương tiến nói, chuyện này ngươi không cần bận tâm Thái Hậu, nếu là tìm đến ra chứng cứ liền tìm, tìm không ra. Chân cũng có khác biện pháp. Cuối cùng mấy chữ, cơ hồ là gần từng chữ một nghiến răng nghiến lợi. Trương tiến nhìn ra được, đế vương là thật sự nổi giận. Đối với Thái Hậu loại này hành vi, đừng nói là đế vương, ngay cả hắn cái này người ngoài, cái này người đứng xem, cũng hoàn toàn không thể lý giải. Liên tính cùng Hoàng Quý Phi co thủ hoán, Nhưng nếu làm đoàn vương phi đi sát thái tử cùng trưởng công chúa người là thái hậu, kia thật là quá phát rộ. Đừng nói kia chỉ là hai cái cái gì cũng đều không hiểu hải tử, nói như thế nào kia cũng là thái hậu thân tôn tử cùng cháu gai A, chẳng lẽ nàng đều không có nửa điểm huyết thống chi tình sao. Hà tất đem đối đại nhân ân đoán cửu hận liên lụy đến hải tử trên người đi. Chỉ sợ lần này, đế vương là sẽ không lại niệm kia phân mẫu tử tình nghĩa. Quân mặc ảnh không nghĩ tới. Hắn còn chưa có đi phượng mình cung thăm mẫu hậu, mẫu hậu nhưng thật ra chủ động đã tìm tới cửa. Đặc biệt bên người còn đứng một cái úc phương hoa, thật là thấy thế nào như thế nào trói mắt. Quân mặc ảnh đôi mắt hơi hơi mị lên, u ám đen nhánh thâm thúy trùng, quỷ quyệt quăng mang ẩn ẩn chấp động. Úc phương hoa, mẫu hậu như thế nào sẽ biết như vậy cá nhân tồn tại. Hắn đem nữ nhân này đặt ở kinh thành, một phương diện là vì hộ nàng tánh mạng nhưng càng nhiều lại là dẫn ra giang nam ám sát kia nhóm người. Xem ra mẫu hậu thật sự là vì hắn chuẩn bị một cái lại một cái kinh hỷ, hắn ra cung này một chuyến, mẫu hậu đã lại lần nữa đem trận chiến tranh này phóng tới bên ngoài thượng. Nếu dám đảm đương hắn mặt công khai đem Úc phương hoa mang theo trên người, vậy hẳn là vì thử tâm tư của hắn không giả. Lại không biết mẫu hậu hay không biết, như vậy nói do muốn cùng thiển thiển không qua được hành vi, cũng là nói do muốn cùng hắn không qua được. 1.084 chương 1.084 không khỏi quá ý có điều chỉ. Thái hậu vào nhà lúc sau, bất động thanh sắc mà nhìn đế vương phản ứng, thấy hắn trầm mặt không nói chỉ là tầm mắt bồi hồi ở nàng cung Úc phương hoa trên người, ánh mắt hơi liễm, trong lòng hơi hơi vui vẻ, xem ra hoàng thượng đối Úc phương hoa, quả nhiên vẫn là có một chút ý tứ. Nếu không nhìn đến Úc phương hoa nháy mắt nên biến sắc mặt đem người đổi đi. Tiên nàng hiện giờ đem Úc phương hoa tiếp tiến cung hành vi. Có phải hay không cũng coi như biến tướng mà thành toàn đế vương ngại với phượng thiển không hảo đem người tiếp tiến cung tâm tư. Hoàng thượng cũng biết hai ra hôm nay lại đây là vì chuyện gì A Thái hậu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chắc là vì đoan vương ngộ sắt đoan vương phi một chuyện. Không đổi Thái hậu gật gật đầu. Nếu hoàng thượng đã nghe người ta nói chỉnh sự kiện, ước chừng trong lòng cũng có ý tưởng. Chỉ là ở kia phía trước, ai ra còn có một việc muốn cho hoàng thượng biết. Khuôn mặt ảnh híp lại trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện đen tối, khỏe môi khơi màu hơi mỏng ý cười, trong mắt lại lạc một tầng nồng đậm bóng ma, vừa vặn, chấm cũng một sự kiện tưởng cùng mẫu hậu nói. Thâm thúy tầm mắt từ Thái Hậu trên người chuyển hướng Úc phương hoa, hơi ngưng giữa mày mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài. Thái Hậu cũng không có giữ lại, chỉ là giờ khắp này, nhìn đế vương xem kia Úc phương hoa ánh mắt, dường như lại không có nàng cho rằng kia tầng nồng đậm ở bên trong. Úc phương hoa rời khỏi sau, Thái hậu vừa định ra tiếng, hỏi đế vương muốn cùng nàng nói sự là cái gì, đột nhiên đã bị trách móc nói, nếu mẫu hậu cố ý tới tìm chớm, vậy mẫu hậu trước nói đi. Về diệp lăng sự Thái hậu nhìn chầm chầm đế vương mặt vô biểu tình che giấu thật sự thâm mặt, dừng một chút, nói, Hoàng thượng tin tưởng là đoàn vương làm sao. Mẫu hậu gì ra lời này. Quân mặc ảnh làm như kinh ngạc chọn một chút mi. Không gợn sóng đáy mắt chỗ sâu trong lại rõ ràng không phải có chuyện như vậy, môi mỏng khẽ mở, chuyện này Đoan Vương đã nhận tội, Mưu Hậu cũng hạ lệnh đem này quan nhập đại lý tự, chẳng lẽ còn có khác ẩn tình. Thái Hậu nhíu như mày, theo ai ra được đến tin tức, chuyện này chính là Long Vi làm. Đoan Vương bất quá là vì nàng gánh tội thay thôi. Nói tới đây Thái Hậu sắc mặt liền thay đổi, tựa hồ áp lực cực đại lửa giận, lạnh lẽo cười. Đoan vương ngày thường tuy nói không mừng diệp lăng kia hài tử, còn không đến mức làm ra giết người như vậy sự tới, y ai ra xem, nhất định là Long Vy. Cũng không biết nàng cấp đoan vương làm cái gì chú, thế nhưng làm hắn cam tâm tình nguyện ở đại lý tự trong nhà lao đãi nhiều ngày như vậy, thậm chí đối mặt nghìn người sở chỉ đều danh. quân mặt ảnh ánh mắt càng đạm, đã lộ ra một cổ không vui, chỉ là đắm chìm ở chính mình cảm xúc trung thái hậu hiển nhiên không có ý thức được. Đoàn vương đương nhiên không đến mức cố ý giết dịp lăng, hắn nếu không nghĩ muốn dịp lăng, chỉ là một tờ hưu thư vấn đề, sao có thể mất công sát cá nhân còn bị đương trường bắt được. Quân mặc ảnh trầm giọng nói, cho nên kia chỉ là ngộ sát, hai bay vả gió mà thôi. châm trọc ý cười từ hắn đôi lông mày khỏe mắt toát ra tới, quân mặc ảnh khẩu khí dần dần bằng phẳng, lại chính là cho người ta một loại hùng hổ dọa người miệng lưới, chỉ là mẫu hậu. Ngài vì sao cô ý không cùng nhi thần nhắc tới Diệp Lăng muốn mưu hại thái tử sự? Thái hậu tức khắc cả kinh, hoàng thượng lời này có ý tứ gì? Không khỏi quá ý có điều chỉ. quân mặc ảnh đạm đạm cười, không có gì ý tứ, chỉ là Trâm tuy đã biết việc này, nhưng mẫu hậu mới vừa rồi im bặt không nhắc tới, lại nơi trốn rôi rắm với nàng nguyên nhân chết mặt trên, sẽ làm Trâm cảm thấy mẫu hậu ngài ở cố ý nghe nhìn lẫn lộn lầm đạo chớm. Ngài cảm thấy đâu, mẫu hậu? 1.085 chương 1.085 nhân chứng tuy chết, vật chứng hãy còn ở. Hoàng thượng đừng quá quá mức. Thái hổ bỗng chốc nộ mục chứng to, chẳng lẽ ai ra ở hoàng thượng trong mắt, chính là như vậy công và tư chẳng phân biệt người sao. Nàng tựa hồ thực tức giận, quân mặc ảnh lặng lặng mà nhìn nàng, lại không biết nàng giờ phút này tức giận đến tuột cùng là bởi vì chính mình nói như vậy nàng cho nên nàng cảm thấy khổ sở, vẫn là giả vờ. Trung quy! hai mươi mấy năm ngẫu tử chi tình một chút một chút mà hao hết. Chỉ nghe nàng hoán hoãn ngữ khí, vẫn là căng thẳng thanh âm nói, ai ra sở dĩ không đề cập tới Diệp Lăng như hại kia hai cái tôn nhi sự, là bởi vì căn cứ ai ra thu được tin tức, này căn bản là không phải sự thật. Tình hình thực tế là, Long vi Gen ghét thành cuồng, bị quyền thế mê hai mắt, cố ý đem Diệp Lăng bắt đi kia trong phòng hành mưu hại việc, vì không cho người phát hiện nàng làm này hết thảy, hoặc là nói, Vì làm này hết thệ thoạt nhìn danh chính nguồn thuận, nàng thậm chí không tiếc mưu hại ai ra tôn nhi. Quân mặc ảnh nhìn nàng tình thâm ý thiết, thậm chí đang nói đến Long vi yếu hại hàn nhi noán noán khi lộ ra cái loại này thường tiếc biểu tình, trong lòng là nói không nên lời trâm trọng. Mẫu hậu, không có bằng chứng. Ai nói ai ra không có bằng chứng. Thái hậu bỗng dưng đánh gây hắn. Qua đi lại tựa hồn là ý thức được chính mình ngự khí không tốt, thu thu ánh mắt, vội vàng lại nói. Theo Diệp Lăng bên người cái kia nha đầu nói, nàng ngày đó gặp được kia một màn thời điểm, là Long Vi đứng ở Diệp Lăng thi thể bên mà Đoan vương lại là vẻ mặt khiếp sợ mà đứng ở cửa. Mặt khác, hiện trường lưu lại tới một khối khăn lụa mặt trên tôi đầu cước chừng là muốn dùng tới hại kia hai hải tử, kinh vương phủ tổng quảng chứng minh, kia khăn lùa chính là Long Vi sở hữu vật. Sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Long Vi, tuy là như thế, Hoàng thượng còn muốn nói ai ra không có bằng chứng sao. Khuôn mặc ảnh hiếp hiếp mắt, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, chầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi, như vậy xin hỏi mẫu hậu, Diệp Lăng, cái kia nha hoàn, hiện tại nơi nào? Thái hậu sắc mặt một đốn, đầy mặt đau kịch liệt lại rào áp lực sắc mặt giận dữ, đã chết. Đã chết. quân mặc ảnh nhăn mày đầu, người đều đã chết, mẫu hậu còn cùng chấm nói chứng cứ. Nhân chứng tuy chết, vật chứng hay còn ở. Thái hậu bỗng chốc đem tầm mắt rừng ở đế vương trên người. Lệnh lùng mang theo một cổ hàn triệt ý vị, chẳng lẽ Hoàng thượng không cảm thấy kỳ quạc sao? Ở ai ra xét sự chuyện này chân tướng lúc sau? Ở ai ra muốn kêu nha hoàn lên lớp làm chứng chỉ ra và xác nhận Long Vi là lúc nàng lại vô duyên vô cớ bị người bí mật giết chết? Này hết thảy, chẳng lẽ không đủ để thuyết minh là có người muốn hủy diệt chứng cứ? Xác thật, kêu nha đầu chết thực kỳ quạc, nhất định là có người muốn hủy diệt chứng cứ. quân mặc ảnh môi mỏng hơi câu. Ngăm đen thâm thúy mắt Vượng trung thế nhưng lộ ra vài phần quỷ quẹt sắc thái, chỉ là mẫu hậu, đến tuột cùng là đoan vương cùng Long Vi vì thoát tội giết chết kia nha đầu, vẫn là người có tâm vì hãm hại Long Vi mà giết chết kia nha đầu, hay còn đợi điều tra chứng không phải sao? Mẫu hậu làm sao lấy như vậy chắc chắn? hắn cười nhạo một tiếng, bất quá một khối khăn lụa thôi, thật muốn lại nói tiếp, Long Vi nếu là muốn hại người, đến nỗi lấy chính mình đồ vật tôi độc lưu lại chứng cứ sao? Còn có mẫu hậu mới vừa rồi theo như lời như thế tinh vi bố cục, nếu thật là long vi chu đáo chặt chẽ kế hoạch ra tới, nàng lại như thế nào sẽ để suốt này nhò nhỏ chi tiết. Cuối cùng kêu ánh mắt lạnh lạnh dừng ở thái hậu trên người, nói không rõ là tìm tòi nghiên cứu thành phần nhiều một chút, hay là sắc bén thấm nhuần nhiều một chút, nhàn nhạt mà chào phung nói, lại hoặc là, mẫu hậu trong lòng sớm đã cấp chuyện này hạ phán đoán suy luận, cho nên mới sẽ như thế có thiên hướng tính. 1086 chương 1086 cho nên hoàng thượng này nói rõ là trực tiếp hoài nghi nàng. Thái hậu trái tim thật mạnh chấn động, thật lâu sau mới đánh vỡ kia phân trầm mặt yên tĩnh, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn đế vương, "Hoàng thượng đây là không tin ai ra?" Này hai người không có tất nhiên liên hệ. Quân mặt Ảnh lắc lắc đầu, môi mỏng ngậm đạm cười, hơi rũ mi mắt hạ lại bay nhanh mà hiện lên một tiêu miệt mài, mâu hậu cũng chỉ là tin vị hè, căn bản vô pháp xác định. Chớm hiện tại bất quá là việc nào ra việc đó, như thế nào liền biến thành không tin mẫu hậu đâu. Nói đến cùng, chuyện này nguyên bản liền cùng mẫu hậu không có gì quá lớn quan hệ. Diệp lăng là ai ra chất nữ? Thái hậu trầm giọng nói. quân mặc ảnh nhắc lên mi mắt, đôi mắt nhẹ ngầng, hơi mang trào phúng mà nhìn thái hậu. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, mẫu hậu không phải đem hàn tiêu trở thành chính mình nhi tử sao? Thái hậu sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên liền không biết nên nói cái gì. Không nói gì chờ mặc, dùng sức mà đem cánh môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Hàng tiêu, nàng tự nhiên là đem hắn trở thành chính mình Nhi tử. Ngày xưa nàng cùng hoàng thượng không có nháo khai thời điểm, kia hài tử cũng thường theo hoàng thượng cùng nhau tới phượng minh cung xem nàng. Người phi có cây, nhiều năm như vậy ở chung, ai có thể vô tình. Nếu không nàng ngày đó nghe được hàn tiêu giết diệp lăng thời điểm, cũng sẽ không chỉ là đem hắn tùy tùy tiện tiện ném ở đại lý tự. Càng sẽ không nói việc này tạm gác lại Hoàng thượng trở về xử lý. Chính là nàng không nghĩ tới, Hàng tiêu lại là ở thế long vi gánh tội thay. Này một cái hai cái cũng không biết bị rót cái gì mê hồn canh, Hoàng thượng là như thế này, Hàng tiêu là như thế này, chẳng lẽ những cái đó nữ nhân thật là hồ ly tinh chuyển thế không thành. Hoàng thượng không cần lấy lời nói nghẹn ai ra, ai ra tất nhiên là đem Hàng tiêu trở thành nhi tử, cho nên mới một lòng thế hắn tẩy thoát tội danh. Nàng như là đột nhiên tìm về tự tin giống nhau, thần sắc ngương trọng mà nhìn trước mặt đế vương, mặc kệ diệp lăng có phải hay không thật sự làm cái gì, Long vi giết hàng tiêu thế nàng gánh tội thay chính là một cái thiên đại sai lầm, chẳng lẽ hoàng thượng không như vậy cho rằng sao? Một cái là hoàng thượng thân đệ đệ, đường đường đoan vương, già, một cái khác bất quá là cái dân gian nữ tử, là cái nho nhỏ chất phi, cái nào nặng, cái nào nhẹ còn dùng ai ra nói sao? Ai ra tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. quân mặc ảnh ý vị không rõ mà cười nhạo một tiếng, cho nên chuyện này, mẫu hậu là nhất định phải nhúng tay. Bị hắn đấy mắt hiện lên kia cổ nhẹ mạn kinh sợ một chút, thái hậu ngực hơi hơi một huyền, bất quá nàng thực mau liền khôi phục như thường, không phải ai ra tưởng nhúng tay, chỉ là muốn cho hoàng thượng còn hàn tiêu một cái công đạo. Nếu là thật sự gánh hạ như vậy tội danh, làm hắn về sau như thế nào đối mặt triều thần, đối mặt thiên hạ bà cánh. Khuôn mặt ảnh gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch nàng ý tứ, chuyện lại là đột nhiên vừa chuyển, chấm tựa hồ nghe nói, đoan vương phi trước khi chết tiến cung đi tìm mẫu hậu một lần. Thái hậu sắc mặt biến đổi, hoàng thượng lời này có ý tứ gì? Mẫu hậu cảm thấy đâu? Bị hắn thẳng tắp không chút nào che giấu ánh mắt xem đến kinh hãi, thái hậu nhấp một chút môi khỏe miệng đột nhiên vãn khởi một tia chua sót tươi cười nói, quả nhiên hoàng thượng vẫn là không tin ai ra. Mẫu hậu vẫn luôn hỏi chấm những lời này, chẳng lẽ là trông cậy vào chấm nói tin tưởng sao. quân mặc ảnh hơi mỏng cười nhạo một tiếng, rước lấy thái hậu đồng tử chợt co chặt, cho nên hoàng thượng này nói rõ là trực tiếp hoài nghi nàng. Hắn lại như là không có nhìn đến giống nhau, tiếng nói thấp thấp mà tiếp tục nói, khăn lùa thượng độc từ đâu mà đến, chấm sẽ hảo hảo cha một cha. Diệp lăng bên người cái kia nha đầu chết, chấm cũng sẽ hảo hảo cha một cha. Còn có mặt khác những cái đó từng vụ từng việc mẫu hậu theo như lời điểm đáng ngờ, chấm đều sẽ cha. Chỉ là mẫu hậu, chấm hỏi lại một lần, ngài xác định muốn nhúng tay chuyện này sao? 1087 chương 1087 giúp hoàng thượng một phen thì đã sao? Nhìn Thái Hậu trên mặt thanh một trận bạch một trận đan sen nhan sắc, quân mặt ảnh lẳng lặng mà chờ nàng đáp án, tựa hồ là kiên nhẫn rất tốt bộ dáng. Chân chuông trần chuối uy hiếp. Hảo, ai ra không nhúng tay? Thái hậu chịu đựng kinh hoàng mí mắt cường tự chấn định địa đạo, nguyên bản chuyện này ai ra liền không có làm bất luận cái gì xử trí, chỉ chờ hoàng thượng trở về xét xử định đoạn, nếu hiện giờ hoàng thượng đã đã trở lại, kia ai ra liền càng không có nhúng tay lý do. Đã chết một cái dịp lăng, mà nàng nơi này vẫn là không có thu hoạch, Thái hậu trong lòng tức giận đến phát run, lại chỉ có thể làm bộ không có việc gì mà nhìn. Như thế rất tốt. Quân mặc ảnh đạm nhiên cười, mẫu hậu yên tâm. Chấm nhất định theo lẽ công bằng xử lý. Thái hậu thần sắc cứng lại, đang muốn nhấc chân đi ra ngoài thời điểm, phía sau người rồi lại đột nhiên nhàn nhạt ra tiếng, mẫu hậu, còn có một việc. Hoàng thượng còn muốn nói cái gì? Rõ ràng không vui thanh em văng lên, hôn loạn một kia thẹn quá thành giận không vui. quân mặc ảnh chọn một chút mi, mẫu hậu, ước phương hoa là chấm người, ngài từ chấm địa phương đem nàng mang đi, là có ý tứ gì? Khi thật hắn lời này đơn giản biết rõ câu hỏi, Thái hậu là có ý tứ gì, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một ít. Nếu hoàng thượng ngại với hoàng quý phi mặt mũi không dám đem người mang tiến cung, ai ra giúp hoàng thượng một phen thì đã sao. Thái hậu đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ thần sắc trên mặt đuôi lông mày hơi hơi một trọ, dơ lên âm cuối thế nhưng ẩn ẩn tràn ngập một cổ cứng đối cứng ý vị. Nàng vốn dĩ không tính toán nói như vậy, mềm hóa lời hay ai sẽ không nói, mặt ngoài nói nàng là bên người thiếu cái chiếu ứng người lại đem giúp hoàng thượng một phen tầng này ý tư ám chỉ ra tới, thế nào cũng có thể là cái hảo thanh danh, nhưng thật sự là đế vương mới vừa rồi kêu phiên lời nói đem nàng tức điên, cho nên trong lòng áp lực tức giận lập tức liền dâng lên buộc phát ra tới. quân mặt ảnh ánh mắt hơi hơi một ngừng, đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một kia cái gì, bất quá dây lắt lướt qua, thái hậu đưa lưng về phía hắn tự nhiên là không có chú ý tới. Nếu mẫu hậu thích nàng, vậy lưu tại bên người đi. Chỉ là đến lúc đó ra cái gì ngoài ý muốn, cũng không nên trách hắn tâm tàn nhẫn. Long vi vốn dĩ đem hai đứa nhỏ đưa vào cung là có thể đi rồi, hoặc là nói, nàng căn bản không cần tiến cung, chỉ là ma xui quỷ khiến, vì quân hàn tiêu nàng vẫn là tới. Phượng Thiền nghe nói chuyện này, cho nên vừa thấy đến noán noán liền nhịn không được nhào lên đi ôm lấy nàng. anh thanh âm kích động nói, bảo bảo, còn hảo ngươi không có việc gì. Long vi ấy này nói, hoàng cầu. Thực xin lỗi, là chúng ta làm hài tử đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Nếu không phải bởi vì ở đoan vương bên trong phụ bộ, nhiều như vậy ám vệ bảo hộ dưới tình huống, căn bản không có khả năng có người sẽ có cơ hội tới gần. Chỉ là Diệp Lăng. Bọn họ đều không có phòng bị, càng không nghĩ tới nàng lá gan sẽ như vậy đại. Phát sinh loại sự tình này ai cũng không nghĩ, không trách các người, còn muốn cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này thay ta chiếu cố hài từ đâu. Phượng Thiền thu thập cảm xúc, ngừng đầu đối với Long Vi nói. Nói xong lại đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, đúng rồi, đoan vương hắn hiện tại thế nào. Hoàng tẩu, kỳ thật. Kỳ thật ta chính là tới. Long Vi muốn nói lại thôi, nhấp môi vừa muốn mở miệng, cửa lại bỗng nhiên chuyển đến cung nhân hành lễ thanh âm, tham kiến hoàng thượng. Vì thế nàng còn không có tới kịp nói ra nói cứ như vậy ngừng. Vừa nhắc đầu liền nhìn đến đế vương bước thon dài chân đã đi tới. Đứng yên ở phượng thiển bên người, hơi hơi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này đây lại không có nói cái gì trách cứ nói, hắn biết vật nhỏ dọc theo đường đi đã lo lắng hỏng rồi. 1088 chương 1088 vạn nhất cũng biến thành người như vậy. Rồi tay tiếp nhận nàng trong tay loan loãn, mặt mày hơi hơi một nù, tới, phụ hoàng nhìn xem. Ôm vào trong ngược gương lượng hai hạ, sang sảng mà cười nói, này một tháng không gặp, nhưng thật ra lại trầm không ít. Phượng Thiền cười tủng tìm mà, đúng vậy, tiểu hài tử vốn dĩ chính là mỗi ngày đều ở trường. Nói xong nàng mới một lần nữa nhìn về phía Long Vi, Vi Vi ngươi vừa rồi tưởng cùng ta nói cái gì. Long Vi ánh mắt chợt lóe, trên mặt biểu tình tức khắc càng dối giắm. Nàng nguyên bản còn tính toán cùng Phượng Thiển thẳng thắn thành khẩn, chính là ở đế vương sắc bén phản phất có thể thấm nhuồn hết thể dưới ánh mắt, đột nhiên lại không biết nên nói cái gì hảo, dùng sức nắm chặt xuống tay tâm, lắc đầu nói. Không có gì, chính là cùng bọn nhỏ ở chung lâu lắm, đột nhiên có chút luyến tiếp. Không quan hệ à, đoàn vương phủ ly hoàng cung như vậy gần, ngươi tùy thời có thể tới xem bọn họ. Long vi cứng đờ gật gật đầu, ta đây đi về trước. quân mặc ảnh nhìn nàng một cái, môi mỏng hơi hơi nhấp lên, lại chỉ là nhàn nhạt mà ân một tiếng. Long vi đi rồi về sau, phượng thiển kỳ quái mà nhìn hắn một cái, hơi hơi nhăn khuôn mặt nhỏ hỏi, ngươi không tin đoàn vương sao. Nam nhân đạm đạm cười, hàn tiêu là chấm thân đệ đệ, nhiều năm như vậy, chấm tự hỏi hiểu biết hắn tính nết, sao có thể không tin hắn. Vậy ngươi vì cái gì không cho vi vi ăn cái thuốc can thần? Phượng Thiền không phải không biết Long Vi vừa rồi muốn nói cái gì, chỉ là này nam nhân một bộ không có tỏ vẻ bộ dáng, nàng cũng đoán không ra tâm tư của hắn, cho nên dứt khoát liền không có nhắc tới, ngươi cũng chưa nhìn đến nàng vừa rồi khẩn trương như vậy nhi. Làm nàng lo lắng không phải càng tốt. Nam nhân cười như không cười mà nhướng mày, cũng coi như là cuối cùng giúp Hàn Tiêu một phen. Hắn là không biết bọn họ chi gian đến tụt cùng tiến triển đến nào một bước, lẽ ra hàng Tiêu chủ động gánh hạ này hết thảy, Long Vi khẳng định không thiếu được động dung, hai người chi gian quan hệ khẳng định có sở cải thiện. Nhưng là cảm động loại đồ vật này, Vĩnh Viễn sẽ không ngại nhiều, nếu đã làm, sao không lại làm này tới càng nhiều một ít. Phượng Tiễn sắc mặt tức khắc vẫn bẹo, "Hảo a ngươi a, thật quá đáng đi." Nàng vâu ngữ mà nhìn trước mặt nam nhân, đoan vương chịu tội căn bản là xứng đáng được không? Ai làm hắn lúc trước như vậy đối vi vi? Hiện tại vi vi đều như vậy, ngươi còn giúp đoan vương khi dễ nhân ra, thật không hổ là thân huynh đệ A Ơn, ngươi nói đúng, thân huynh đệ. Nam nhân vẻ mặt đương nhiên, cho nên loại sự tình này tự nhiên là muốn hỗ trợ. Phượng Thiền tức giận đến mắt trận trắng liền phải tấu hắn, quân mặc ảnh vội vàng dơ lên trong tay hài tử. Này con ở hài tử trước mặt đâu, ngươi như vậy ảnh hưởng nhiều không tốt. Phượng Thiền kịp thời dừng lại xe, lại nghe hắn lời nói thấm tiếng nói, noan noan chính là cái nữ hài tử, ngươi như bây giờ nhưng thật ra không có việc gì, liền sợ nàng trưởng thành hiểu chuyện theo ngươi học, vạn nhất cũng biến thành ngươi như vậy nhưng như thế nào cho phải. Ngươi ghét bỏ ta. Phượng Thiền hai căn lông mày tức khắc ninh thành sâu lông, cùng nàng giống nhau có cái gì không tốt. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, ơn. Khá tốt. Phượng Tiễn thở phì phì mà trừng mắt hắn, "Ngươi có lệ ta?" "Tự nhiên không có." Hắn không ra một bàn tay sờ sờ trước mặt này, lông xù xù đầu nhỏ, đôi lông mày khỏe mắt đều treo sủng nịch tí cười, Ôn Nhu nói, "Chấm công chúa, như thế nào đều hảo. Chẳng sợ nàng gặp rắc rối xâm đến chân trời đi, cũng đều có chấm thế nàng bọc." Phượng Tiễn nao nao, trong lòng đột nhiên bởi vì hắn những lời này hiện lên một mặt khác thường cảm xúc. Hai đời không cha không mẹ, Nàng hướng tới quá cũng khát vọng quá, chỉ là cuối cùng chú định lợi hại không đến, cho nên vẫn luôn không có lại tưởng. 1089 chương 1089 độc, rất khó giải sao. Giờ phút này nghe được hắn nói như vậy, đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là thực hạnh phúc, ít nhất nàng không có được đến, nàng hai tử đều có, xem như đền bù nàng nhiều năm như vậy tiếc đối. Đương ngươi hài tử thật hạnh phúc. Nàng vô ý thức mà nói như vậy một câu. Nam nhân những mày, thầm nghĩ là hài tử cũng phân nam nữ, hắn có thể đem thiên hạ đồ tốt nhất tất cả đều cho hắn nữ nhi, bao gồm vô hạn chế sủng nịch ôn nhu dung túng. Chính là đối hằng nhi, lại không phải như vậy, đó là đông lan thái tử, đời này nhất định phải gánh vác rất nhiều đồ vợ, đó là không lựa chọn cũng không có khả năng thay đổi sự tình. Bất quá những lời này hắn không có nói ra, hai tử con nhỏ, không cần thiết làm bên người này tiểu nữ nhân từ hiện tại liền bắt đầu lo lắng này đó khoe miệng nhẹ nhàng một câu, dần dần lộ ra một mạt ôn nhu thâm ý, quân mặc ảnh ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, cuối cùng lại nói, kỳ thật vẫn là đương nữ nhân tương đối hạnh phúc. Phượng Thiền ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, cái gì đương nữ nhân tương đối hạnh phúc? Qua đi mới biết được hắn tỉnh lược hai tự nhi, kỳ thật là đang nói đương hắn nữ nhân so đương hắn nữ nhi hạnh phúc. Trên mặt hơi hơi đỏ lên, những mày chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, trên mặt tươi cười dần dần liễm đi, đúng rồi, ngươi tìm Thái Y đi xem qua sao. Vừa trở về liền đi vội hàn tiêu sự, còn không có tới kịp. Khuôn mặc ảnh nhàn nhạt địa đạo. Nhìn nàng tức khắc trầm hạ khuôn mặt nhỏ, hắn mắt Phượng mở dạng, lại từ từ bật cười, nhẹ giọng nói, ngăn, đừng nóng giận, chấm hiện tại khiến cho Thái Y đi tới xem. Phượng Thiền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta đi ra ngoài cùng người ta nói. Khuôn mặt ảnh chọn một chút mi, cũng không ngăn cản nàng, nếu là không cho nàng tự mình xác nhận điểm cái gì, vật nhỏ này sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Hảo, đi thôi. Được đến hắn khẳng định trả lời, Phượng Thiển huyền kia trái tim thoáng buông xuống một ít, xoay người hướng ra ngoài đi ra ngoài. Nam nhân nhìn nàng bóng dáng, khoe miệng tươi cười dần dần đạm đi, mai cho đến cuối cùng biến mất không thấy, u ám mắt đen hơi liễm, phức tạp ánh mắt chăm chú nhìn trách nàng bóng dáng. Thái y thì thực mau liền tới rồi, viện chính đi đến bọn họ trước mặt, cung kính mà hành lễ, vi thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng quý phi. ân Phượng Thiển gật gật đầu, người đi cấp hoàng thượng nhìn xem, hán bị điểm thương, miệng vết thương có độc, đi xem này độc có thể hay không giải. Là, vi thần tuân chỉ. Viện chính bước nhanh đi đến đế vương trước mặt, phượng Thiển liền lại bắt đầu khẩn trưng lên. Đặc biệt là nhìn viện đang ở bên kia cẩn thận bắt mạch bộ ráng. Bộ dáng tựa hồn là ngưng giữa mày, nàng liền cảm thấy chính mình trái tim nhỏ đang ở bùn bùn mà kinh hoàng. Rất dài một đoạn thời gian cũng chưa thấy thái y hề mở miệng, phượng thiển thật sự nhịn không được, viện chính, hoàng thượng trên người độc rất khó giải sao. Quân mặt ảnh sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Viện con mắt ra nhảy dựng vội vàng lắc đầu nói, không đúng không đúng, hoàng quý phi đừng hiểu lầm. hắn khỏe miệng lập tức mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười. Thời rũ mi mắt chung lại bay nhanh mà sẹt qua xấu hổ chi sắc, vi thần chỉ là suy nghĩ, hoàng thượng này độc nên dùng loại phương thức nào tới giải tương đối thỏa đáng. Như thế nào giải độc phương pháp còn có thể có rất nhiều loại sao. Tự nhiên, có thể trực tiếp dùng giải dược, cũng có thể bên ngoài cơ thể trị liệu. Câu này nhưng thật ra đại lời nói thật, viện chính trên trán mồ hôi lạnh rốt cuộc không có như vậy lợi hại. Úc Phượng Tiền không hiểu này đó, nghe vậy gật gật đầu. Huyền một lòng rốt cuộc thả xuống dưới. kia phiền tói viện chính tìm một loại đối thân thể thương tổn tương đối tiểu nhân phương thức đến đây đi. Nếu là hai người không sai biệt lắm, vậy uống thuốc. Bên ngoài cơ thể hẳn là chính là châm cứu linh tinh đi à. Quá đau. 1090 chương 1090 đệ 1090 nếu là hiện tại thả ngươi ra cung đâu. Là, vi thần minh bạch, vi thần nhất định sẽ tận lực chiếu cố hảo hoàng thượng thân thể. Viện chính liên thanh bảo đảm. Tiện đa lại nói, vì thần hiện tại đi ra ngoài cấp viết mấy thiếp phương thuốc, trong chốc lát làm người chiên tới thỉnh hoàng thượng dùng. Thái ý đi rồi về sau, quân mặc ảnh ôm trầm phượng thiện bả vai, ôn nhu cười nói, thế nào, lúc này hiên tâm đi. Ấn. Phượng thiện vui lòng, cười tủm tỉm gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, đợi cho nghị sự đại thần từ ngự thư phòng ra tới thời điểm, Lý Đức Thông đi vào đi bẩm báo nói, Hoàng thượng, Thái hậu biết ngài vất vả, cố ý làm người ngao an thần canh tới cấp ngài. quân mặc ảnh giữa máy bay nhanh mà xẹt qua một tia kinh ngạc, dây lát lướt qua, chợt hắn liền minh bạch Thái hậu ý tứ, này nơi nào là ngao canh tới, chỉ sợ là ý của tuy ông không phải ở rượu đi. Làm người tiến bảo. Quả nhiên, Lý Đức Thông đi ra ngoài trong chốc lát, tiến vào chính là hắn dự kiến bên trong nữ nhân kia, Úc Phương Hoa. quân mặc ảnh có chút mệt mỏi néo néo giữa mày. Mẫu hậu làm ngươi lại đây. Tuy rằng là ở cùng nàng nói chuyện, ánh mắt nhưng vẫn không có rừng ở trên người nàng, trừ bỏ nàng tiến vào thời điểm kia vội vàng thoáng nhìn, đến cuối cùng liền chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà nhìn lướt qua nàng trong tay canh trung. Hồi hoàng thượng, xác thật là thái hậu làm nô tỳ lại đây. Úc phương hoa bưng canh trùng chân chờ một chút, nói, đây là thái hậu làm người nấu canh, hoàng thượng muốn uống một chút sao? Môi mỏng hơi nhấp. Quân mặc ảnh ý vị không rõ mà cười nhạo một tiếng, đột nhiên mở miệng nói, ngươi hiện tại này đây cái gì thân phận cùng chấm nói chuyện. nhan nhạt miệng lưới nghe không ra hỉ nộ, chính là càng làm cho Úc Phương Hoa cảm thấy kinh hãi lại là đế vương câu nói kia nội dung. Nói thật ra, nàng thậm chí không minh bạch đế vương ý tứ. Hoàng thượng, nô tỷ. Thự xưng nô tỷ, cho nên ngươi là mẫu hậu người. Quân mặc ảnh đánh gãy nàng. Úc Phương Hoa nhất thời cả kinh. Trong tay canh trùng suýt nữa bị nàng ké rớt đi xuống. Khiếp sợ mà nhìn đế vương, giang có ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, đột nhiên nghiêm túc nói, Hoàng thượng, nô tỷ vẫn luôn an phận đái ở ngài an bài địa phương, thành thành thật thật chưa từng đã làm bất luận cái gì sự. Thái hậu đột nhiên đem nô tỷ mang đi, cũng không ở nô tỷ dự kiến bên trong. Nhưng nếu là có lựa chọn, nô Tỳ nhất định sẽ không theo thái hậu đi. Nói xong, nàng chầm rãi quỳ xuống. Chẳng nếu là hiện tại thả ngươi ra cung đâu? Úc phương hoa trên mặt hiện lên một kia trần chờ nô tỷ. Đem nàng phản ứng thu hết đáy mắt, quân mặc ảnh cười nhạo một tiếng, ngươi còn không có trả lời chấm phía trước cái kia vấn đề, ngươi là mẫu hậu người sao? Chính diện trả lời. Úc phương hoa cái hiểu cái không mà nhìn hắn, tiện đa nói, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, xuất thổ chi binh hay là vương thần, nô tỷ tuy chỉ là một giới nữ lưu. Lại cũng hiểu được cái gì kêu Trung Quân. Kỳ thật nàng trong nội tâm chân chính tưởng nói chính là, nàng chung với trước mặt người nam nhân này. Mặc kệ ai là hoàng đế, mặc kệ ai là thái hậu, nàng chung chính là trước mặt người nam nhân này. Chính là lời nói đến bên miệng, lại chỉ có thể nói ra như vậy một phen đường hoàng tới. Hảo, làm khó ngươi hiểu được cái gì kêu Trung Quân. quân mặc ảnh đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, vốn là có dày đặc cảm giác gác bách khí thế. Lúc này càng là mang theo một cổ không dung nhìn thẳng nguyên nghiêm, mậu hậu nơi đó, ngươi tiếp tục đợi. Nàng nếu là làm ngươi lại đây, ngươi liền tới đây. Chẳng phải biết rằng nàng làm ngươi làm sở hữu sự, cùng ngươi nói sở hữu lời nói, một chữ không rơi. Minh Bạch Dây lát trầm mặc, Úc Phương Hoa liền gật gật đầu, nô tì Minh Bạch 1091 chương 1091 ngươi ngoan, không cần nói lung tung. Ngươi có thể đi rồi. Đế vương không lưu tình chút nào ngầm lệnh đuổi khách. Úc Vương hoa nhìn thoáng qua trên mặt đất canh trùng, đứng dậy, tính cả cái này cùng nhau cầm lên. Đế vương lại nói, cái này lưu lại đi. Không thể làm mẫu hậu hoài nghi. Đúng vậy. Úc phương hoa tới cửa, đột nhiên lại dừng bước, sống lưng có chút cứng đờ lại mang theo một cổ mạc danh qua cường. Hoàng thượng yên tâm, nô tỷ sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Từ lần trước nàng ở Thanh Lâu yêu cầu cùng đế vương hồi cung mà đế vương cự tuyệt nàng lúc sau, nàng liền không có ý tưởng không an phận. Hoặc là nói, cho dù có cũng sẽ gắt gao ngăn chặn, sẽ không tiêu thân lao đầu vào lửa. Quân mặc ảnh không có ra tiếng, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng rời đi bóng dáng, không lâu lúc sau cũng đi ra ngoài. Hắn không có trực tiếp hồi long ngâm cung, mà là đi vòng ra cung đi đại lý tự, thậm chí là tự mình đi nhà tù thấy quân hàng tiêu, đến chỗ đó thời điểm. Long vi vừa lúc cũng ở bên trong. Hai người nhìn đến đế vương, đều là sừng sốt. Quân hàn tiêu phản ứng lại đây lúc sau, đột nhiên đại, hoàng huynh. Đáp lại hắn chỉ có đế vương lạnh lùng một tiếng hư cười, người ở chỗ này nhưng thật ra quá đến cùng đoàn vương phủ dường như. Dứt lời liền nhìn trương tiến liếc mắt một cái, trương tiến hiểu ý, lập tức đem Đoan vương thả đi ra ngoài. Đại lý tự công thẩm vị thượng, đế vương ngồi ngay ngắn, Vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn phía dưới cái kia hơn tháng không thấy liền đem chính mình làm đến mặt xám mày cho đệ đệ. Quân hàn tiêu mạc danh mà cảm thấy sống lưng phát lạnh, thực khẩn trương, Long Vi lại so với hắn càng khẩn trương, lập tức đoán không ra đế vương hôm nay rốt cuộc vì sao mà đến, chẳng lẽ là định tội. Tưởng tượng đến loại này khả năng tính, Long Vi sắc mặt càng khó nhìn. Nàng thiếu chút nữa liền tưởng sông lên đi trực tiếp cùng đế vương nói người là nàng giết. Chỉ là trên vai lại có một đôi tay đem nàng gắt gao đẹ lại, thấp giọng mắng, long vi, ngươi làm gì. Tam miêu tả sinh động một câu lại ở quân Hàn tiêu lạnh lùng trừng mắt trong ánh mắt nghẹn trở về, như thế nào cũng tễ không ra. Quân mặc ảnh gần như không thể phát hiện mà còn con ngôi. Bất quá trợn hắn liền thu ánh mắt, mặt trầm vào nước nói, người tới, đem đoàn vương ra kéo đi xuống, trọng đánh 30 đại bản. Dưới đài mọi người đều là cả kinh. Liên thầm đều không có thẩm liền trực tiếp động thủ đánh người. Long vi càng là sắc mặt trắng bệnh, bùm một tiếng quỳ xuống, Hoàng thượng, sự tình không phải như thế, ngài không thể. Lời còn chưa dứt, đã bị quân mặt ảnh lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua, Long vi nói tức khắc nghẹn lại, hắn lại nhìn về phía một bên sửng sốt thị vệ, chấm nói, các ngươi không nghe thấy. Trương tiến sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt cái gì, trận lại như là hiểu rõ giống nhau. Đối bọn thị vệ quá khẽ, còn không mau đi. Quân hàn tiêu bị mang đi phía trước chỉ là cầm long vi tay, vi vi, ngoan, không cần nói lung tung. Hắn không có long vi như vậy cuồng loạn, nghe được đế vương đối hắn tuyên án, thậm chí không có chút nào kinh ngạc thành phần, bình tĩnh mà liền tiếp nhận rồi sự thật này, sau đó cùng thị vệ hướng ra ngoài đi đến. Long vi gắt gao cắn cánh môi mới ngăn chặn chính mình muốn đoạt người xúc động, tự nhiên cũng không có nhìn đến bọn thị vệ trước khi đi. Trương Tiến chiều bọn họ xử cái kia ánh mắt. Bên ngoài thanh âm vẫn luôn không có dừng lại, Long Vi nghe được kinh hồn táng đảm, hốc mắt đỏ bừng, đôi mắt mở rất lớn rất lớn, mới miễn cưỡng không làm nước mắt rơi xuống. Trên đường có một lần, nàng thật sự nhịn không được muốn đi ra ngoài nhìn xem, lại bị Trương Tiến ngăn cản xuống dưới. Đến cuối cùng hình phát xong, quân hàng tiêu bị mang về tới thời điểm, màu trắng áo tràng đã nhuộm thành màu đỏ. Long vi nước mắt rốt cuộc khống chế không được đại tích đại tích mà đi xuống rớt. 1092 chương 1092 hắn vẫn là xem nhẹ mẫu hậu nhận tâm. Nàng phát gục ở quân hàng tiêu trước mặt, hung hăng ninh giữa mày không biết muốn nói gì, lại là trải rộng ủy khuất cùng chua sót. Nàng muốn hỏi hắn được không, muốn hỏi hắn đau không đau, chính là lời nói đến bên miệng lại đều bị nghẹn ngào thanh âm thay thế được. Ngốc, đừng khóc. Quân hàn tiêu lại phát huy kêu cợt nhà công phu. Long Vy đều phục hắn lúc này còn có thể cười ra tới. Quân mặc ảnh liền như vậy tùy ý bọn họ tình ý miên man trong chốc lát, mở miệng nói, quân hàn tiêu, ngươi có thể đi trở về. Ngay vậy, phía dưới hai người đều là một trận kinh ngạc. Ở như vậy một đốn đòn hiểm lúc sau, đột nhiên nói hắn có thể đi trở về. Chỉ có trương tiến khỏe môi treo lên một tiêu nhàn nhạt ý cười. Hoàng Huynh, chấm đánh ngươi, không phải bởi vì Diệp Lăng vô tội, Chỉ là muốn ngươi vì ngươi ngộ sắt Cùng lựa chọn phụ trách Ở đây không có người lý giải hắn Cái này lựa chọn là có ý tứ gì Chỉ nghe hiểu cái kêu ngộ sát Chỉ có quân hàng tiêu ngạc nhiên mở to Hai mắt nhìn Chẳng lẽ Hoàng Huynh biết người không phải hắn giết Quân mặc ảnh không màng mọi người sắt mặt Tiếp tục nói Kinh kiểm chứng Diệp lăng trộm đi long vi khăn lùa Ở mặt trên tôi đọc ý độ dùng Cái này mưu hại thái tử cùng trưởng công chúa Tội ác tay trời Chết chưa hết tội Chỉ là dù vậy, nàng cũng nên từ luật pháp chế tài, mà phi tử ngươi giết chết. Nhưng là niệm ở ngươi là cứu thái tử sốt ruột, vô tâm chi thất, chỉ chỗ lấy 30 cái bản tử hình phạt. Mà Diệp Lăng, từ đây phế bỏ đoan vương phi phong hào, từ ra phả chung xóa tên. Kinh kiểm chứng, xác thật là kinh kiểm chứng. Chỉ là ở chứng cứ ra tới phía trước, hắn đều cho chính mình để lại cuối cùng một tia hy vọng. Hy vọng độc hại hàn nhi ấm áp ấm sự cùng mẫu hậu không quan hệ nhưng trung quy, hắn vẫn là xem nhẹ mẫu hậu Nhẫn tâm. Quân hàng tiêu nghe xong đế vương nói, trên mặt lộ ra chỉ là khiếp sợ, nhưng tâm lý kích động đã không đủ để dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Hoàng huynh mới vừa rồi làm người đánh hắn thời điểm, nhìn như tàn nhẫn lại cũng chỉ là nhìn như, trên thực tế cũng không có cái gì trở ngại. Hắn sắc thật bị thương, nhưng nếu là nguyên liệu thật 30 cái bản tử đi xuống, phòng chừng hắn phải bị người nâng vào được. Mà không phải êm đẹp ở chỗ này tưởng này đó có không? Bất quá này đó còn không tính cái gì, để cho hắn khiếp sợ vẫn là hoàng huynh mặt sau nói kia sự kiện, đem Diệp Lăng phế bỏ đoàn vườn phi phong hảo. Nếu là phong hảo không phế, chính là Diệp Lăng đã chết, mà sau tài giá cho hắn nữ nhân cũng chỉ có thể là cái vợ kế, ra phả bên trong lại là muốn viết ở Diệp Lăng phía dưới. Hắn biết Long Vi sẽ không để ý này đó, sinh không mang đến, tử không mang đi, chính là hắn để ý. Hắn hiện tại không nghĩ nhìn đến Long Vi chịu một chút hủy khuất, đặc biệt là danh phận mặt trên. Đa tạ Hoàng Huynh Long ơn. Quân hàn tiêu thiệt tình thực lòng mà quỷ trên mặt đất khái cái đầu. Trở về hảo hảo tìm cái đại phu nhìn xem. Quân mặc ảnh nói những lời này thời điểm, đã từ phía trên đi xuống tới, trải qua hai người bên người thời điểm. Cô ý vô tình mà nhìn Long Vi liếc mắt một cái, đôi mắt hơi hơi trở tát, cũng không biết có phải hay không cố ý mà tiếp tục nói. 30 cái bản tử, ngươi này bị thương nhưng không nhẹ. Trâm chuẩn ngươi nửa tháng giả, ngươi hảo hảo tính dưỡng. Long vi nghe vậy, nước mắt càng là phát rào phát rào đi xuống rớt. Quân hàn tiêu sừng suốt, ngừng đầu liền đối diện thượng hắn thân ái Hoàng Huynh kêu cười như không cười ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt hài hước, quân hàn tiêu khỏe miệng lập tức run dậy một chút. Đáng tiếc này chỉ là trong nháy mắt sự, đừng nói Long vi căn bản không có ngừng đầu, liền tính nàng giờ phút này ngừng đầu cũng nhìn không tới. Đoan vương ra, làm thần đi ra ngoài tìm người đưa đưa nhị vị đi. Trương Tiến đi tới đứng ở hai người trước mặt, đầy mặt thiện ý địa đạo. 1093 chương 1093 chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta có ngươi trở về. Cố tình quân hàng tiêu từ hắn này phân thiện ý từ nhìn ra vài phần buồn cười cảm xúc, vừa rồi bị đế vương đả kích đến người nào đó lập tức liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cần. Quân hàng tiêu, ngươi đừng náo. Long vi lập tức phản bác hắn nói, tiếng nói còn kèm theo một tia tắc nghẹn khóc nước nở, Trương Đại Nhân, phiền thoái ngươi. Không phiền thoái. Trương Tiến Hảo tính tình mà lắc lắc đầu, xoay người liền hướng ra ngoài đi đến, trước khi đi còn ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua mông nở hoa đoan vương ra. Quân hàng tiêu sắc mặt càng khó nhìn, thật sự không cần. Như thế nào không cần. Long vi mặt lộ vẻ không vui, bất quá suy nghĩ một chút hắn sở dĩ bị thương đều là vì nàng ta. Cuối cùng vẫn là hòa hoan ngự khí khinh thanh tế ngữ điệu đạo, ta tới thời điểm không có ngồi xe ngựa, chẳng lẽ ngươi trống gậy vào ta có ngươi trở về. Nhìn thoáng qua hắn bộ dáng này, hơi hơi cắn môi, vẫn là ngươi cảm thấy chính mình có thể đi trở về đi. Quân Hàn Tiêu cảm thấy chính mình liên tiếp bị ba người khinh bỉ, thật là đau lòng đến nhất chịu nhất ỉu. Trong mắt chuyển động hai hạ, đột nhiên thấp giọng mang theo một tia đáng thương ý vị nói, "Viv, ta cảm thấy đau quá." Long vi khuôn mặt nhỏ lập tức lại nhữ lại, kia làm sao bây giờ? Đáy mắt lộ ra một tia mở mịt cùng đau lòng cùng tồn tại biểu tình, ta hiện tại cũng không có biện pháp, ngươi nhịn một chút, trong chốc lát trở về lúc sau, khiến cho đại phu cho ngươi thượng dược được không? Thượng xong dược hẳn là liền sẽ hảo rất nhiều. Không thượng dược. Quân hàn tiêu ngươi lại nàng vốn định nói ngươi lại phát cái gì điên, chính là đối thượng này, nam nhân nhu nhược đáng thương đôi mắt nhỏ, lập tức liền mềm lòng. Ngươi lại ở nháo cái gì? Không thích nam nhân cho ta thượng dược. Quân hàn tiêu bị khuất địa đạo. Long vi như mày, thái y không phải cũng là nam nhân. Quân hàn tiêu gật gật đầu, làm như có thật nói, trước kia còn có thể tiếp thu, hiện tại giống như không tiếp thu được. Cho nên ngươi là tưởng nói, làm ta cho ngươi thượng dược. Lời nói đều nói đến này phần thượng, Long vi nếu là lại không rõ chính là ngốc tử. Quân hàn tiêu liền như vậy nhìn chầm chầm nàng nhìn ước chừng có 10 giây thời gian, không biết nàng rốt cuộc có ý tứ gì, vì thế liền nhột chí mà gục đầu xuống, tính, vẫn là tùy tiện tìm cái nha hoàn đến đây đi. Quân hàn tiêu, Long Vi đột nhiên liền cất cao giọng nhi hồng hốc mắt chừng mắt hắn. ân người nào đó ánh mắt sáng ởi, cái gì quái tính tỉnh. Nàng nữ môi, khó chịu địa đạo, không thích nam nhân cho ngươi thượng dược. Cho nên ngươi liền quang minh chính đại danh chính nôn thuận tìm nữ nhân đúng không? VV vi, ngươi để ý sao? Quân hàng tiêu mắt trông mong mà nhìn nàng, đầy mặt chân thành đủ để cho không biết người cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Ta thật sự không thích nam nhân cho ta thượng dược, chính là ta cũng không nghĩ miễn cơ ngươi. Ngươi yên tâm đi, kêu nha hoàng tử nhỏ liền ở vương phủ, hiện giờ cũng mới 16 tuổi tuổi tác, nàng còn nhỏ. Nhìn một cái lời này nói được thật tốt nghe a